Quy 1 chương 503, Đường về Mê Ly. Chương 503, Đường về Mê Ly. 26. quyển thứ nhất chương 503, Đường về Mê Ly. Theo, đệ dự đoán sách lực, không bất ngờ mò tiến vào hồng gia trận doanh, cho đến 3, 4 nhật thời gian đi qua, luôn ngựa sự sự răng rớp, liền đã hoàn toàn dường như hương báo. Sắp tới quy ra thời gian, hồng tam công tử cấp thời gian luyện đan, đều không từng ra luyện đan mất thất, liền địa nguyên đỉnh, cao lao đầu, mỗi ngày đem hối đoái dược thảo đưa đi. Mà 6 đại thị vệ, ngoại trừ bình thường thủ vệ ở ngoài, còn đi hỗ trợ giao dịch dược thảo, chờ dược sư thanh trà xong liền phân loại. Chân từ hương báo đối với việc này từ trước đến giờ lười biếng vũ phong cũng đặc biệt quan tâm thường xuyên đi thanh tra dự thảo liền muốn tìm ra chút hiếm thấy linh thảo thật đem ra trồng vào tam nguyên châu không gian tránh khỏi đặc thù biến hóa sẽ đưa tới mọi người chú ý cũng không có làm quá mức rõ ràng lâm quy trước một ngày chuẩn bị thu mua thì liền treo ra bảng hiệu nói rõ cuối cùng một ngày thu mua sáng sớm truyền ra tin tức đến buổi trưa liền nên đón giao dịch đỉnh cao so với mấy ngày trước đây giao dịch càng náo nhiệt mà như vậy náo nhiệt tình cảnh có thể hại khổ sáu đại thị vệ địa nguyên đỉnh cao lão đầu nay chút thời gian cảnh giác quá mức tiếp quản 6 đại thị vệ sự đối với thủ vệ yêu cầu cực cao mỗi khi mạo hiểm giả tụ tập khách sạn lao đầu sẽ càng thêm cẩn thận còn lại ngũ đại thị vệ đều làm lao đầu thần kinh quá nhạy cảm không làm sao coi là thật chú ý mặt ngoài hồng báo đồng dạng không coi là chuyện to tát mà vũ phong thì lại do lao đầu cảnh giác phát giác túc sát chiến ý quyết không phải lao đầu cẩn thận quá mức kỳ thực nhân hồng tam công tử có thể sẽ tao ngộ hiểm tình vũ phong hơi kinh suy tư liền phát hiện này hồng tam công tử lần này đi ra lượng lớn lượt đan còn mang ra địa nguyên đỉnh cao lao quái quyết không phải tưởng tượng an toàn bên trong tranh cấp tư cách dư thế ra chu diệt cạnh tranh mục tiêu vũ phong âm thầm suy đoán đáng tiếc hồng báo chỉ hồng gia thị vệ trừ thương ngày mượn hồng tam công tử tết tuổi khắp nơi bắt nạt được làm ác ở ngoài đối với hồng gia bên trong tình thế không quá sâu nhận thức mà đối với hắn dư đồng cấp thế gia hồng báo chỉ linh vũ đỉnh cao càng là công tử bên trong thị vệ thì càng thêm không con đường biết được vì vậy cứ việc phát hiện lao đầu cẩn thận dự đoán khả năng tao nộ hiểm tình vũ phong vẫn khó hiểu tình huống rõ ràng nhất tình huống lao đầu ra mỗi ngày yêu cầu cảnh giác thủ vệ không nói ra chút nào tình huống không quản bên trong tranh cấp cùng ngoại lai chu diện chính mình muốn mượn hồng tam công tử Cha trộn vào Hồng Gia bản doanh, lại thăm dò lãnh đời thế gia, nhất định phải bảo đảm Hồng Tam công tử có thể trở về Hồng Gia bản trong doanh trại. Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói, vô ý cuốn vào ân đoán, có thể giả trang Hồng báo, dựa vào Hồng Tam công tử tôn vinh, cũng đã đem liên lụy một thể, người đã ở ân đoán bên trong, không cách nào trốn tránh đi ra. đương nhiên, Vũ Phong còn có thể lựa chọn rời đi, trừ thị vệ đại ca Hồng báo thân phận có thể cứ như vậy kế hoạch hoàn toàn biến mất, liền muốn chờ đợi lần thứ hai cơ hội. Vũ Phong tài cao mặt lớn, tự nhiên vô ý trốn tránh rời đi. làm tâm ý kiên quyết, chuẩn bị truy khẩn Hồng Tam Công Tử, liền tiêu trừ rất nhiều tạp niệm. Âm Thầm suy tư nói, Địa Nguyên Đỉnh, Cao Lão Đầu, trong bóng tối theo Hồng Tam Công Tử đi ra, không đối ngoại hiện ra thân hình. Này mới nhập ra cường cảnh giác, tương tự ẩn nấp chỗ tối. Nếu như thật muốn giao chiến, cái này coi như là một chương vương bài, Địa Nguyên Đỉnh Cao Vương bài. Đối với đầu mục tiêu sợ không dự đoán đến đi. Đọc đến Địa Nguyên Đỉnh Cao Lão Đầu tình huống, Vũ Phong Âm Thầm căng thẳng tim, nhất thời liền thả lòng ít càng thoải mái thẩm nghĩ, Địa Nguyên Đỉnh Cao Lão Đầu, mà khi trong bóng tối vương bài, giống như mình thâm ẩn trong bóng tối, mặc dù giả trang báo. không cách nào sử dụng địa nguyên cảnh bản lĩnh có thể giao chiến thì chế tạo mấy lần bất ngờ theo đệ thực lực của chính mình tới nói tương tự còn tương đối dễ dàng hơn nữa mặc dù tao ngộ đối đầu quá mạnh chính mình lại lựa chọn rời đi chỉ cần không thiên cương cảnh lão quái ai có thể đem chính mình lưu lại nghĩ đến chính mình thăng cấp địa nguyên vũ phong lần thứ hai thầm nghĩ đáng tiếc long kỳ cùng kim sư thú thú loại quá khó thăng cấp mặc dù chính mình lượng lớn đan dược phụ trợ lượng lớn vật tư cung cấp có thể hai thú thăng cấp vẫn quá chậm đối với sự giúp đỡ của chính mình khá nhỏ kim sư thú bây giờ tứ giai trung kỳ trong ngắn hạn khó lại thăng cấp liền so với địa nguyên trung kỳ Mà Long Kỳ thăng cấp tứ giai, theo đệ trước mặt tình huống tới nói, vẫn cần chỉ ít thời gian nửa năm. Nếu như Long Kỳ thăng cấp tứ giai, liền có thể trực tiếp đối chiến tứ giai hậu kỳ. Vũ Phong đối với này cũng khá là chờ mong. Cứ việc bình thường giao chiến thì Vũ Phong chủ yếu chính mình xuất chiến, không ỉ lại Linh Thú ý nghĩ, có thể hai thú mạnh mẽ, có thể đối với hắn an toàn bảo đảm. sự sự muốn càng gan to chút. Ngày thứ năm bên trong, lượng lớn mạo hiểm giả đến đây giao dịch, các thị vệ nhân lão đầu yêu cầu mặt ngoài cực kỳ cảnh giác, nhưng mà không chút nào bất ngờ, mạo hiểm giả bên trong không ẩn nút đối đầu, cơ bản đều phổ thông bình thường đồng hành giả. Ngày thứ năm ban đêm. vẫn không chút nào bất ngờ. Hồng Tam Công Tử đã đình chỉ Lộ Dan, ra trước chính đang nghỉ ngơi, các thị vệ nhân lao đầu yêu cầu, vẫn cực kỳ cảnh giác, đáng tiếc mọi người căng thẳng thần kinh, vẫn không tình huống ngoài ý muốn, còn nhân cảnh giác mà mệt nhọc, trong lòng tràn ngập lời oán hận, tinh thần không cách nào tập trung, mà lao đầu vẫn cẩn thận, không để sáu đại thị vệ chút nào thả lỏng. Ngày thứ sáu sáng sớm, Hồng Tam Công Tử dẫn dắt sáu đại thị vệ, thân chí Thủy Loan Trấn mặt phía bắc bến tàu, Địa Nguyên đỉnh cao lao đầu, vẫn ẩn nút thân ở trong bóng tối, không cùng mọi người đồng thời đi ra. Thủy Loan chấn bến tàu, chính là thám hiểm dừng lại thuyền bến tàu. so với lần trước hồng báo làm ác ngư loan càng to lớn hơn vũ phong cứ việc lần đầu đến đây có thể đã sớm tra xét địa đồ làm thanh muốn tiến lên con đường tự nhiên không chút nào phạm sai lầm vũ phong giả trang hồng báo thân là thị vệ lão đại cứ việc hàng ngày dựa thế giới gạt người có thể hồng tam công tử trước mặt ngoại trừ tận tâm tận trung ở ngoài còn phá lệ tốt biểu hiện mọi chuyện đều muốn làm càng tốt hơn hồng ra bốn vòng xoay không thành lập truyền tống trận một vị thiên cương lão tổ tọa trấn thế gia không quá lâu truyền thừa căn cơ còn không cách nào thành lập truyền thống trận dù sao trận pháp sư khó gặp cao cấp mà cao cấp kiến trận vật liệu còn muốn càng thêm quý giá bây giờ truyền hơn nửa đều thời cổ truyền lưu, mà Hồng Gia ra vào liền muốn dựa vào thuyền, may là nhân bốn vòng xoay cùng thủy loan trong chấn đều đậm hơn vùng nước sâu, không phải nước bùn đầm lầy khu thuyền thông hành tiện lợi. Hồng Tam công tử dẫn dắt sáu đại thị vệ, Chí thủy loan biến tàu thì một chiếc quải Hồng Gia cờ xí sắt thép thuyền đã ngừng chờ đợi. thuyền quy mô khá nhỏ, cầm trong biển khá là chỉ có thể làm tiểu hình thuyền, có thể loại này thuyền chính là trong đầm lầy đặc chế, có thể ngang qua kém cỏi nước bùn, thuyền cực kỳ kiên cố. Hải thuyền muốn chống lại sóng biển, vì vậy cần kiên cố. Hải thuyền muốn chống lại báo táp, vì vậy cần to lớn. mà đầm lầy khu thuyền. không cần lo lắng bao tác liền muốn nhỏ hơn một chút có thể kiên cố còn thắng hải thuyền dù sao thể tích nhỏ một ít liền biết đánh nhau tạo càng kiên cố không cái gì đình trệ không chờ đợi trong bóng tối lao đầu hồng tam công tử trực tiếp mệnh lệnh mọi người nhanh chóng lên thuyền rời đi chờ cách bến tàu một khoảng cách nhỏ địa nguyên đỉnh cao lao đầu do trong nước lặng yên lên thuyền ngoại trừ vũ phong ở ngoài còn lại ngũ đại thị vệ đối với lao đầu như vậy cẩn thận đều làm thần kinh quá nhạy cảm mà hồng tam công tử đối với địa nguyên đỉnh cao lao đầu hiện ra cực kỳ cung kính không can thiệp lao đầu sắp xếp chỉ để ý tranh cấp thời gian xem luyện đan địa tịch vũ phong lo lắng bất ngờ cứ việc như hồng báo như thế vẫn biểu hiện mình có thể mơ hồ né qua hồng tam công tử tình huống như vậy không ai giày hồng tam công tử cũng vẫn thích hợp làm trước tình hình mà hồng tam công tử mê mội lưỡi đan không phát hiện hồng báo biến hóa chỉ cần bất chi bất giác quá chút thời gian liền tất nhiên không cách nào lại phát hiện cái gì địa nguyên đỉnh cao lao đầu lên thuyền lần thứ hai yêu cầu mọi người cảnh giác cứ việc các thị vệ trong lòng không phản đối có thể mặt ngoài vẫn không ai dám làm trái đừng nói thân phận trên lệch to lớn liền thực lực như thế xa kém xa đều sắp xếp hai bên mép thuyền cẩn thận đương nhiên vũ phong coi là thật cảnh giác Cứ việc còn lại ngũ thị vệ, làm công tử trước mặt biểu hiện. Lại hơn nửa nhận đi qua, không cái gì tình huống ngoài ý muốn, các thị vệ căng thẳng thần kinh, coi là thật đã thả lòng thì xa xa bước lên mấy phần bóng đen, cứ việc còn không cách nào vọng thanh, có thể y theo tàu chuyến kinh nghiệm, đều có thể phân biệt vì là thuyền. Nhưng mà, này nửa ngày, tình cờ gặp gỡ còn lại thuyền, mọi người đều không làm sao chú ý. Mọi người cần thận chút, cảnh giác chú ý trong nước. Địa nguyên đỉnh cao lão đầu, lần thứ hai đi ra dò xét, yêu cầu các thị vệ tăng mạnh cảnh giác. Vũ Phong Lâm thầm chú ý, phía trước hai chiếc thuyền, nếu như cùng chính mình thuyền, duy trì bây giờ trạng thái tương phụng. Chính mình thuyền đem nơi hai thuyền trút gian, nơi giáp công bên trong tình thế, liền đem tình huống này báo cho lão đầu. Vũ Phong ý nghĩ, không nghĩ biểu hiện cái gì, lúc này vô ý giả trang hử báo. Có thể muốn mượn Hồng Tam công tử, liền muốn bảo đảm an toàn, lo lắng Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu, không phát hiện tình huống này, liền đối với hắn nói rõ. "Hả?" Người quan sát rất cẩn thận, chờ ba thuyền tương phùng thì, mọi người đều cẩn thận chút, mặc dù đến hai thuyền bên trong và qua, vẫn các cách xa nhau chừng 50 trượng, hiện nay còn không cần lo lắng. Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu, khen ngợi nói nói rằng, đem suy đoán truyền tự nói ra, thực tế còn không coi là thật cẩn thận. chỉ vì phía trước hai thuyền không phải sắt thép chế tạo thuyền mặt ngoài chính là gỗ liêu kết cấu tiến lên tốc độ quá chậm dễ dàng để mục tiêu lơ là có thể vũ phong liền sinh ra một tia không tốt ý nghĩ thấy lao đầu không coi là thật cẩn thận càng làm cho trong lòng dùng mình lao đầu như vậy cẩn thận ra hỏa lần này dĩ nhiên lơ là hai thuyền có thể thấy được hai thuyền mặt ngoài ngụy trang xác thực làm rất tốt nhưng mà vũ phong ngoại trừ hai thuyền khoảng cách cùng không tốt trực giác không cái gì sức thuyết phục manh mối chờ ba thuyền cách xa nhau vẹn vẹn hai trăm triệu thì vũ phong đã đặc biệt cẩn thận một trăm tám mươi triệu một triệu Khoảng cách một trăm năm mươi trượng, đã tiến vào tra xét phạm vi địa nguyên cảnh tứ cấp hồn độc, đã mạnh hơn địa nguyên đỉnh cao lão đầu nhị cấp hồn độc. Vũ Phong mới vừa tướng hồn độc thả ra, liền phát hiện hai thuyền tách ra lãng bên trong, ẩn nấp hai con to lớn thủy xà, mượn thủy lãng ẩn nút mà tới. Mà hai thuyền vật liệu tương tự vì là sắt thép chế tạo, vẹn vẹn mặt ngoài gỗ trang sức. Phát hiện tình huống như vậy, Vũ Phong trung biết được lúc trước sinh ra không tốt trực giác nguyên do, có thể địa nguyên đỉnh cao lão đầu vẹn vẹn có thể tra xét trăm trượng, bây giờ giả trang linh vũ đỉnh cao càng không có cách nào nói báo cho, trong lòng nhất thời bước lên lo lắng ý nghĩ, nhân không dám hoàn toàn thả ra hồn độc. đã phát hiện phía trước hai thuyền, mỗi người có một vị địa nguyên cảnh, nếu như địa nguyên đỉnh cao lao đầu, không thể chiến thắng đối đầu hai vị, mặc dù khả năng cứu vãn cục diện, chỉ khi nào sử dụng địa nguyên cảnh thực lực, sẽ trước tiên bại lộ thân phận của chính mình, liền hoàn toàn mất đi suất chiến ý nghĩa. Chương 504, bị tập kích các chiến. 26. quyển thứ nhất chương 504, bị tập kích các chiến. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, lo lắng suy tư đối sách. Cứ việc không cách nào trực tiếp báo cho, tương tự phải nghĩ biện pháp nói ra, để lao đầu trước tiên phát hiện tình huống. chờ ba thuyền hiện chờ một bên tam giác lẫn nhau khoảng cách trăm trượng thì vũ phong đống nhiên biến sắc nhanh chóng chạy đi địa nguyên đỉnh cao lao đầu trước mặt khẩn cấp nói rằng tiền bối tiền bối văn bối thấy cái kia thuyền phía trước mới vừa bốc lên màu đen đồ vật thật giống xà loại thủy thú vũ phong đống nhiên biến sắc tự nhiên giả ra đến đã nghĩ dẫn lao đầu chú ý cứ việc lao đầu không chú ý hai thuyền có thể một trong số đó trực duy trì cẩn thận người vũ phong nói tình huống tự nhiên không dám bất cẩn nhất thời thả ra hồn độc tra xét kinh thời gian này hàng tiến vào ba thuyền cách xa nhau không mãn trăm trượng vẫn duy trì chờ một bên tam giác lại như phía trước hai thuyền hết sức khống chế tốc độ mặc dù không cách nào tra xét chỉ cần vẫn chú ý sẽ phát hiện tình huống này hướng hồ vọt vào trăm trượng bên trong địa nguyên đỉnh cao lao đầu đã có thể hồn đọc tra xét nhất thời phát hiện hai thuyền thủy lãng bên trong ẩn nút hai con tam cấp thủy sản phát hiện sắt thép chế tạo hai thuyền phát hiện ẩn nút thuyền bên trong hai địa nguyên cảnh chuẩn bị xuất chiến mò đỡ tiễn nhắm ngay phía trước thuyền bắn ra địa nguyên đỉnh cao lao đầu nhất thời suốt sáng quất lên để khá cao diện thị vệ điều khiển mép thuyền nỗ bắn ra lão đầu lúc này duy may mắn phía trước hai thuyền cố ý hóa trang mặt ngoài ngụy trang gỗ chế tạo mép thuyền không thành lập loại cỡ lớn nô tiễn viên công muốn kém hơn một chút đồng dạng đáng tiếc đối đầu thua kém chỉ viên công mà thôi nay còn nhân đối đầu muốn ngụy trang lo lắng để mục tiêu quá sớm phát hiện bằng không liền ưu thế này đều không vũ phong thủ vệ vị trí không phải phía trước hai nô tiễn vị trí lúc này cũng vẫn không cần làm cái gì liên lam bộ kinh ngạc hỏi tiền bối tiền bối tình huống thế nào lẽ nào cái kia hai thuyền thật sự chú ý phong thủ phía trước hai thuyền thích khách nhằm vào công tử mà đến địa nguyên đỉnh cao lão đầu không nhằm vào vũ phong trả lời đối với các thị vệ nói rằng nhưng mà chính mình thuyền ngoại trừ tàu chuyến thuyền viên, vẹn vẹn 6 vị thị vệ, viễn công cũng còn tốt chút, nếu để cho thích khách lên thuyền, mà lao đầu chính mình để đối đầu lao quái kiềm chế, kết quả có thể tưởng tượng được. Huống hồ trong nước tam cấp hải sả, cứ việc địa nguyên cảnh không sợ, có thể lao đầu không cơ hội đối phó. Nếu như để cho làm phiên tàu chuyến, tình thế thì càng thêm ác liệt. Cứ việc tra xét ra, hai thuyền tới địa nguyên cảnh, đều địa nguyên cảnh trung kỳ, địa nguyên đỉnh cao lao đầu không sợ, đáng tiếc hai thuyền ẩn nút các hai vị thích khách, muốn bảo đảm công tử an toàn, không theo dự đoán dễ dàng, địa nguyên đỉnh cao lao đầu, tương tự lòng sinh ra lo lắng. Xèo, trước chết hai chi nỗ tiễn do lão nhị cùng lao tam khống chế nhất thời hướng về phía trước bắn ra đáng tiếc trực tiếp xạ không không bắn trúng mục tiêu hai thuyền đáng chết vũ phong âm thầm mắng liên này trì hoãn thời gian hai thuyền lần thứ hai đi tới cách xa nhau vẹn vẹn 90 mươi triệu có thể hồng tam công tử thị vệ bao hàm hồng báo bản thân đều không thuyền chiến cơ hội không cái gì điều khiển nỗ tiễn kỹ thuật muốn viễn công xạ kích mục tiêu mà tự thân cùng mục tiêu đều lay động bắn trúng tỷ lệ khá nhỏ vũ phong thầm mắng đồng thời biết được tình huống này nhất thời kéo qua lao tam khống chế lao tam nỗ tiễn lên tiếng nói để cho ta tới Lao tam một mũi tên xa không, chính lo lắng địa nguyên đỉnh cao lao đầu trách cứ, lúc này tự nhiên nhanh chóng lùi quá. Vũ Phong hội thao không nỗ tiễn, có thể đồng dạng không kinh nghiệm, nhưng dù sao tiễn thuật cao cường, tất nhiên muốn so với lão nhị cùng lao tam tốt. Xèo. Vũ Phong muộn bắn trước, nhanh chóng điều khiển nỗ tiễn, còn so với một bên khác lão nhị trước tiền bắn ra, thuyền vẫn lay động. Vũ Phong linh nguyên khống chế bắn ra nỗ tiễn, đáng tiếc nỗ tiễn quá khổng lồ, khống chế linh nguyên lượng quá lớn, Vũ Phong chỉ thoáng khống chế tinh chuẩn. Ngành, tiễn ở giữa mục tiêu mép thuyền, tự động làm nổ tiễn phụ văn, truyền ra to lớn động. Nỗ tiễn bản thân to lớn. công kích mục tiêu càng to lớn hơn tiến thân liên kết phụ triện mượn va chạm dung chuyển làm nổ khá lắm địa nguyên đỉnh cao lao đầu hiếm thấy khích lệ một hồi có thể vũ phong tự mình biết hiểu mũi tên này không khống chế xong không bắn trúng dự thiết mục tiêu không đối với mục tiêu thuyền chế tạo tổn thương gì vũ phong không thời gian khách sáo nhanh chóng thay đổi nỗ tiễn mà một bên khác lao nhị trước kia nỗ tiễn sạc không lần này không dám nữa sạc mà địa nguyên đỉnh cao lao đầu nhất thời quá mắng nguyên lốc cái gì nhanh chóng xạc kích địa nguyên đỉnh cao lao đầu ngày xưa đều trực tiếp giao chiến tương tự không điều khiển nỗ tiễn bản lĩnh thấy lão nhị không cách nào điều khiển được, mà phía trước hai thích khách thuyền vọt vào 80 mươi trượng khoảng cách, tương tự chỉ có thể không công lo lắng. xèo vũ phong đổi thật mũi tên, lần thứ hai bắn ra một mũi tên, nhân lần trước điều khiển thì đối với nô tiến các loại tình huống đại thể thăm dò, lần này chính xác muốn khá hơn một chút. hành nỗ tiến mũi tên ở giữa thích khách thuyền bùng lái phụ triện mãnh liệt nổ tung, để bùng lái trong thời gian ngắn không cách nào thao tác. đương nhiên, này quyết không phải nô tiến bản thân phụ triện có thể đạt như vậy hiệu quả, vũ phong thay đổi quần áo nỗ tiến thì phụ ra mấy tấm tam cấp phụ triện cùng một tấm tứ cấp phụ triện. Vũ Phong trong lòng rõ ràng muốn mượn Hồng Tam công tử tiến vào Hồng gia, nhất định phải bảo đảm Hồng Tam công tử tính mạng. Có thể Địa Nguyên cảnh Tu Vi không cách nào sử dụng, bây giờ mượn Nỗ Tiến viết công, vừa vẫn có thể ẩn giấu một ít. Thích khách bánh lái vị nổ tồn, nhất thời không cách nào tinh chuẩn điều khiển đi tới con đường, cùng trước kia giáp công đường hàng không, liền hiện ra một ít chết đi. Xa được, Địa Nguyên đỉnh cao lao đầu, nhất thời đại khen. Mà Hồng Tam công tử nhân động tính bên ngoài, tự trong khoang thuyền đi ra, vừa vặn thấy này Nỗ Tiến trong số mệnh, nhất thời lên tiếng nói chúng thích khách thuyền, thưởng 10 vạn kim phiếu, thích khách thuyền, thưởng huyền cấp công pháp. thế ra đích truyền con cháu, không thấy tự thân mạnh mẽ bao nhiêu, có thể thở nhỏ hoàn cảnh, liền để sẽ ngự xử người hầu. Hồng Tam công tử đồng dạng, biết được lúc này làm sao khích lệ thị vệ. Vũ Phong cũng chẳng có gì, lão nhị nhất thời đại hỷ, cứ việc còn không bắn trúng, có thể chỉ cần nhiều xạ mấy lần, đều sẽ bắn trúng mục tiêu. Còn lại mấy đại thị vệ, lúc này đã thay đổi thật còn lại nỗ tiễn, tương tự chuẩn bị xạ kích thích khách thuyền. Công tử trước về khoang thuyền, địa nguyên đỉnh cao lao đầu đối với Hồng Tam công tử nói rằng, sắt thép chế tạo thuyền, chỉ cần không chuẩn bị giá thuyền mà chạy, trong khoang thuyền liền an toàn nhất, mép thuyền cùng bong tàu thì lại muốn lo lắng âm tiễn. Hồng Tam công tử cũng không kiên trì, một cái lao đầu thân phận hơi cao. Thứ hai tình huống sát thực khẩn cấp, trước hết về trong khoang thuyền quan chiến. Xèo, Vũ Phong điều khiển nỗ tiễn, lần thứ hai xạ kích mà ra, cứ việc không đường lái tốt như vậy công kích vị trí, nhưng vẫn bắn trúng mục tiêu thuyền, chế tạo ra một ít tổn thương. Xèo, xèo, cùng Vũ Phong cùng chết mép thuyền, lùi đi qua lao Tam, cùng lao ngũ hai thị vệ điều khiển quay đầu nỗ tiễn, tương tự xạ kích mà ra. Nhất thời, Vũ Phong này chết thích khách thuyền, liên tục trúng tên độ lệnh, còn hướng ra phía ngoài chết độ lệnh, nhất thời kéo đại khoảng cách, này không thể nghi ngờ để tình thế chuyển biến tốt. Nhưng mà. Lão nhị điều khiển nỗ tiến một bên, cứ việc bây giờ đồng dạng ba giá nỗ tiến, tương tự bắn chúng một ít, có thể bắn chúng vị trí, không bừng lại như vậy chỗ yếu, hiệu quả không rõ ràng như vậy, đã làm cho thích khách thuyền vọt vào ngũ trong vòng 10 trượng, tình huống đã cực kỳ nguy cơ. Phải biết địa nguyên cảnh, muốn bay lên không vượt qua 30, 40 trượng, không phải khó khăn gì sự, chỉ cần thích khách thuyền tiếp tục tiến lên chút, liền tiến vào địa nguyên lão quái phạm vi công kích, đến lúc đó chỉ địa nguyên đỉnh cao lão đầu có thể chiến, linh vũ cảnh không cách nào đối chiến. Bảo vệ tốt thuyền, nhanh chóng do trung gian trùng đi qua. Địa nguyên đỉnh cao lão đầu nhất thời chợt quát lên, yêu cầu thuyền gia tốc xung kích, nhân một bên thích khách thuyền đã độ lệnh từ trước đường hàng không, cũng vẫn có thể tự trung gian vào qua, nhưng mà nhất định phải dự phòng khác một thuyền sẽ trực tiếp đánh tới. Vì vậy, Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu nói xong, hướng về trong nước ném ra một khối thuyền tam bản, nhất thời liền bay lên không bước ra, trực kích thích khách thuyền mà đi. Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu rời đi, Hồng Tam công tử thuyền bên trong quan chiến, nhân Hồng Tam công tử chủ học luyện đan, cứ việc tu vi đạt linh vũ đỉnh cao, có thể không thiện giao chiến, liền không hiếu thắng xuất chiến, chỉ có thể âm thầm quan chiến. Tình huống như vậy bên trong, hồng báo này thị vệ lão đại liền muốn phụ trách sắp xếp viết công. Vũ Phong vọng chuẩn tình thế, lên tiếng nói, tiền bối một mình đối phó một thuyền, mọi người tập trung nô tiễn, trước đem bên này thích khách thuyền đánh đuổi, một chiếc nô tiễn công kích trong nước xả thú. Dư thị vệ không nói gì, có thể mọi người theo lời mà vì là, trải qua trước kia cũng biết, bây giờ cũng vẫn có thể ổn định tình thế, dù sao xuất từ hầm ra, đích truyền công tử thị vệ, đều có thể làm tinh anh thị vệ. Xèo Vũ Phong để mặc khác hai chiếc nô tiễn, sắp xếp một chiếc xạ kích thủy xạ, mà chính mình khống chế tiễn, thì lại tùy cơ nhằm vào tình huống. Mục tiêu thích khách bánh lái vị nổ hủy, đã độ lệch ra 150 trượng. mà ẩn nút thủy xà tự biết bại lộ, nhất thời trực tiếp mạnh mẽ xông tới mà đến, vũ phong thủy cơ nổ tiến, liền nhắm ngay thủy xà bắn ra. vảnh nổ tiến bắn về phía thủy xà, đáng tiếc thủy xà quá mức linh biến, không nổ ra một vũng hồn thủy, mà thủy xà hoàn toàn không thương, còn ra tốc tấn công tới. các ngươi bảo vệ tốt, chú ý công tử an toàn, chuẩn bị xá thuyền thoát đi. vũ phong đối với lão nhị lên tiếng nói, lập tức nhảy vào trong nước, chuẩn bị chém giết tam cấp thủy xà. nổ tiến đối với thủy xà vô hiệu, tam cấp thủy xà chỉ tam cấp trung kỳ mà thôi, bằng không đã sớm vọt thẳng đến, thấy địa nguyên đỉnh cao lao đầu cách thuyền lại vào tới, liền nói rõ kỳ chủ người lo lắng. Vũ Phong giả trang Hồng Bão, Linh Vũ đỉnh cao tu vi, cứ việc trong nước thủy xà có ưu thế, có thể hồng ra bản doanh hùng hổ. Hồ, hồng báo thủy tính tốt hơn, cũng không sợ Tam cấp trung kỳ thủy xà. Súc sinh muốn chết. Vũ Phong hướng về thủy xà giết đi, đồng thời buông lái tổn hại thích khách thuyền, mắt thấy lệ khỏi càng xa hơn. Thuyền bên trong địa nguyên cảnh lão quái, cùng hơn 20 mươi vị hắc y địa thích khách đều hoa thuyền tam bản mà ra, chuẩn bị đánh giết Hồng Tam công tử. Vũ Phong trong lòng lo lắng, có thể hoàn toàn hết cách rồi, không chui diệt thủy xà, tàu chuyến liền sẽ ảnh hưởng. Mặc dù một cái thủy xà còn không cách nào lật tung thuyền, có thể tất nhiên sẽ làm thuyền hàn tốc. Hơn nữa mà khác. Địa Nguyên đỉnh cao lao đầu, một mình đối phó một thuyền cùng một xà, tình huống không thấy sẽ thật đi đâu. Vũ Phong cùng thủy xà chém giết, thị vệ dùng hết trách nhiệm, không ai chú ý trong nước, Vũ Phong liền ám ra bí pháp, nhanh chóng chu diệt thủy xà. Vô Vũ Phong đang trở về thuyền, Hồng Tam công tử thân ở thuyền, nhất thời tao nổ mánh liệt va chạm, gây go. Vũ Phong nhất thời xuất sáng, Địa Nguyên đỉnh cao lao đầu, để thích khách thuyền Địa Nguyên Trung kỳ ra hỏa ngăn cản, không có cách nào ngăn cản trụ thủy xà. Cứ việc đối chiến mục tiêu, vẹn vẹn Địa Nguyên cảnh Trung kỳ, nhiên Địa Nguyên Trung kỳ sử dụng Địa Gai Linh khí nhuyễn tiên, gắt gao khất chế Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu linh kiếm. Mặc dù Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu vẫn thân ở ưu thế, kiên trì giao chiến đến chung, tương tự sẽ thu được thắng quả. Có thể Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu, để Địa Nguyên trung kỳ kiểm chế, cũng đã cực hiện ra thế yếu, càng mạc luận bảo đảm Hồng Tam công tử an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, Thiên Sắt Liên Minh. 26. Quyền thứ nhất chương 505, Thiên Sắt Liên Minh. Trước mặt tình huống như vậy, Hồng gia rõ ràng muốn càng yếu hơn, thật làm cho thích khách thuyền vào tới, khó bảo toàn Hồng Tam công tử an toàn. Hai chiếc thích khách thuyền Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu đối phó một chiếc, mà không ngăn cản trong nước xả thú Khắc một chiếc thích khách thuyền kéo xa, ẩn nút tập kích thủy xa để tội, có thể lượng lớn thích khách xá thuyền mà tới. Chỉ dựa vào Hồng gia thị vệ mà nói, như vậy tình thế không cách nào cứu vãn. Vũ Phong trong lòng tương tự bị đè nén, đã tra xét ra, chính kéo tới thích khách bên trong, địa nguyên cảnh lão quái đồng dạng địa nguyên trung kỳ, cùng địa nguyên đỉnh cao lão đầu đối chiến như thế, chỉ cần Vũ Phong ra tay bá đạo, tự nhiên hoàn toàn không sợ này thích khách. Đáng tiếc Vũ Phong bây giờ chỉ có thể sử dụng Hồng báo bản lĩnh, trong lòng ngoại trừ bị đè nén vẫn bị đè nén, tương tự không biện pháp tốt cứu vãn tình thế. Xeo. May là mép lão nhị thị vệ. Lúc này bản năng cầu sinh chiến thắng ý sợ hãi, điều khiển nô tiến hướng về mặt nước thích khách xạ kích. Vũ Phong cướp giật thời gian, nhanh chóng đăng về mép thuyền, nhất thời lên tiếng nói, thích khách quá mạnh, chuẩn bị mang công tử xá thuyền thoát đi. "Xèo, xèo." Vũ Phong nói, tương tự không chút nào đình trệ, điều khiển mép thuyền nô tiện bắn ra, đáng tiếc địa nguyên trung kỳ lão quái, nhanh chóng nhảy bén né tránh đi qua, vẹn vẹn đánh tan thích khách vọt tới trận hình. Vũ Phong vẫn chưa hết hy vọng, địa nguyên trung kỳ lão quái, còn cách xa nhau hơn trăm trượng, nhân mượn thuyền tam bản, vọt tới tốc độ so sánh trưởng, còn cần chừng 10 tức thời gian. mặc dù cơ hội cực kỳ yếu ớt vũ phong vẫn phải kiên trì lão nhị người mang công tử rời đi không thể tiếp phụ chuyện gia tốc toàn bộ sử dụng lao tam cùng lao tứ cùng ta ngăn chặn thích khách vũ phong thấy hồng tam công tử đã ra khoan thuyền nhất thời nói mệnh lệnh lúc này nhất định phải kiên quyết mặc dù chút nào do dự sáu đại thị vệ lão nhị cùng lão tứ lao lục ba vị giao tình đậm hơn một ít nhưng mà lão nhị không lão đại đắt thế thường ngày cũng vẫn quy củ chút vẹn vẹn tranh sủng đoạt quyền mà thôi sáu đại thị vệ ngoại trừ hồng báo liền lao tam cùng lao tứ thường ngày làm chuyện ác thật nhiều lão ngũ định bợ lao đại hồng báo có thể can đảm nhỏ nhất Vũ Phong sắp xếp lao Tam cùng Lão tứ, cùng với cộng đồng ngăn chặn thích khách, trong lòng tự nhiên sinh ra ý nghĩ, chỉ cần mọi người rời xa mà tán, Vũ Phong liền không sợ địa nguyên trung kỳ, để hai vị này cùng ngăn chặn, liền không chuẩn bị để cho trở lại. Lão nhị người muốn xá thuyền mà chạy, liền chuẩn bị ngăn chặn thích khách, dù sao không hồng báo đắc thế, liền muốn đảm đương nguy hiểm chức trách, mà lần này hồng báo sắp xếp, dĩ nhiên để cho cùng công tử rời đi, tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng, càng âm thầm sinh ra lòng biết ơn. Thuyền bên trong thuyền Tam bản ở ngoài, còn chuẩn bị tao nộ bất ngờ thì lựa chọn thoát đi tiểu chu, Lão nhị nhanh chóng thả chu vào nước, mang Hồng Tam công tử rời đi. Hồng Báo giữ được tính mạng. Nếu như mọi người bình yên trở lại, bản công tử thưởng huyền giai trung cấp công pháp. Trước khi chia tay, Hồng Tam công tử lên tiếng nói, cứ việc muốn Hồng Báo bán mạng, có thể đồng dạng hy vọng khả năng bảo mệnh. Được, công tử yên tâm. Vũ Phong giả trang Hồng Báo, hiếm thấy hào hùng một hồi. Lần thứ hai đối với lão nhị nói rằng, nhanh chóng rời đi, không thể tiếp phụ kiện. Ngự thủy phù trồng chất sử dụng. Thoát thân tiểu chu, gia tốc biện pháp tốt nhất. Chớ quá ngự thủy phù, chỉ cần đối với tiểu chu phụ gia vài tờ tứ cấp ngự thủy phù, có thể so với địa nguyên trung kỷ lục địa truy kích thân tốc. Xèo. Vũ Phong trong lời nói. Lần thứ hai thay đổi quần áo Nộ Tiễn, đối với mặt nước thích khách bắn ra. Hơn 20 vị thích khách bên trong, mạnh nhất Địa Nguyên Trung Kỳ thích khách, phát hiện Hồng Tam công tử muốn chạy trốn, đã thay đổi đi tới hướng về, chuẩn bị đến phía trước chặn lại. Dù sao Địa Nguyên Trung Kỳ, hồn độc có thể tra xét 10 trượng, Hồng Tam công tử tiểu trù, sắt thép thuyền chỉ ngăn trở tầm mắt, mà không cách nào ngăn trở hồn độc. Địa Nguyên Trung Kỳ thích khách biến hướng, Vũ Phong nhất thời rõ ràng ý đồ kia, mắt thấy cách xa nhau chỉ hơn 50 trượng, nhất thời lấy ra một tờ phụ kiện liên tiếp Nộ Tiễn nộ trang bị, đối với Địa Nguyên Trung Kỳ thích khách bắn ra. Và anh, lần này nô tiễn xạ kích cứ việc mục tiêu vẫn tránh thoát có thể lượng lớn phụ triện phạm vi lớn nổ tung vẫn để địa nguyên trung kỳ thích khách chật vật đáng tiếc vũ phong đối với này chiến công không chút nào thỏa mãn trong lòng tức giận nói đáng chết lãng phí mấy triệu kim phiếu phụ triện dĩ nhiên không thương tổn được này lao ra hỏa vũ phong lần thứ hai thay đổi quần áo nô tiễn thấy lao tam cùng lao tứ một bộ hết hy vọng rằng dấp nhất thời nổi giận mắng muốn bảo mệnh ngay lập tức xạ kích muốn chết liền chính mình cắt cổ còn có thể chết thẳng thắn chút mình. vũ phong trong lời nói đã sắp xếp gọn nỗ tiễn đang chuẩn bị bắn ra thì thuyền lần thứ hai tao nộ thủy xà va chạm nhân thủy xà chủ nhân để địa nguyên đỉnh cao lão đầu kiểm chế trước kia mệnh lệnh làm lật thuyền chỉ vì vậy không đối với hồng tam công tử đuổi theo ra đương nhiên không phải thủy xà chủ nhân không nghĩ mệnh lệnh truy kích kỳ thực thủy xà quá yếu đến lúc đó chỉ cần một vị thị vệ liều mình nước vào chém giết cứ việc chu diệt khó khăn có thể muốn ngăn cản dễ dàng mà để thủy xà tiếp tục xung kích thuyền thì lại kiểm chế mép thuyền nỗ tiễn hàng nỗ tiễn lực sát thương, để cho dư thích khách càng tốt hơn truy kích vũ phong lúc này đã không tâm tình đi suy tư thủy xà sự tình, chỉ muốn như thế nào ngăn trở địa nguyên trung kỳ thích khách bằng không hồng tam công tử không cách nào chạy trốn mà địa nguyên trung kỳ thích khách tự biết thủy trên truy kích không ưu thế tương tự vài tờ ngự thủy phù, phụ ra trượt thuyền tam bản nhất thời ra tốc đội theo ra đi tên đáng chết vũ phong thầm mắng không nớt trong lòng bị đè nén đến cực điểm nếu như có thể sử dụng tự thân bản lĩnh trực tiếp liền đem thích khách chu diện có thể địa nguyên đỉnh cao lao đầu còn cùng một thuyền thích khách giao chiến bất cứ lúc nào có thể phát hiện tình huống ở bên này thiên sư nó do mệnh trời đi nếu như hồng tam công tử đáng chết Giống như mình không pháp tương cứu, nếu Hồng Tam công tử có địa nguyên đỉnh cao lao đầu đi theo, mà cái kia lao đầu còn không liều mạng, Hồng Tam công tử tương đối nhạc nhiên, không sắp chết hoang mang, liền tất nhiên ám có chỗ dựa. Vũ Phong tức giận đồng thời âm thầm suy tư trước mặt tình huống. Hơn nữa, chính mình giả trang hồng báo, bây giờ tiện lợi hồng báo, nhiều nhất sử dụng linh vũ cảnh mạnh nhất bản lĩnh, liền mặc vượt qua địa nguyên cảnh tuyến. Vũ Phong âm thầm quyết ý, không chuẩn bị sử dụng địa nguyên cảnh bản lĩnh, đồng thời bỏ đi để lòng kỳ đối phó thủy xạ ý nghĩ. Dù sao, Hồng Tam công tử chết đi, đối với hắn tổn thất, đơn giản tiến vào hồng gia cơ hội. Mà sử dụng địa nguyên cảnh bản lĩnh Bảo vệ Hồng Tam công tử tính mạng, tương tự sẽ mất đi tiến vào Hồng gia cơ hội. Nếu như bây giờ tình huống, Vũ Phong do trùng hợp cứu rút, còn có thể kết bạn Hồng Tam công tử. Có thể Vũ Phong chu diệt hường báo, mượn danh nghĩa thân phận lẫn vào, một khi thân phận bại lộ, liền không cứu vãn khả năng. Mọi người đều trên thuyền tam bản, hướng về thích khách phóng đi, hướng về công tử đuổi theo. Nếu như thủy xà truy kích, các người trước tiên liên hợp chu diệt thủy xà. Vũ Phong đối với Lao Tam lão tứ ra lệnh, xung kích thích khách cùng truy Hồng Tam công tử, này kỳ thực không mâu thuẫn, chỉ vì thích khách truy sát Hồng Tam công tử. mà nếu như thủy xà truy kích, liền tất nhiên muốn trước tiên chu diệt, cứ việc thủy xà yếu kém, chỉ tam cấp trung kỳ mà thôi. Có thể thủy xà trong nước có ưu thế, đặc biệt là truy kích du tốc nhanh, nếu như ngăn cản phía trước tiểu chu, tình thế sẽ càng thêm ác liệt. Vũ Phong mệnh lệnh nói ra, chính mình không cái gì do dự, trước tiên bước lên thuyền tam bản đuổi theo ra. Lao tam cùng Lao tứ mới vừa quay lại qua ý nghĩ, rõ ràng muốn bảo mệnh liền muốn chiến, tương tự không cái gì do dự, đều đạp thuyền tam bản đuổi theo ra. Dù sao thân là hồng gia thị vệ, nếu như giao chiến muốn sống lời biếng, tương tự sẽ truy cứu trước trách, tương tự khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng toàn lực chém giết. Vũ Phong giả trang hùng báo, Linh Vũ đỉnh cao tu vi, mà Vũ Phong tự tin mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ Linh Vũ, vọt thẳng giết tiến vào Linh Vũ cảnh thích khách bên trong. Như vậy mặc dù không cách nào công kích địa nguyên trung kỳ thích khách, có thể lượng lớn chu diệt Linh Vũ cảnh thích khách, tương tự có thể sẽ để cho nổi giận, thậm chí khả năng kiềm chế quay lại. Giết! Dám ám sát công tử nhà ta, các ngươi trước tiên đi chết đi! Vũ Phong vọt vào thích khách bên trong, vung lên linh kiếm dũng mãnh đại sát, mà ngôn ngữ kiên quyết, không phải biểu cái gì trung tâm, chỉ vì cho thấy phẫn nộ, làm tốt thực lực tăng lên dữ dội kiềm cớ. Vũ Phong liền dường như mãnh hổ, vọt vào dương chồng bên trong. về không cách nào chống lại thế, mạnh liệt chu giết thích khách. mắt thấy trong thời gian ngắn, linh vũ cảnh thích khách chết đi vài vị, một vị linh vũ đỉnh cao gia hỏa, nhất thời trợn quát lên, ngươi muốn chết, dám giết ta thiên sát minh đệ tử. vị này linh vũ đỉnh cao thích khách, bản sung kích so sánh phía trước vị trí, nhất thời thay đổi đổi hướng về, hướng vũ phong xung phong mà tới. đáng tiếc địa nguyên trung kỳ thích khách vẫn truy hướng về hồng tam công tử, khoảng cách bất cứ lúc nào rung ngắn. năm mươi trượng, bốn mươi trượng, ba mươi trượng. mắt thấy khoảng cách ba mươi trượng, địa nguyên trung kỳ thích khách đã có thể viễn công đánh giết, vũ phong trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, âm thầm nói, nếu như hồng tam công tử. không còn lại bảo mệnh biện pháp lần này khó thoát chết đại kiếp nha nếu như hồng tam công tử chết đi chính mình liền trực tiếp rời đi thôi thiên xác minh các ngươi thật là to gan dám to gan đánh giết hồng ra con cháu mắt thấy địa nguyên trung kỳ thích khách liền muốn đối với hồng tam công tử xuất kích bầu trời chuyển đến một trận quát tầm giắt giắt lập tức bầu trời chuyển đến thủy hạ kêu to thủy hạ một loại đặc thù hạt điều thể hình cùng huyền hạ tương tự mà phi hành tốc so sánh trượng có thể đều là thủy không lưỡng thê mặt nước du tốc cùng không chung nhanh chóng tương đương vì vậy thủy hạc vô bổ có thể quý ra giống nhau hiếm thấy vũ phong thấy này thủy hạc nhất thời né qua một đạo ý nghĩ âm thầm nói hồng lục công tử hồng gia đích chuyển công tử bên trong cùng hồng tam công tử cùng phụ cùng mẫu thân tình dày đặc nhất giao tình sâu nhất vũ phong xem hồng báo ký ức đối với hồng lục công tử không chút nào xa lạ ngoại trừ hồng lục công tử cùng hồng tam công tử liên quan càng nhân vị này hồng lục công tử bãi sư trung vực một nhà nhất liêu tông môn linh vũ cảnh từng ghi tên thiên kỳ bảng hôm nay đã sớm thăng cấp địa nguyên mà hồng lục công tử linh thú thủy hạc đồng dạng đạt tứ cấp tự thân địa nguyên tiền kỳ linh thú tứ cấp tiền kỳ liên hợp xuất chiến nhưng đối với địa nguyên trung kỳ hồng lục công tử đến vũ phong liền đã hiểu Hồng Tam công tử có thể bình yên trở về, sách lược vẫn có thể kéo dài. Thiên Sát Minh Ngã tặc, dám đánh giết Tam Ca của ta, nạp mạng đi đi. Hồng Lục công tử ra trận, không do dự chút nào, nhất thời trực tiếp xuất chiến. Tình thế nhanh chóng đi chuyển, không cần lo lắng Hồng Tam công tử an toàn. Vũ Phong nhất thời thả lỏng, vừa vặn giả ra hao tổn đại răng rớp, vô ý đi tranh công lào cái gì, mà trong lòng càng nhanh chóng chuyển động. Âm Thầm suy tư nói, Thiên Sát Liên Minh Đông Huyền to lớn nhất bẹt, muốn giết Hồng Tam công tử ra hỏa, dĩ nhiên tiêu tốn to lớn. Mời ra Thiên Sắt Liên Minh, tình huống này coi là thật phức tạp. Hồng Tam công tử tình cảnh vẫn mê ly khó dò a. Đối với thiên sát Minh tên tuổi, Vũ Phong tự nhiên biết rõ, có thể không từng qua lại, trước kia còn không nhận ra được, bây giờ người Hồng Lục công tử nói ra, trong lòng nhất thời sinh ra cảnh giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, công lao ban Thưởng 26. quyển thứ nhất chương 506, công lao ban Thưởng Một vị tiền bối cự bá từng nói, thế gian này nghề nghiệp, thích khách cùng kỹ nữ, vĩnh kém xa tiêu trừ. Vị tiền bối này luôn nữ, nói rõ thích khách nhất định phải tính, chính mình không cách nào tiêu trừ ân đoán, chính mình không cách nào chu diện mục tiêu, liền muốn mua xin mời thích khách trợ giúp. này tương liên lụy nhân tố, để thích khách loại này nghề nghiệp cứ việc tao liên tục đả kích vẫn không chút nào suy sụp thích khách loại này nghề nghiệp không suy sụp mà không pháp chính đại quang minh lớn mạnh liền ẩn nút hắc cám cùng quang minh mà nhân thích khách đặc tính liên tục tao chính đạo đả kích càng nhân đỡ để ý yêu cầu thích khách nghề nghiệp cực kỳ đoàn kết bên trong chăm chú ôm đoàn liên minh vì vậy thích khách lựa tiểu có thể cực kỳ đoàn kết đồng dạng thích khách lựa tiểu có thể đơn thể khá mạnh đơn thể mạnh mẽ mà lại đoàn kết hoàn bẹt liền cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên thích khách mạnh chủ yếu biểu hiện là ám sát mạnh chính diện kịch liệt giao chiến không thấy sẽ mạnh hơn cùng cảnh nhân những yếu tố này Đoàn Bạch Mạnh mẽ, không nhà ai tông môn dám lơ là. Liền như lúc trước Đông Bắc vực gai mình, cứ việc không để 6 đại thế lực thừa nhận, có thể hoàn toàn có thể cùng 6 đại thế lực so với. Mà Đông Huyền Địa Đái, Thiên Sắt Liên Minh cũng giống như thế, Thiên Sắt Liên Minh chính là Đông Huyền Địa Đái, to lớn nhất bọn pet, bên trong bộ mạnh mẽ có thể so với 10 đại thế lực. Cứ việc bình thường trong đụng trạng, tăng Lưu Tông môn liền dám cùng Thiên Sắt Liên Minh tranh đấu, đối với Thiên Sắt Liên Minh truy kích chủ diện. Chỉ vì 10 đại thế lực kiềm chế, mà Thiên Sắt Liên Minh chủ yếu đỡ để ý, Chu Diệt đối tượng tức chuyện làm ăn mục tiêu, mà không đem xung đột gia tăng. Có thể dự kiến, nếu như bọn pet, không theo để đỡ để ý mục tiêu, liền trực tiếp ám sát nào đó đối tượng, thế tất đưa tới liên hợp Đà kích. mà hoàn pet giữ chặt thích khách quý cũ, ám sát đối tượng giới hạn chuyện làm ăn, sẽ để các đại tông môn, các đại thế gia ngầm đồng ý hoàn pet chuyện làm ăn. dù sao trong này liên quan, chính là xin mời hoàn pet một bên, cùng ám sát mục tiêu một bên đơn đoán, hoàn pet nắm tiền tài của người, làm người tiêu thay mà thôi. Thiên sát liên minh, cứ việc có thể liệt đông huyền, thứ 11 đại thế lực vẫn muốn theo để quý củ làm việc. vì vậy, Hồng lục công tử thì lại dám đối với thiên sát liên minh quá mắng, thậm chí sẽ trực tiếp chu diện, hiện lộ hết đối mặt thích khách cường thế. chỉ vì Thiên Sát Liên Minh quý củ, vẹn vẹn hạn chuyện làm ăn yêu cầu, mặc dù những này thích khách chết hết, Thiên Sát Liên Minh đều không có cách nào nhằm vào Hồng Gia trả thù, nhất định phải nhân nhằm vào Hồng Gia chuyện làm ăn. Có thể Hồng Gia lớn như vậy mục tiêu, ai muốn mua thích khách diệt Hồng Gia, Cần lượng tiền bạc to lớn, khả năng như vậy quá nhỏ. Thích khách, đặc tính để cho mâu thuẫn, đoán bạch mạnh mẽ, nhất định phải nơi hạn chế bên trong. Thích khách sinh tồn, chỉ vì ân đoan cần, thích khách muốn sinh tồn, liền muốn giữ chặt quý củ đương nhiên, nếu như thích khách mạnh mẽ, đoán bẹt mạnh mẽ, mạnh mẽ đến không sợ hạn chế, liền có thể không nhìn quý củ mà thời điểm như vậy, nếu như đoàn bệ muốn xưng bá, sẽ chế tạo ra tai nạn khổng lồ. Bây giờ thiên sát liên minh, cứ việc mà khi trong bóng tối, thứ 11 đại thế lực vẫn không không nhìn quy củ tư bản. Hồng lục công tử đối mặt thiên sát minh thích khách, không chút nào ý sợ hãi, trực tiếp chính diện xuống phong. Vũ phong giả trang hùng báo, nhân hồng lục công tử đến, liền đã chậm rãi thả lỏng, một bộ tổn thất quá đại răng rớp, chậm rãi đối phó bên người thích khách. Mà người hồng lục công tử gọi ra thiên sát minh tên tuổi, vũ phong thủ tiên sinh ra cẩn thận, lập tức nghĩ rõ ràng nguyên lý do, liền lần thứ hai hoàn toàn thả lỏng. Hồng tam công tử nơi. Hồng Lục công tử thủy hạc thủ vệ, tam cấp thủy xà xá thuyền mà đi, còn chuẩn bị trong bóng tối đánh lén, liền để thủy hạc chu diện. Hạc Cầm có ứng đạt tính, mà tứ cấp thủy hạc, đối phó tam cấp thủy xà, quả thực dễ như ăn cháo, liền như vậy tiêu trừ mầm họa. Vũ Phong thả lòng giao chiến, tự nhiên âm thầm quan chiến, mắt thấy thủy xà chết đi, nhất thời càng thêm an tâm, tình thế hoàn toàn quy chuyển. Mà lúc này, Hồng gia bên này, địa nguyên đỉnh cao lao đầu, nhất thời biến cường thế, nghịch chuyển áp chiến thế, hoàn toàn đoạt lại ưu thế. Kỳ thực, cũng không phải này lao đầu yếu, chỉ vì thích khách linh khí khắc chế, đồng thời còn muốn đối mặt 20 vị thích khách đánh lén. Dù sao thích khách mạnh mẽ, không phải chính diện giao chiến, mà khi đánh lén ám sát. Mà Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu, trước kia nơi thế yếu tình huống, còn nhân không hoàn toàn lấy ra bản lĩnh, trong bóng tối duy trì tốt hơn trạng thái, bất cứ lúc nào cứu Hồng Tam công tử hiện tình. Thực tế nói đến, Địa Nguyên đỉnh cao lão đầu, trước kia không dám liều mạng giao chiến, còn nhân Hồng Tam công tử tính mạng không bảo đảm, không cách nào hoàn toàn tin tưởng sáu đại thị vệ. Vì vậy, này lão đầu ác chiến thì, thực tế tim khiên Hồng Tam công tử, tương tự để cho không cách nào sử dụng toàn bộ bản lĩnh. Tiên sinh ra duy trì trạng thái ý nghĩ, mà nhân lo lắng trong lòng chưa hết toàn công, định hướng để cho chính mình cản tay chính mình. những ngày kỳ thực đều so ra vũ phong quan chiến thì nhất thời nghĩ rõ ràng rất nhiều trước kia không nghĩ thông suốt tình huống mà hồng lục công tử đến đây khả năng đã sớm dự đoán nguy cơ hồng tam công tử trước tiên chuyển tin đi ra ngoài dù sao địa nguyên đỉnh cao lao đầu đã cẩn thận cảnh giác vài nhật chủ yếu nhân địa nguyên đỉnh cao lao đầu cùng hồng tam công tử trước kia đều không lo lắng quá mức ý tứ thậm chí khả năng hồng lục công tử từ lâu đến đây ở nút trên không không hiện ra thân một cái cha xét thích khách tình huống một cái khảo sát chính mình thị vệ trung tâm đọc đến những tình huống này vũ phong trong lòng sinh ra hiểu ra âm thầm nói địa nguyên đỉnh cao lao đầu hồng tam công tử bản thân khả năng sớm liền hiểu tình huống mà chỉ có 6 đại thị vệ hoàn toàn chẳng hay biết gì trung uy nhân thân phận địa vị càng nhân thị vệ chỉ linh vũ cảnh á có thể tưởng tượng được như vậy thị vệ mặc dù theo hồng tam công tử thân phận cao dư thị vệ nhất đẳng nhưng vẫn không cách nào tiến vào hồng gia hạt nhân nghĩ như vậy đến chính mình trước kia xét lược thực tế không có cách nào tra xét cái gì cũng còn tốt lần này bị tập kích chiến bên trong chính mình cách làm tốt hơn vũ phong âm thầm suy tư nói lần này bị tập kích chiến bên trong chính mình hiện ra trung tâm càng hiện ra thực lực cùng năng lực trung tâm không cần nói tận quan tâm chính mình không trung tâm có thể vẫn muốn để hồng Tam công tử bảo mệnh, những người còn lại thấy tiện lợi trung tâm mà thực lực chính mình cơ bản đem hồng báo vốn là thực lực hai lần sử dụng có thể đạt tới linh vũ cảnh cực hạn cứ việc này cực hạn giới hạn linh vũ cảnh những tiêu tuấn kiệt bối có thể cao hơn cực hạn có thể đôi này chuyện này đối với một vị thị vệ tới nói đã hiện ra bồi dưỡng giá trị năng lực thì càng không cần nói chính mình đối với nguy cơ phát hiện bình tĩnh đối xử nguy cơ dám liều mạng trầm giết những này đều trị hồng ra hai vị công tử chống đỡ vũ phong âm thầm đạo tổng kết lần này giao chiến biểu hiện cùng công lao đương nhiên vũ phong thực tế vô ý quản công lao chân chính khẩn yếu, còn tưởng là hồng báo thân phận này có thể không tiến vào hồng gia hạt nhân. dựa vào hồng báo đi qua, đập hồng tam công tử linh loạn, hồng tam công tử thiên tư so sánh thứ, mà lại mê mội tu luyện cùng luyện đan, để cái tên này ủy thế hiếp người, nhưng thực tế không thấy cao bao nhiêu thân phận, chỉ vì không cao thân phận cùng với tính toán. vũ phong xem hồng báo ký ức, càng nhân bảng quan mà thành, càng rõ ràng hồng báo tình cảnh. có thể không thay đổi hồng báo địa vị, có thể không tiến vào hồng gia hạt nhân, liền là lần này giao chiến công lao. nếu như công lao thích hợp, tiến vào hồng gia lại bất ngờ thăng cấp, hay là có thể theo hồng tam công tử đi tới vị tiền bối kia thiệp mừng thọ. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, trong mắt lóe ra từng đạo từng đạo hết sạch. Giết. Quan chiến biết tình thế, suy nghĩ sâu sắc chỗ sáng cảnh, Vũ Phong liền không do dự nữa, lần thứ hai Dũng Mãnh chu giết thích khách. Mà vốn là Dũng Mãnh, Hồng Lục công tử khi đến thả lỏng, bây giờ lần thứ hai Dũng Mãnh, vừa vặn có vẻ tổn thất lớn, bây giờ tổn thất khôi phục chút, liền lần thứ hai trung tâm phấn khởi chiến đấu. Trong này, có chút biểu hiện nghi nghi, cũng vẫn phù hợp hồng báo hành vi. Địa Nguyên cảnh đỉnh phong lão đầu, bây giờ tiêu trừ lo lắng, cường thế xuất kích, đối phó Địa Nguyên trung kỳ thích khách, tự nhiên không cần quá lâu thời gian. Mà còn lại mươi vị thích khách đã sớm chu diệt quá bán, bây giờ kiểm chế quá nhỏ, cơ bản có thể lơ là. Mà bên này, Hồng Lục công tử đối phó địa nguyên trung kỳ, cứ việc không nơi ưu thế, có thể đại tình thế bên trong, Hồng gia bên này có ưu thế, tương tự đánh đánh liệt, chủ yếu thủy hạc tùy thời mà động, cũng cùng địa nguyên trung kỳ cân sức năng tài. Lúc này tình huống bên trong, hơn 20 vị linh vũ thích khách vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, còn muốn ám sát Hồng Tam công tử. Dù sao theo đệ thích khách tiêu chuẩn, quy củ, chuẩn tác, Hồng Tam công tử vì là chu diệt mục tiêu, còn lại còn không quá quan trọng. Mà lúc này, Vũ Phong cùng Lao Tam lão tứ đối phó trong nước thích khách thì lại không quá to lớn hiệu quả. Lao Tam, Lao tứ sẽ thuyền điều khiển nỗ tiễn, đem thích khách toàn bộ chu diện. Vũ Phong lần thứ hai ra lệnh, còn lại 3 vị thị vệ, hộ tống Hồng Tam công tử bên người, Lúc này chỉ có mệnh lệnh Lao Tam, Lao tứ trước kia ý nghĩ bên trong chuẩn bị để Lao Tam, Lao tứ chịu chết, có thể tình thế biến quá nhanh, may là không thật sự đi làm. Mà bây giờ tình thế, cứ việc Linh Vũ thích khách còn chưa hết mơ tưởng, có thể chỉ cần hai địa nguyên vừa chết, Linh Vũ thích khách đều sẽ thoát đi, điều khiển nỗ tiễn vừa vặn viễn công. Vũ Phong muốn lập công tiến vào hạt nhân, bây giờ đương nhiên phải đem công lao sử dụng tốt nhất. Đồng thời. hồng tam công tử cùng ba đại thị vệ giá ngự thủy hạc trở về tàu chuyến đâm lây mặt nước địa nguyên đỉnh cao lao đầu cùng hồng lục công tử thủy hạc càn quét còn lại thích khách mấy đại thị vệ điều khiển nỗi tiễn tương tự xạ kích thích khách lúc này trừ vũ phong giả trang hồng báo ở ngoài còn lại ngũ đại thị vệ tiêu trừ trong lòng hoảng sợ đều muốn khỏe mạnh biểu hiện cực sự nhanh chóng trang tiễn xạ kích cho đến thuyền phân phối nỗ tiễn xạ xong lần này bị tập kích giao chiến cứ việc trên đường mê ly khó giỏi có thể kết quả cuối cùng vẫn hồng gia toàn thắng cơ bản không tổn thất gì cũng đã toàn chu thích khách mặc dù tổn thất nỗ tiễn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 Vũ Phong âm thầm mắng, liên này trì hoan thời gian, hai thuyền lần thứ hai đi tới, cách xa nhau vẹn vẹn 90 trượng. Có thể Hồng Tam công tử thị vệ, bao hàm Hồng báo bản thân đều không thuyền chiến cơ hội, không cái gì điều khiển nỗ tiễn kỹ thuật, muốn viễn công xạ kích mục tiêu, mà tự thân cùng mục tiêu đều lay động, bắn trúng tỷ lệ khá nhỏ. Vũ Phong thầm mắng đồng thời, biết được tình huống này, nhất thời kéo qua Lão Tam, khống chế Lão Tam nỗ tiễn, lên tiếng nói để cho ta tới. Lão Tam một mũi tên sạc không, chính lo lắng địa nguyên đỉnh cao lão đầu trách cứ, lúc này tự nhiên nhanh chóng lùi quá. Vũ Phong hội thao khống nỗ tiễn. có thể đồng dạng không kinh nghiệm, nhưng dù sao tiến thuật cao cường, tất nhiên muốn so với lão nhị cùng lao tam tốt. xèo vũ phong muộn bắn trước, nhanh chóng điều khiển nổ tiễn, còn so với một bên khác lão nhị trước tiền bắn ra, thuyền vẫn lay động, vũ phong linh nguyên khống chế bắn ra nổ tiễn, đáng tiếc nổ tiễn quá khổng lồ, khống chế linh nguyên lượng quá lớn, vũ phong chỉ thoáng khống chế tinh chuẩn. ảnh. nổ tiễn ở giữa mục tiêu mép thuyền, tự động làm nổ nổ tiễn phủ văn, truyền ra to lớn vang động. nổ tiễn bản thân to lớn, công kích mục tiêu càng to lớn hơn, tiến thân liên kết phụ kiện, mượn va chạm dung chuyển làm nổ. khá lắm, địa nguyên đỉnh cao lao đầu, hiếm thấy khích lệ một hồi.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 liền muốn phụ trách sắp xếp viết công, Vũ Phong vọng chuẩn tình thế, lên tiếng nói, tiền đối một mình đối phó một thuyền, mọi người tập trung nổ tiễn, trước đêm bên này thích khách thuyền đánh đuổi, một chiếc nổ tiễn công kích trong nước xả thú. Dư Thị Vệ không nói gì, có thể mọi người theo lời mà vì là, trải qua trước kia công biết, bây giờ cũng vẫn có thể ổn định tình thế, dù sao xuất từ Hồng gia, đích truyền công tử Thị Vệ, đều có thể làm tinh anh Thị Vệ. Xéo, Vũ Phong để mặt khác hai chiếc nổ tiễn, sắp xếp một chiếc xạ kích thủy xả, mà chính mình khống chế nổ tiễn, thì lại tùy cơ nhằm vào tình huống, mục tiêu thích khách bánh lái vị nổ hủy.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 liền nói do kỳ chủ người lo lắng vũ phong giả trang hồng báo linh vũ đỉnh cao tu vi cứ việc trong nước thủy sản có ưu thế có thể hồng ra bản doanh hồng hồ hồng báo thủy tính tốt hơn cũng không sợ tam cấp trung kỳ thủy sản súc sinh muốn chết vũ phong hướng về thủy sản dễ đi đồng thời buồng lái tổn hại thích khách thuyền mắt thấy lệnh khỏi càng xa hơn thuyền bên trong địa nguyên cảnh lão quái cùng hơn hai mươi vị hắc ý hệ thích khách để hoa thuyền tam bản mà ra chuẩn bị đánh giết hồng tam công tử vũ phong trong lòng lo lắng có thể hoàn toàn hết cách rồi không chu diệt thủy sản tàu chuyến liền sẽ ảnh hưởng mặc dù một cái thủy sản còn không cách nào lật tung thuyền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 gắt gao khắc chế địa nguyên đỉnh cao lao đầu linh kiếm mặc dù địa nguyên đỉnh cao lao đầu vẫn thân ở ưu thế kiên trì giao chiến đến trung tương tự sẽ thu được thắng quả có thể địa nguyên đỉnh cao lao đầu để địa nguyên trung kỳ kiềm chế cũng đã cực hiện ra thế yếu càng mạng luận bảo đảm hồng tam công tử an toàn chưa xong còn tiếp Quy một chương 505, thiên sắt liên minh quyển thứ nhất chương 505, trăm thiên sắt liên minh trước mặt tình huống như vậy hồng gia rõ ràng muốn càng yếu hơn thật làm cho thích khách thuyền vào tới khó bảo toàn hồng tam công tử an toàn hai chiếc thích khách thuyền địa nguyên đỉnh cao lao đầu đối phó một chiếc mà không ngăn cản trong nước xả thú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 không còn lại bảo mệnh biện pháp lần này khó thoát chết đại kiếm nha nếu như hồng tam công tử chết đi chính mình liền trực tiếp rời đi thôi thiên sát minh các ngươi thật là to gan dám to gan đánh giết hồng gia con cháu mắt thấy địa nguyên trung kỳ thích khách liền muốn đối với hồng tam công tử xuất kích bầu trời chuyển đến một trận quát tầm. Rắc, rắc. lập tức bầu trời chuyển đến thủy Hạc tiêu to thủy Hạc, một loại đặc thù hạt điểu, thể hình cùng huyền hạc tương tự mà phi hành tốc so sánh trưởng, có thể đều là thủy không lưỡng thể mặt nước du tốc cùng không trung nhanh chóng tương đương vì vậy thủy hạ vô bổ có thể quy ra giống nhau hiếm thấy vũ phong thấy này thủy hạ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 Vũ Phong thủ tiên sinh ra cẩn thận, lập tức nghĩ rõ ràng nguyên lý do, liền lần thứ hai hoàn toàn thả lỏng. Hồng Tam công tử nơi, Hồng Lục công tử thủy hạ thủ vệ, tam cấp thủy Xả xá thuyền mà đi, còn chuẩn bị trong bóng tối đánh lén, liền để thủy hạ chu diệt. Hạ Cầm có ứng mặt tính, mà tứ cấp thủy hạ, đối phó tam cấp thủy Xả quả thực dễ như ăn cháo, liền như vậy tiêu trừ mầm mạo. Vũ Phong thả lỏng giao chiến, tự nhiên âm thầm quan chiến, mắt thấy thủy xạ chết đi, nhất thời càng thêm an tâm, tình thế hoàn toàn nghi chuyển. Mà lúc này, Hồng gia bên này, địa nguyên đỉnh cao lao đầu, nhất thời biến cường thế, nghịch chuyển áp chiến thế, hoàn toàn đoạt lại ưu thế. Ký thực.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 Hồng tam công tử vì là Chu Diệt mục tiêu, còn lại còn không quá quan trọng. Mà lúc này, Vũ Phong cùng Lão Tam, Lão Tứ, đối phó trong nước thích khách thì lại không quá to lớn hiệu quả. Lão Tam, Lão Tứ, sẽ thuyền điều khiển nỗ tiễn, đem thích khách toàn bộ chu diệt. Vũ Phong lần thứ hai ra lệnh, còn lại ba vị thị vệ hộ tống Hồng Tam công tử bên người, lúc này chỉ có mệnh lệnh Lão Tam, Lão Tứ, trước kia ý nghĩ bên trong, chuẩn bị để Lão Tam, Lão Tứ chịu chết, có thể tình thế biến quá nhanh, may là không thật sự đi làm. Mà bây giờ tình thế, cứ việc linh vũ thích khách còn chưa hết mơ tưởng.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 cứ việc trên đường Mê ly khó giỏ, có thể kết quả cuối cùng vẫn Hồng gia toàn thắng, cơ bản không tổn thất gì, cũng đã toàn chu thích khách. Mặc dù tổn thất nỗ tiễn, cùng tổn thất phụ kiện, thu được chiến công hoàn toàn có thể bù đắp, thậm chí còn có thể kiếm một món hời. đương nhiên, cuối cùng thu được chiến công, do lão nhị lục xoát trở về, trực tiếp giao cho Hồng Tam công tử, Vũ Phong không đi chú ý thu hàng, hoàn toàn không chú ý ý nghĩ. Dù sao địa nguyên cảnh vật phẩm, hoàn toàn không tới phiên hắn, mà Linh Vũ cảnh vật phẩm, đối với hắn hoàn toàn vô dụng nơi. Sự thực chính như này, chờ thanh tra hiếu chiến quả thuyền lần thứ hai đi thì Hồng Tam công tử lên tiếng nói, lần này thu hoạch chiến công. linh vũ cảnh vật phẩm bên trong ngoại trừ linh dược thảo ở ngoài các ngươi sáu đại thị vệ phân phối hồng báo phân đi 2 phần mới bán còn lại 5 vị các một phần rưỡi dựa theo trước đó ban thưởng sắp xếp hồng báo xạ tổn thích khách thuyền thưởng huyền giai sơ cấp công pháp còn lại ngũ đại thị vệ các thưởng 5 triệu kim phiếu hồng tam công tử lần thứ hai nói ra ban thưởng lần này 6 đại thị vệ biểu hiện đều để cho tương đối hài lòng khá lắm các ngươi trung tâm tam ca của ta thì sẽ không bạc đãi các ngươi hồng báo tu vi của ngươi bây giờ chí linh vũ đỉnh cao bản công tử tứ ngươi thăng cấp địa nguyên kinh nghiệm bất ký hy vọng ngươi có thể sớm ngày thăng cấp để các thị vệ bất ngờ, đi theo Hồng Lục công tử, tương tự nói ra ban thưởng. Quy một chương 507. 26. Quyền thứ nhất chương 507, Hồng gia bản bộ. Nhằm vào Linh Vũ đỉnh cao mà nói, thăng cấp địa nguyên kinh nghiệm bút ký, có thể nói tương đương quý giá đồ vật. Hồng Lục công tử độ công kích ban thưởng, càng hiện lộ hết đối với Hồng báo tán thưởng cùng kỳ vọng. Cứ việc này kỳ vọng, chủ yếu nhân Hồng Tam công tử tình cảm, nhân Hồng Lục công tử vọng Hồng Tam công tử an toàn. nhưng mặc dù như vậy, còn lại năm vị thị vệ nghe vậy, nhất thời đối với Hà nước ao đến cực điểm đương nhiên hồng lục công tử tán thưởng hồng báo lần này công lao hoàn toàn có thể đảm đương được vũ phong giả trang hồng báo người hồng lục công tử ban thưởng nhất thời đại hỉ nói tạ sáu công tử ban thưởng tạ công tử ban thưởng hồng báo tất làm trung tâm nhất quán tận tâm bảo đảm công tử an toàn liệu mình cống hiến cho công tử hồng báo ngôn ngữ kiên quyết để hồng tam công tử cùng hồng lục công tử đều cực kỳ thỏa mãn này giữa lúc hồng báo không kéo nơi biết được hồng lục công tử cùng hồng Tam công tử tình nghĩa cẩn thủ chính mình chủ nhân vì là hồng tam công tử chuẩn tắc tuyên ngôn trung tâm sự tình hồng báo đi qua thường xuyên làm nhằm vào hồng tam công tử nhằm vào hồng lục công tử mặc dù biết rõ ninh hót vẫn còn có thể đối với hắn thỏa mãn này đồng dạng làm hồng báo bản lĩnh vũ phong xem hồng báo ký ức bây giờ giả trang hồng báo xử sự, sự đương nhiên phải theo để hồng báo tính cách làm mà vũ phong tính tình kiên nghị nói ra ngôn ngữ càng kiên quyết lại thêm lần này công lao để hai vị công tử thỏa mãn tạ công tử ban thưởng chúng ta liệu mình đi theo công tử tận tâm bảo đảm công tử an toàn vạn tử không chối tử còn lại năm vị thị vệ đều phục hồi tinh thần lại đồng thời khấu tạ nói rõ trung tâm mọi người không cần đa lễ lần này ác chiến giảm dần to lớn mọi người đều trước tiên khôi phục nhanh chóng. Hồng tam công tử lên tiếng nói, cứ việc ngũ đại thị vệ, chuyên luôn cống hiến cho chậm vũ một cái, có thể năm vị đồng thời quy tạ, tương tự thực hiện ra trung tâm. Cùng này nói vậy, vũ phong mặc dù giả trang hùng báo, vẫn không quy tạ ý nghĩ. May là thân ở tàu chuyến, lay động bên trong không ai kế toán so sánh. Hai vị công tử ban thưởng, đều trực tiếp lấy ra, tại chỗ đổi tiền mặt thực hiện. Chiến công không cần nói, trực tiếp thanh tra xong liền có thể, mà kim phiếu ban thưởng, kinh nghiệm bút ký ban thưởng, đều có thể bên người mang theo. Công pháp ban thưởng, mặc dù hồng tam công tử thân phận, tương tự không cách nào trực tiếp ban thưởng. chỉ có thể hướng về công pháp trưởng lão xin nhưng mà ai không có mình vật phẩm hồng tam công tử đồng dạng lấy ra ban cho hồng báo một quyển thuần nguyên công đông huyền địa đái truyền lưu nhiều nhất huyền cấp công pháp huyền cấp công pháp thăng cấp địa nguyên cảnh kinh nghiệm bất ký những này ban thưởng đối với vũ phong tới nói toàn bộ đều làm ra rưởi nhưng mà vũ phong hưng phấn cùng hoan hỉ đồng dạng không phải giả ra đến muốn nói vật phẩm để cho thỏa mãn đừng nói hồng tam công tử mặc dù hồng lục công tử thậm chí địa nguyên đỉnh cao lão đầu tương tự không cách nào lấy ra cái gì dù sao vũ phong cần đều đối lập so sánh cao cấp mà luyện đan kiếm lời kim phiếu bản lĩnh để cho không cần lo lắng của cải, đương nhiên sẽ không nhân một ít ba thứ cấp vật phẩm hoan hỷ. Vũ Phong vẫn cao hứng, âm thầm suy tư nói, cứ việc những món đồ này vô dụng, mà có thể làm vô cùng tốt cớ. Tự mình nghĩ tiến vào hồng gia hạt nhân, muốn theo hồng tam công tử đi tới tiệc mừng thọ, liền muốn thăng cấp đến địa nguyên cảnh. Trước kia chuẩn bị thăng cấp ý nghĩ, có chút bất ngờ, nếu như đổi về cấp công pháp, lại mượn hồng lục công tử kinh nghiệm bút ký, vậy mình thăng cấp địa nguyên cảnh, liền không cái gì bất ngờ. Đến lúc đó chính mình chỉ cần kiên trì đi theo hồng tam công tử, đi tới tiệc mừng thọ tiêu chuẩn bên trong, tất nhiên có chính mình vị trí. Vũ Phong âm thầm suy tư, để cho sách lược càng thêm hoàn thiện. Ông tổ nhà họ Hồng muốn định bợ tiền bối, đến lúc đó mang đệ tử đi vào, biểu diễn luyện đan tài nghệ. Chỉ cần Hồng Tam công tử có thể đi, chí ít sẽ mang một vị theo thị. Tất nhiên tuyển tin tưởng, còn có thể giữ thể diện đi. Chỉ cần Vũ Phong giả trang hưởng báo, có thể thăng cấp đến địa nguyên cảnh, liền phù hợp nhất yêu cầu như thế. Cứ việc khả năng tham gia tiệc mừng thọ, vẹn vẹn vì là ông tổ nhà họ Hồng, cùng với mang đi đan sư đệ tử, còn lại theo thị đều nơi ngoại vi, có thể chỉ cần đi hướng về trước đó bối nơi, Vũ Phong liền dám tra xét trước đó bối, có thể hay không xuất từ đầm lầy khu lãnh đời thế lực. hồng lục công tử thủy hạc dù sao không phải loại cỡ lớn cầm điều không cách nào mang chín người rời đi mà hồng gia đặc chế thuyền cực kỳ kiên cố nỗ tiến chi phí cao bên trong điều khiển nhân viên những này đều không có cách nào trừ nhất định phải cùng hàng trở về vì vậy kể cả hồng lục công tử đi theo tàu chuyến lần thứ hai hướng về hồng gia bản doanh đi sáu đại thị vệ đều cực kỳ chật vật dù sao trước kia giao chiến quá kịch liệt mà linh vũ cảnh linh nguyên lượng tiểu giao chiến tổn thất càng to lớn hơn vũ phong đồng dạng muốn giả ra rằng dốc tình huống như vậy bên trong hồng tam công tử cùng hồng lục công tử về trong khoang thuyền chờ đợi. sáu đại thị vệ muốn điều dưỡng khôi phục cứ việc nơi mép thuyền vị trí mà không cách nào đảm báo động trước chức trách trước kia gần núp chỗ tối địa nguyên đỉnh cao lao đầu thì lại tọa chấn mép thuyền cảnh giác thích khách may là một vòng thích khách đến tội không dự đoán trước kia tình huống chỉ làm hồng tam công tử bên người không quá mạnh mẽ thị vệ có thể một lần trực tiếp đánh giết liền không sắp xếp vòng thứ hai ám sát vì vậy còn lại đường về tường an vô sự cho đến trở về bốn vòng xoay trên đường sáu đại thị vệ đều hồi âm trạng thái tốt nhất vũ phong giả trang báo càng mơ hồ tăng mạnh khí thế bất cứ lúc nào có thể thăng cấp địa nguyên rằng rớp lúc đó liền đưa tới hồng lục công tử tán thưởng nói như vậy rất tốt ngươi lần này nhân chiến mà vào chỉ cần tỉ mỉ xem bản công tử giao cho kinh nghiệm của ngươi bức ký nghĩ đến trong thời gian ngắn liền có thể thăng cấp địa nguyên tạ sáu công tử tán dương hồng báo tất làm chuyên tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày thăng cấp địa nguyên làm tốt công tử lo lắng giải nạn vũ phong giả trang hồng báo hiện lộ hết kích động giá dấp cực kỳ kiên quyết nói rằng tự nhiên vũ phong giả trang hồng báo bản thân địa nguyên cảnh nhị cấp mượn ẩn tức khống chế khí thế linh vũ cảnh bên trong khống chế càng dễ dàng lần này mượn khôi phục trạng thái đem tự thân khí thế thêm mạnh hơn một chút đồng dạng vì là thăng cấp mà chuẩn bị. vũ phong khôi phục trạng thái đồng thời tinh tiến tu vi phí đi thời gian lâu nhất còn lại ngũ đại thị vệ đã sớm liền vì là cảnh giác nhận thị vệ chức trách vũ phong khôi phục trạng thái đương nhiên phải gia nhập báo động trước hàng ngũ nhận thị vệ chức trách mà vừa lúc thì hồng lục công tử thu được một tấm truyền tin phủ mới vừa đọc xong hồng tam công tử liền hỏi lục đệ xảy ra chuyện gì hồng tam công tử cùng hồng lục công tử giao tình hoàn toàn không cần khách sáo cái gì mà lần này tường quan mọi người an toàn hồng tam công tử cần hỏi đến tham ca ngươi bị tập kích sự đệ đệ để đồng môn sư huynh điều tra, được biết lần này đến thích khách, ngoại trừ hai vị địa nguyên trung kỳ ở ngoài, còn lại đều thiên sát minh thích khách, hiện nay còn không điều tra rõ thân phận. Hồng Lục công tử lên tiếng nói: "Ha ha, nay cũng bình thường, cái kia 40 vị thích khách đều không cái gì ám sát bản lĩnh, nghĩ đến cùng đối đầu tương quan, đáng tiếc không chút nào manh mối." Hồng Tam công tử khẽ cười nói: "Cứ việc tiên tư so sánh thứ, mà lại lựa chọn luyện đan một đạo, tự thân tương đối kém một ít, có thể chí mưu hơn xa 6 công tử, cứ việc không thực tế giao chiến cái gì, liền từ lâu quan minh tình huống lúc đó." Hồng Tam công tử nói xong, đang muốn nói lại nói, lập tức phát hiện bên người hồng báo, Vũ Phong giả trang hồng báo, thấy Hồng Tam công tử ánh mắt, lặng lẽ phụ ra một kia hồn độc, nhất thời hiểu chuyện rời đi. Lục đệ, ngươi Tông môn thanh nguyên tông, cùng trong đầm lầy cái kia ra, trong bóng tôi trinh chiến chưa hưu, đều muốn nuốt hết đối đầu, thật lớn mạnh tự thân. Mà trong nhà lão tổ, cùng gia chủ chờ năm quyền, đều khuyên hướng, thậm chí dựa vào trong đầm lầy cái kia ra, lục đệ ngươi cùng Tông môn tình huống, còn muốn sớm làm sắp xếp nha. Hồng Tam công tử, cẩn thận quên nhủ. Tam ca, ngươi không cần nói. Sư phụ mang ta như thần, ta tất vô ý cách xá Tông môn. nếu như còn lại sự tỉnh chỉ cần tam ca nói ra đệ đệ đều sẽ cố gắng suy nghĩ chỉ có chuyện này không thương lượng hồng lục công tử kiên quyết nói đã biết như ngươi vậy ai hồng tam công tử một đạo thở dài liền không nói cái gì nữa có thể thấy được chuyện này trò chuyện quyết không phải hôm nay lần này từ lâu rời đi đến mép thuyền thủ vệ hồng báo người biết hai vị công tử ngôn nữ âm thầm suy tư nói thanh nguyên tông trung vực liền nhau tiểu lĩnh xuân mạch một nhà nhất lưu tông môn tức hồng lục công tử sư môn như vậy hồng tam công tử nói trong đầm lầy một nhà khác có thể hay không vì là khống chế đầm lầy khu lánh đời thế gia vũ phong âm thầm suy đoán nói nếu như tựa như hồng tam công tử nói đầm lầy khu cái tia ra tức chính mình tra xét mục tiêu vậy này ra lánh đời thế già, tiện lợi nhất lưu thế ra xác thực khá là mạnh mẽ may là chính mình không kích động nếu như mượn lần này tiệc mừng thọ cơ hội có thể được biết càng nhiều tin tức đối với mình tra xét linh vật chỗ tốt sẽ càng to lớn hơn hơn nữa trong đầm lầy cái kia ra cùng thanh nguyên tông tranh chấp nếu như đến lúc đó muốn xung đột còn có thể họa thủy năm dẫn mỗi nhiều thu được một ít tin tức vũ phong sẽ hoàn thiện sách lược nếu như nói trước kia tra xét trong đầm lầy lánh đời bá chủ chỉ muốn dò la xem linh vật thì này qua tránh khỏi khả năng trực tiếp va chạm. Cái kia bây giờ ý nghĩ, đã nghi trà trộn vào này lánh đợi bên trong, thu được bên trong bộ tin tức, sâu sắc thêm đối với đầm lầy nhận thức, thật càng nhanh chóng chuẩn xác tra xét. Ngoại trừ hồng Lục công tử, phụ chuyện truyền tin dẫn ra tin tức, này đường về 2 ngày, cũng không còn lại tình huống, tàu chuyến liền đã tới 4 vòng xoay bên tàu. 4 vòng xoay, chính là Đông Nam Tây Bắc chung quanh hòn đảo, 4 đảo cơ bản liên kết, chỉ khoảng cách nhỏ hẹp lối vào thung Lũng, vừa lúc có thể ra vào một ít thuyền. 4 đảo đại tiểu cơ bổn tướng làm, hoàn toàn do Hồng gia khống chế, mỗi đảo nơi sâu xa nhất thiết một Hồng gia biệt viện, tên Đông viện, Tây viện, Nam viện, Bắc viện. đông viện chính là hồng gia Đích chuyển, còn lại ba viện vì là hồng gia chi Mạch. Nhưng mà vũ phong chọn đọc hồng báo ký ức, hồng báo thở nhỏ theo hồng tam công tử, biết được hồng gia bên trong tình huống. Hồng gia bốn đảo tứ viện, vẹn vẹn hồng gia ngoại bộ, mà bốn đảo vây kín hồng hồ khu, hồ khu trung tâm tiểu đảo, thì lại vì là hồng gia hạt nhân. Hồng gia hồng hồ hạt nhân, ngoại trừ sự vụ cần, nhất định phải đặt địa nguyên cảnh, liền có thể đến đảo trung bình trú tu luyện. trở về hồng gia đông viện, hồng tam công tử nơi ở, mọi người hơi làm nghỉ ngơi, hồng tam công tử liền chuẩn bị đi tới hồng hồ đảo thấy lão tổ. lúc này không cần thị vệ đi theo, mà vũ phong vẫn đi tới. chuẩn bị đi đảo bên trong mượn phòng tu luyện thăng cấp cùng đi hồng lục công tử lần thứ hai thế sắp sẽ nói bản công tử đảo bên trong sân bên trong trong phòng tu luyện tương tự có thể bế quan thăng cấp mấy ngày nay bản công tử không cần bế quan liền để ngươi đi vào tu luyện hy vọng ngươi sớm ngày thăng cấp tạ sáu công tử vũ phong giả trang hồng báo nhất thời đại hỷ nói cảm ơn hồng lục công tử địa nguyên tiền kỳ đảo bên trong đã phối kiến sân mà hồng lục công tử thường nơi thông môn cơ bản không thời gian trong nhà tu luyện vũ phong đi hồng lục công tử nơi thăng cấp chỉ cần hồng lục công tử đi thông môn liền có thể tham gia hồng trong nhà bộ 26. quyển thứ nhất chương năm mượn danh nghĩa thăng cấp cùng đến hồng hồ đảo hồng tam công tử đi vào gặp mặt lão tổ hồng báo thì lại theo hồng lục công tử đi tới sân phòng bế quan tu luyện vũ phong giả trang hồng báo cẩn thận theo hồng lục công tử bên cạnh người hồng báo trong ký ức từng theo hồng tam công tử vào bên trong đảo các loại quy củ phức tạp mặc dung chút nào phạm sai lầm mặc dù vũ phong chuẩn bị trong bóng tối tra xét càng không sợ hồng ra lúc này vẫn cần phải cẩn thận ông tổ nhà họ hồng trấn thủ hồng Gia thiên cương cảnh bên ngoài liền như vậy truyền lưu mà thôi có thể ông tổ nhà họ hồng cụ thể thiên cương cảnh tu vi gì chính mình còn không cách nào biết được tu vi càng cao hơn thì lại mạnh yếu so sánh càng to lớn hơn thiên cương tiền kỳ cùng trung kỳ mạnh yếu so sánh xa phải lớn hơn quá địa nguyên tiền kỳ cùng trung kỳ khoảng cách mà tu luyện kỹ xảo càng tương quan mạnh yếu hồng gia vị nơi hồng hồ đảo bên ngoài bao la đầm lấy khu nghĩ đến làm sở trường về thủy chiến công phu ông tổ nhà họ hồng trấn thủ hồng gia tình huống này làm càng thêm rõ ràng tự thân dựa vào ngư du thuật tương tự thiện thủy chiến công phu mặc dù sẽ nhược một ít có thể chỉ cần ẩn vào nước sâu liền có thể bảo an nhiên thoát đi vì vậy như vậy cân nhắc khá là chỉ cần không trực tiếp tao nộ ông tổ nhà họ hồng chính mình liền không cần e ngại cái gì. đương nhiên, nhất định phải lúc nào cũng duy trì cẩn thận, mặc dung chút nào bất cẩn. lẽ qua ông tổ nhà họ Hồng, mặc dù gây ra lại động tĩnh lớn, chỉ cần đủ thời gian rời đi. Vũ Phong dựa theo tự thân tình huống, suy tư chính mình tra xét sắp xếp. mà bây giờ đối với Hồng Hồ Đảo, còn không quá sâu nhận thức, không cách nào đem sắp xếp cụ thể hóa, chỉ có lẽ qua ông tổ nhà họ Hồng này sách lược, nhất định phải kiên trì tuân thủ, tránh khỏi tra xét thì tao nội đại hiệp tình. Vũ Phong tự tin cùng thế hệ bên trong mạnh, có thể hiểu thêm chính mình, bây giờ còn không chọn chiến thiên cương cảnh tư bảng. nhất định phải tránh khỏi cùng ông tổ nhà họ hồng đối kháng chính diện liền phải làm tốt ẩn núp lại suy tính cha xét mà hồng hồ đảo so sánh bằng phẳng hòn đảo địa hình không quá phức tạp lần nấp nơi không to lớn của một khả năng dựa vào chưa quá ẩn tức có thể tận to lớn nhất cần thu liễm khí tức. thứ yếu tiện lợi 150 trăm năm triệu hồn đọc có thể gia tăng cha xét phạm vi thu nhỏ lại cha xét bên trong rời đi tương tự có thể đoán trước hiểm tình có thể càng sớm hơn tránh né đi qua nhằm vào các loại nhân tố tổng kết vũ phong cần duy trì cẩn thận có thể đồng dạng không cần e ngại lập tức lại nghĩ nói bây giờ hồng tam công tử đi vào gặp mặt ông tổ nhà họ hồng nghĩ đến còn lại mấy vị đệ tử tương tự mấy ngày nay gặp mặt lao tổ quy tắc này nói rõ ông tổ nhà họ hồng mấy ngày nay tất nhiên không chuẩn bị tu luyện tính cảnh giác sẽ khá cao chính mình cần trước tiên ẩn nút mấy ngày lập tức đến đi vào trước đó đối tiệc mừng thọ ba vị trí đầu nhật này chút thời gian bên trong sẽ tương đối an toàn huống hồ bây giờ mới vừa trở về hồng lục công tử còn nơi hồng hồ đảo cùng hồng tam công tử gặp mặt trước hồng lục công tử còn không rời đi chính mình muốn đi ra ngoài tra xét tương tự muốn tránh khỏi bại lộ tạm thời trước hết thành thật tu luyện cố gắng ẩn nút mấy ngày vũ phong âm thầm quyết ý nói trong lúc suy tư liền theo hồng lục công tử. đến trong sân hồng lục công tử tính nết đặc thù trong sân không sắp xếp tối tớ quy củ đối lập muôn thiếu một ít hồng báo từng tới này sân vũ phong liền không chút nào xa lạ chỉ duy trì đối với hồng lục công tử kinh ý kỳ thực con cháu thế gia bên trong dường như hồng lục công tử như vậy sắp thực trị tôn kính không phải kính sự mạnh mẽ mà kính tinh thần kính kỳ tính cách dù sao vũ phong quen biết công tử ca xuất tử từ, từ ra bảng chi từ hồng thực tế còn không cách nào nói con cháu thế gia thân phận mà công dương gia công dương thanh cứ việc đối lập một mạc một ít có thể đồng dạng mang theo thị ra ngoài còn xử thế ra đệ tử quy củ bên trong mà Hồng Lục công tử cơ bản đem chính mình coi là tông môn đệ tử lơ là chính mình công tử ca thân phận đến bản công tử sân liền không cần lại sợ cái gì cố gắng tu luyện là được Hồng Lục công tử tùy ý nói rằng đơn độc ở chung thì không cái gì cái giá cứ việc vẫn tự xưng công tử này con làm đối với thị vệ mà nói tạ sáu công tử ban ân Vũ Phong giả trang hồng báo vẫn cung kính ôm quyền cúc cung cảm tạ không cần tạ bản công tử tam ca thiên tư thứ chút nhưng hôm nay đến tam cấp đan sư như vậy tư bạn trị đi theo hy vọng ngươi thật sự trung tâm đi theo sáu công tử lên tiếng nói không trước kia tùy ý. Nếu như nói sáu công tử thân thiện, tam công tử tiện lợi uy hiếp địch lân. Sáu công tử yên tâm, Hồng Báo đối với tam công tử trung tâm, thiên nhật chứ dám. Vũ Phong giả trang Hồng Báo, kiên quyết nói rằng, kỳ thực trong lòng thầm nghĩ, Hồng Báo trung tâm hay không, không quan hệ chuyện của chính mình, tự mình nói Hồng Báo trung tâm, mà không phải chính mình trung tâm, này không vi phạm chính mình chuẩn tắc. Được, đi qua ngươi giàu miệng thúc ngựa, tam ca niệm tình ngươi thở nhỏ đi theo, niệm tình các ngươi chủ tớ giao tình, tam ca liền không đối với ngươi yêu cầu quá cao, bản công tử động dạng không nói gì. Mà lần này tam ca bị tập kích, biểu hiện của ngươi, bản công tử rất hài lòng. Hồng Lục Công Tử lần thứ hai nói rằng, hiển nhiên Hồng Lục Công Tử ngôn ngữ, chứng thực Vũ Phong trước kia suy đoán bị tập kích át chi thì Hồng Lục Công Tử từ lâu đến đây khả năng truy tra trong bóng tối nguyên do khả năng hết sức thử thách sáu đại thị vệ. đương nhiên Vũ Phong cho rằng Hồng Lục Công Tử ẩn nút trong bóng tối tra xét thích khách thân phận cùng đồng môn liên lạc truy tra khả năng như vậy càng to lớn hơn. Mà khảo sát sáu đại thị vệ còn không đáng Hồng Tam Công Tử mạo hiểm trực tiếp chui giết thích khách, cố nhiên có thể tiêu trừ hiểm tình, có thể chỉ nhằm vào trước mặt một lần mà điều tra rõ trong bóng tối nguyên do thì lại có thể tiêu trừ căn bản hiểm tình. có thể bất luận cái nào loại tình huống, lần này Hồng Tam công tử bị tập kích, mọi người đều kiến thức Hồng Báo Trung Tâm, Hồng Lục công tử đối với hắn thỏa mãn, trực tiếp giúp tu luyện thăng cấp. Mà Hồng Tam công tử cứ việc trừ ban thưởng ở ngoài, còn lại không nói rõ, nhưng trong lòng tự nhiên càng hài lòng. Chỉ vì Hồng Tam công tử chính là sáu đại thị vệ chủ nhà, đối với sáu đại thị vệ nhất định phải công bằng, một chuyện không cách nào bên ngoài nói thẳng. Hồng Lục công tử thì lại không cần suy nghĩ những này, bất luận làm sao ban thưởng, dư thị vệ chỉ ước ao mà thôi, tuyệt không đối với Hồng Tam công tử án ý. Hồng Lục công tử nói xong yêu cầu. Chỉ thị phòng tu luyện vị trí, liền để cho chính mình đi vào. Hồng lục công tử trong sân, không còn lại thị vệ tôi tớ, có thể nói tương đương đặc biệt. Vũ Phong giả trang hồng báo, tự nhiên theo lời mà đi, đối với chủ nhà sắp xếp, không, cái gì nhăn nhó. Huống hồ Vũ Phong bản tính, liền không phải kéo dài bối, này theo, đệ sách lược mà sự, tự nhiên càng thêm quả quyết chút. Đến bế quan trong phòng tu luyện, Vũ Phong đóng ký cửa đá, thiết thật giản dị ẩn tức trận pháp. Như hồng gia như vậy, chỉ một vị thiên cương cảnh toa chấn, nhiều lắm tam lưu thế gia, còn không điều kiện thành lập tốt trận pháp, bế quan phòng tu luyện vẫn đoạn long thạch phòng thủ giản dị ẩn tức trận pháp thì lại phòng ngừa bên ngoài quấy dày thế ra trong trung tâm bộ chỉ cần không ngoại lai giao chiến không ai dám trắng trận quấy dày người khác thăng cấp như vậy phòng thủ còn tốt hơn nay giản dị ẩn tức trận pháp có thể ngăn cách hai tam cấp hồn đọc tra xét mặc dù ông tổ nhà họ hồng đến đây nếu như không cường thế hồn đọc xung kích tương tự không cách nào tra xét phòng bế quan bên trong tình huống này đối với mình tới nói liền vô cùng tốt đáng tiếc cửa đá phòng thủ sẽ ảnh hưởng chính mình ra vào đặc biệt là chính mình ra ngoài thì cửa đá không cách nào hoàn toàn nếu để cho hồng lục công tử phát hiện sẽ vũ phong âm thầm suy tư nói đoạn long thạch làm môn phòng bế quan cùng trận pháp môn phòng bế quan khá là to lớn nhất thiếu hụt tức đi ra trận pháp ra vào đều cần khai quan mượn lệnh cấm chế ra trận pháp trong đó tình huống bên ngoài không cách nào biết được mà đoạn long thạch môn thì lại tiến vào trong đó quan đi ra quan phòng bế quan bên trong không người trạng thái thì lại không cách nào đoạn long thạch môn vì vậy nhằm vào tình huống như vậy vũ phong ra phòng bế quan đi còn lại nơi cha xét thì liền muốn lo lắng bại lộ bằng không mặc dù cha xét thì không bại lộ hướng về hồng lục công tử giải thích tương tự vì là cực kỳ chuyện phiền phước mà một khi bên ngoài bại lộ đầu tiên liền sẽ đưa tới hoài nghi. "Hy vọng Hồng Lục công tử, mau mau rời đi thôi." Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nói, nếu lần này tới đây nơi tu luyện, chuẩn bị hồng báo thân phận, làm bộ thăng cấp địa nguyên cảnh, có thể vì chính mình vì sao không thể thăng cấp? Hồng Lục công tử trước khi rời đi, chính mình còn không có cách nào dễ dàng làm bữa. Mà này ban đầu mấy ngày, cùng tiệc mừng thọ mấy ngày trước đây, ông tổ nhà họ Hồng tính cảnh rất cao, tương tự khó dễ dàng đi ra ngoài cha xét. Bình thường thăng cấp địa nguyên cần năm, sáu nhật, còn lại coi luyện hóa huyết khiếu ma quyết, như hồng báo như vậy tự tử. Tu luyện huyền giai sơ cấp công pháp, lần đầu luyện hóa một hai nơi huyệt khiếu liền được. Mà luyện hóa huyệt khiếu thời gian cần ba ngày rán vẻ, còn không bao hàm tìm kiếm huyệt khiếu, xúc động huyệt khiếu thời gian, vì vậy cần càng lâu thời gian. Hồng báo luyện hóa một chỗ huyệt khiếu đi ra ngoài, chỉ ít cần hơn mười ngày thời gian, liền khoảng chừng đi tới tiệc mừng thọ ba vị trí đầu nhật. Nay hơn mười ngày, chính mình tra xét thời gian dồi dào, hiện nay còn không cần quá cấp bách. Chính mình trước hết thành thật tu luyện, phí sáu ngày luyện hóa hai nơi huyệt khiếu đi. Vũ Phong Âm thầm quyết ý đạo, sắp xếp nhàn dư thời gian, làm hết sức tu luyện, sâu sắc thêm tu vi của chính mình. Dù sao, bí cảnh bên trong tranh đoạt linh vật, nơi cùng thế hệ không sợ. Mà Đầm Lầy khu tìm kiếm linh vật thì lại muốn đối mặt sâu không lường được lão quái, mặc dù không tìm kiếm ra linh vật, này đến nhà khác địa bàn tầm bảo, tương tự muốn dự phòng xung đột, để cho mình càng mạnh mẽ chút, bảo mệnh bản lĩnh thì càng đại chút. Đối mặt trước mặt tình huống, biết được trong đầm lầy cái kia ra, khả năng làm một lưu thế gia, Vũ Phong cẩn thận bên trong, một cách tự nhiên, sinh ra một ít gấp gáp. Vốn là chuẩn bị mượn danh nghĩa lần này thời cơ, để hồng báo thăng cấp địa nguyên, có thể nếu muốn tốn thời gian tu luyện, vì sao không coi là thật tu luyện. Vũ Phong chuyển biến quá ý nghĩ liền quyết ý cố gắng tu luyện mấy ngày, mà chỉ luyện hóa hai nơi huyệt thiếu, còn không rõ ràng thăng cấp, không cần lo lắng làm ra động tĩnh. liền như vậy, thời gian nhanh chóng chạy tới, sáu ngày đảo mắt liền qua, vũ phong đến trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện tự thân biến hóa, âm thầm suy tư nói, luyện hóa hai nơi về thiếu, đối với mình mà nói, chỉ linh nguyên lượng bị lớn, lại luyện hóa chung quanh huyệt thiếu, liền có thể thăng cấp địa nguyên tam cấp, đến địa nguyên trung kỳ phạm chủ. đáng tiếc, bây giờ không thời gian tu luyện, trước hết tham tra hồng hồ đảo, làm thanh hồng gia tình huống, suy đoán cùng cái kia lãnh đời thế gia liên lụy. Hơn nữa, việc tu luyện của chính mình, cần ngũ hành linh vật cùng luyện. bây giờ còn không diễn sinh thủy linh thánh mạch, đối với thủy linh vật nhu cầu nhỏ hơn một chút, có thể còn lại bốn loại linh vật, hỏa, thổ linh vật thiếu, không cách nào luyện hóa chung quanh huyệt thiếu. Vũ Phong âm thầm thương thần, mặc dù bí cảnh bên trong chiến công phong phú, có thể linh vũ cảnh trong nhận chứa đồ, không thu được cái gì linh vật. 26. Quyển thứ nhất chương 509, Hồng gia căn cơ. Linh nguyên tinh thuần tình hình, tương quan luyện hóa huyệt khiếu thì cần linh vật số lượng. Thể nội linh nguyên trạng thái, cần duy trì tương đồng tinh thần, linh nguyên bản thân càng thêm tinh thuần, luyện hóa huyết liền càng tinh thần, thì cần phi đi lượng lớn linh vật. vũ phong linh nguyên tinh thuần tự nhiên không cần nói nữa nói mạnh hơn nhiều đồng cấp linh nguyên cần luyện hóa linh vật lượng càng to lớn hơn lại nhân ngũ linh cùng dọn muốn duy trì ngũ linh cân đối làm luyện hóa huyệt khiếu thì tương tự muốn luyện hóa ngũ loại linh vật cần càng làm đồng cấp năm lần vũ phong tình huống như vậy tu luyện liền muốn càng gian nan một ít bây giờ kim linh vật lượng to lớn nhất mà trước kia mượn dược phô kinh doanh đang dược giao dịch trực tiếp thu mua lượng lớn ngũ loại linh vật đều chỉ có thể để cho luyện hóa hơn hai nơi địa sát huyệt thiếu có thể thấy được cần lượng to lớn đương nhiên cứ việc tu luyện gian nan cần càng to lớn hơn trả giá có thể thực lực đó đồng dạng càng mạnh hơn, này lấy hay bỏ được mất, vẫn khá là công bằng. bây giờ linh vật báo nguy, nếu muốn lần thứ hai luyện hóa huyết thiếu, liền muốn chuẩn bị linh vật. chờ lần này sự tình quá này khẩn cấp tra xét kỷ, liền muốn đồng thời tìm kiếm thu được linh vật. bất luận làm sao, tu vi của chính mình làm căn bản, mặc dung chút nào thả lỏng. vũ phong âm thầm suy tư nói, cần linh vật số lượng lớn, liền muốn thu được càng nhiều linh vật, này tất làm gian nan quá trình. trước kia từ nhỏ lĩnh sơn mạch đi ra, đầu tiên muốn làm thanh thân ở tình huống, đem chuyện này đặt một bên, lập tức nhân trà trộn vào hầm ra, liền không đi đổi lấy linh vật. đương nhiên. tương tự nhân thủy loan chấn thậm chí quanh thân chấn nhỏ giao dịch cửa hàng quá nhỏ không cách nào chống đỡ đại tông giao dịch càng không lượng lớn linh vật giao dịch bằng không đem bí cảnh bên trong chiến công lấy ra liền có thể đổi lấy một ít linh vật hả hồng lục công tử không có ở khả năng đã rời đi kiểm tra xong tự thân tình hình vũ phong liền phát hiện tình huống bên ngoài liền phát hiện hồng lục công tử không có ở nhất thời mừng rỡ trong lòng âm thầm nói hồng lục công tử mỗi lần trở về ít có dừng lại ngủ ngày bây giờ sáu ngày đi qua nghĩ đến đã rời đi hồng lục công tử khả năng rời đi vũ phong tự nhiên lặng yên đi ra tiến vào trong sân một vòng tra xét, lập tức tin chắc nói, này trong sân dấu hiệu, đã hai ngày không ai. nghĩ đến Hồng Lục Công Tử, đã trở về tông môn, bây giờ sắp trời, vừa vặn vào đêm thời tiết. chính mình trước tiên tra xét địa nguyên cảnh sân, chờ dạ càng sâu một ít, người cảnh giác yếu nhất thì lại tra xét hạt nhân phạm vi. Vũ Phong Âm thầm quyết ý đạo, địa nguyên cảnh sân, mỗi sân một vị địa nguyên cảnh, mà hạt nhân phạm vi, thì lại khả năng mấy vị trấn thủ chọn song tra xét thời cơ, thì càng có thể bảo đảm an toàn. Hồng Lục Công Tử, dù sao vì là Hồng gia trẻ tuổi, thăng cấp địa nguyên cảnh thời gian, còn khá là ngắn một chút. sân nơi bên ngoài một ít vũ phong duyên địa nguyên cảnh sân trục thứ cha xét đi qua vừa vặn có thể hướng về trung tâm thâm nhập hừng này kích thước ngang hàng sân liền dòng dã hơn trăm mấy có thể thấy được này hồng gia cơ sở mạnh địa nguyên cảnh hơn trăm vị đáng tiếc thiên cương cảnh liền một vị bằng không liền chân thật tam lưu thế ra cha xét đi vào vũ phong phát hiện có chủ sân đối lập hơn trăm vị địa nguyên cảnh trong lòng khó tránh khỏi âm thầm giật mình toàn đông huyền thế lực đẳng cấp mạnh nhất đỉnh cấp thế lực đều mấy vị chu thiên cảnh toa trấn mà hơi thứ nhất lưu thế lực tương tự cần chu thiên cảnh toa trấn Nhị lưu thế lực cần Thiên Cương cảnh đỉnh phong, tam lưu thế lực cần Thiên Cương trung kỳ đỉnh cao. Mà thực tế đẳng cấp bên trong này mạnh nhất so sánh không phải tuyệt đối nhân tố. Ngoại trừ mạnh nhất so sánh, trung cấp chủ thể tình huống tương tự sẽ tương quan thế lực đẳng cấp. Hồng gia liền một vị Thiên Cương cảnh, dù cho Hồng gia lão tổ Thiên Cương cảnh đỉnh cao, vẫn không cách nào làm tam lưu thế gia có thể Hồng gia địa nguyên cảnh hơn trăm vị, chỉ cần dựa vào một nhà khá mạnh tông môn thế gia, thì lại đồng dạng có thể xếp vào tam lưu thế gia. Vũ Phong chân chính kinh ngạc, còn nhân Hồng gia địa nguyên cảnh tích lũy, Thơ Kinh suy tư liền suy đoán nói, bên ngoài đồn đại Hồng gia thành lập Hồng Hồ Hồng gia. chỉ hơn 200 trăm thâm niên, mà bây giờ Hồng Gia, một vị thiên cương cảnh lão tổ, hơn trăm vị địa nguyên cảnh, tất nhiên nhân bí ẩn gì, tự nhiên cha xét thì, làm cần thiết phải chú ý. Trải qua này hơn trăm nơi sân, hướng về bên trong là một khối đất trống, chính là Hồng Gia hạt nhân diễn võ tràng, ở ngoài tứ viện đệ tử bên trong tinh anh, cuối cùng quyết ra thắng bại thì, thì lại sẽ đến này diễn võ tràng, Hồng báo trong ký ức, cũng theo Hồng Tam công tử đã tới hai về trong lòng âm thầm chú ý, Vũ Phong liền lần thứ hai về phía trước cha xét, ẩn nút đến Hồng Gia hạt nhân diễn võ trạng biên giới. mà diễn võ tràng không động để cho ẩn nốt ngộ ngăn trở, không trước kia như vậy dễ dàng đi qua. vũ phong duyên biên giới vòng qua thật một khoảng cách chúng phát hiện một chỗ thật vị trí mừng thầm nói chỗ này khu vực chính là ở ngoài tứ viện quan chiến này hiện hình thăng dự chính mình có thể ẩn nút đi qua vọt vào hồng hồ đảo bên trong khu tìm thấy tốt con đường tự nhiên nhanh chóng hướng về đi qua chờ vọt vào bên trong phạm vi lần thứ hai tiềm ẩn thật thân hình vũ phong trông thấy bên ngoài qua lại dò xét linh vũ đỉnh cao thị vệ trong lòng âm thầm may mắn nói cũng còn tốt tìm thấy này nơi vị trí bằng không vẫn đúng là khó dễ dàng lại đây này hồng hồ đảo hai đạo phòng tuyến một cái vòng xoay ngoại vi một cái hạt nhân diễn võ tràng trải qua này diễn võ tràng bên trong đều hồng ra khu vực trung tâm, hồng gia thị vệ, linh vũ đỉnh cao vì là tối tinh anh thị vệ. Bên ngoài mỗi vị công tử chỉ có thể phân phối một vị, mà thị vệ đạt địa nguyên cảnh thì lại sẽ an bài càng cao hơn địa vị. Mặc dù đảm đương thị vệ chức trách đều vẹn vẹn lâm thời mà thôi. Linh vũ cảnh đỉnh phong, tối tinh anh thị vệ, này hồng hồ đảo hai cái phòng tuyến đều như vậy thị vệ, mỗi điều phòng tuyến ba luân thị vệ, mỗi nơi mỗi luân ba mươi vị, thêm bên ngoài lâm tán, liền như vậy tinh anh thị vệ, liền hơn hai trăm vị, này đồng dạng có thể thấy được hồng gia cơ sở mạnh mẽ, hơn hai trăm vị linh vũ cảnh đỉnh phong chỉ cần thích hợp thời cơ liền có thể thăng cấp địa nguyên. Hồng gia hơn hai năm tích lũy, liền có thể đạt như vậy cơ sở, có thể thấy được bí ẩn mạnh mẽ. đương nhiên, Vũ Phong do trước mặt tình huống, chỉ có thể suy đoán Hồng gia ngầm có ý bí ẩn, có thể đến tột cùng hàm bí ẩn gì, hoàn toàn không có cách nào suy đoán, chỉ có thể khống chế tâm tình. Lần thứ hai hướng vào phía trong bộ tra xét. Hồng gia điện tích các tám vị địa nguyên đỉnh cao chiến thủ, mà khi thật cường thế a, Vũ Phong thân đến một chỗ lầu ba thiết tháp ở ngoài, biết được này thiết tháp vì là Hồng gia điện tích các, mà tra xét bên trong phát hiện tám vị địa nguyên đỉnh cao, nhất thời để cho lần thứ hai kinh ngạc, điện tích các kiến tạo. Hoàn toàn do cương sắt chế tạo, bên trong tám vị địa nguyên đỉnh cao chấn thủ, mà liền nhau còn lại chủ yếu khu, đều có thể nhanh chóng đến đây chống đỡ. Nếu như tao ngộ ngoại lai đã kích, như vậy chấn thủ có thể nói mạnh mẽ. đương nhiên, nay vẹn vẹn nhằm vào đồng cấp mà nói, có thể hồng ra chỉ một vị thiên cương cảnh, như vậy chấn thủ liền hiện ra cường thế. Hồng hồ đảo hiện hiện ra hình tròn, ngoại vi địa nguyên cảnh sân vòn quanh hòn đảo xây lên. Bây giờ bên trong hạt nhân tương tự vòng tròn xây lên, cùng điện tịch các nơi đồng liệt, lần lượt vì là đan dược cát, linh khí cát, luyện đan viện, luyện khí viện, trưởng lão viện, những này hợp xưng ba viện ba nhân lần đầu đến đây tra xét, Vũ Phong không tỉ mỉ tra xét bên trong, chủ yếu thăm dò hồng gia địa nguyên giả cảnh giới tình huống. Ba viện ba các, đem khu hoạch tâm vật quanh, mà trong đó càng ở trung tâm thì lại vì là chấp pháp viện, gia chủ sự vụ viện, thái thư viện, tương tự ba viện. Mà này ba viện, tức hồng gia chủ yếu nhất, ba viện vây kín một vòng, các hướng về ba mặt thiết môn, mà bên trong ba môn liên kết, cùng thủ ba trong viện tìm sân. Hồng gia như vậy kiến trúc sắp xếp, mà khi thật hiện ra đặc biệt ta. Vũ Phong trong lòng kinh ngạc mà thán, không dám đi vào cha xét thái viện, suy đoán trong đó trấn thủ ông tổ nhà họ Hồng. dù sao thiên cương cảnh hồn độc năm trăm trượng còn không tư cách đi khiêu chiến mà chỉ đến gia chủ viện chấp pháp ngoài sân diện liền có thể suy đoán đại thể tình huống phát hiện hai viện mặt trái không viện bá nhất thời nhân an bài như thế kinh ngạc an bài như thế cố nhiên mà khi ba viện lẫn nhau bảo vệ quanh dựa vào nhưng thực tế mà nói ba viện địa vị không phải bằng nhau gia chủ viện cùng chấp pháp viện còn khả năng kiềm chế lẫn nhau có thể ông tổ nhà họ hồng nơi thái thượng viện tất nhiên khống chế quyền thế tối cao vì vậy ba viện bảo vệ quanh dựa vào các cục kỳ thực hoàn toàn khó hợp thường tình Như vậy kiến tạo sắp xếp, càng như gia chủ, chấp pháp, thái thượng ba viện, cộng đồng bảo vệ quanh trung tâm sân. Vũ Phong trước tiên kinh ngạc, lập tức lại yếu kỳ, liền cẩn thận tra xét trung tâm, vẫn không cái gì phát hiện, có thể tin tưởng trực giác suy đoán, vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Âm Thầm nói, chấp pháp viện ban đêm, làm sẽ thả tung một ít, chính mình nhận vào chấp pháp viện ngoài đường, có thể càng chuẩn xác tra xét mặt trái không sân. Trong lòng Âm Thầm quyết ý, Vũ Phong ẩn vào chấp pháp viện ngoài đường, làm linh hồn đọc hướng về trước một trăm năm mươi trượng, tra xét ba viện mặt trái tình huống, nhất thời kinh ngạc nói, quả nhiên không đơn giản như vậy, này ba viện mặt trái không bá, hoàn toàn vì trận pháp hiện hiện. thực tế cảnh tượng còn không cách nào sát thấy hả vũ phong Đỗng nhiên cả kinh phát hiện tự thái thượng về nơi chuyên ra hồn độc độc tính nhất thời nhanh chóng thu hồi hồn đọc cực tốc vận chuyển ẩn tức không dám trực tiếp làm bừa Thật hiểm chờ một vòng hồn đọc đã qua lập tức không còn lại độc tính vũ phong âm thầm may mắn nói may là chính mình tra xét hồn đọc không phạm vi lớn vô tán chỉ một cái tuyến hướng ra phía ngoài rối ra phát hiện tình huống ngay lập tức thu hồi không để cái kia lão gia hỏa phát hiện bằng không đem chính mình bộc lộ ra đi liền không cách nào mò đến cái gì mất đi tra xét cơ hội liền muốn trước tiên thoát thân rời đi nghĩ đến cái kia lão gia hỏa làm không chuẩn xác phát hiện cái gì, khả năng nhân trực giác mà cha xét đi. Vũ Phong thầm nghĩ, mới vừa thăm dò ba viện mặt trái chất pháp, còn không làm thành tình huống nội bộ, muốn lần thứ hai bên ngoài hồn độc cha xét, có thể lại lo lắng thiên cương cảnh lão quái, phú quý hiểm trung cầu. Âm thầm trầm ngâm trong lúc suy tư, Vũ Phong kiên quyết thầm nghĩ, cái kia thiên cương cảnh lao ra hỏa, vẹn vẹn hồn độc đảo qua một lần, liền không lần thứ hai đến cha xét, nghĩ đến không phát hiện cái gì, mà chính mình thật vất vả ẩn nút tiến vào chất pháp viện, nếu như dễ dàng lui ra rời đi, liền bỏ qua trước mắt cơ hội lần này. Lần thứ hai bên ngoài ra hồn độc. Vũ Phong càng thêm cẩn thận, như lần trước như thế hồn độc nung tiến, càng ép sát mặt đất mặt hướng trong đó thân đi, tận lực hàng nhược hồn độc động tĩnh. Ma hồn độc nung tiến như trầm, liền như một đạo công kích hồn âm, càng dễ dàng xuyên tiến vào trong trận pháp. Lặng lẽ, Vũ Phong hồn độc rối ra, đưa về phía ba viện mặt trái sân, đáng tiếc để trận pháp ngăn cản, cho thấy giả cảnh tượng, Vũ Phong phát hiện trận pháp bạc được nơi, cho đến do chấp pháp viện góc tường, cha xét tiến vào trong trận pháp. Nay tiện lợi hồng gia căn cơ sao? Dựa vào như vậy căn cơ, 200 năm sáng lập bây giờ cơ sở, tình huống này còn khá là bình thường. Cha xét ra trong trận pháp cảnh tượng, Vũ Phong Âm thầm kinh ngạc đồng thời, tương tự đối với Hồng gia tình huống bừng tỉnh. 26. Quẩn thứ nhất chương 510, Linh dịch vực Tuyển Nhãn. Hồng gia căn cơ để cho kinh ngạc, chỉ vì trong trận pháp vật phẩm, cực kỳ hiếm thấy cùng kỳ giá, hoàn toàn không nghĩ tới hội ngộ thấy. Đông dạng, nhân kinh ngạc mà bừng tỉnh, thì lại nhân Hồng gia làm căn cơ vật phẩm, hiệu quả có thể sáng tạo Hồng gia tình huống, hoàn toàn không cần giác kinh ngạc. Chỉ vì trong trận pháp vật phẩm, đoàn đại bên trong lĩnh dịch Nhãn, có thể kéo dài sinh ra lĩnh dịch Tuyển Nhãn. Nếu như nói, linh ngọc mạch cần thời gian diễn biến, mà đào lấy ra trong đó linh ngọc thì lại không cách nào kéo dài tái sinh như vậy linh dịch tuyển nhãn chỉ cần linh mạch không sinh ra biến động thì lại có thể kéo dài diễn sinh linh dịch cứ việc diễn sinh tốc độ thật chậm, có thể kéo dài tính liền cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần khống chế tính sử dụng liền có thể duy trì truyền thừa cần. linh dịch tinh thần chất lỏng linh vật có đặc biệt tẩy kinh phạt mạch tôi tùy kỳ hiệu linh dịch cộng phổ thông trung cấp cao cấp cực phẩm tứ đẳng cấp mỗi đẳng cấp hiệu quả lần lượt nhằm vào linh vũ địa nguyên thiên cương chu thiên bốn cảnh chu thiên càng cao hơn hôn nguyên kinh toàn thân kinh mạch cơ bản của hình loại này linh dịch hoàn toàn vô hiệu mà linh vũ cảnh phía trước sơ vũ chân vũ hai cảnh chủ yếu luyện tự thân chân nguyên không cách nào gánh chịu linh dịch sung kích đương nhiên sơ vũ cùng chân vũ hai cảnh này hai cảnh tương quan cơ sở nếu như có thể nắm linh dịch phối rượu tối thể càng có thể cường hóa thiên tư hiệu quả càng cao hơn người tiên hồng ra hơn trăm vị địa nguyên cảnh mà không cách nào ra thiên tướng cảnh nghĩ đến linh dịch hiệu quả chỉ đạt trung cấp mà thôi vừa vận đối lập địa nguyên cảnh cứ việc trung cấp linh dịch tương tự cực kỳ quý giá đáng tiếc đối với mình mà nói thật giống không quá to lớn cận vũ phong âm thầm suy tư nói liên đọc đến trung cấp linh dịch trong đan điền lâu không lấy khiến vạn thánh đỉnh. thướng về truyền ra một luồng tin tức thiên nguyên linh dịch tẩy luyện thanh trừ trong kinh mạch nhân uống thuốc tu luyện cho cạn để thể nội linh nguyên tinh thuần vật liệu tự nhiên linh dịch thiên nguyên thảo mà linh quả đỉnh linh truyền ra tin tức cứ việc tên là thiên nguyên linh dịch nhưng thực tế là một loại đan dược vị thuốc chính tẩy vì là linh dịch uống thuốc nhập khẩu tức hóa cố duy trì linh dịch tên vạn thánh đỉnh cùng với mới bắt đầu đẳng cấp tương đương lại nhân lôi kiếp cao nhất cấp thứ yếu theo thăng cấp mà thăng cấp bây giờ đã đạt ngũ cấp có thể luyện chế thiên cương cảnh cần ngũ cấp đan dược truyền ra tin tức bao hà ba 4 ngũ cấp thiên nguyên linh dịch tam cấp thiên nguyên linh dịch hiệu quả nhằm vào linh vũ cảnh tứ cấp thiên nguyên linh dịch hiệu quả nhằm vào địa nguyên cảnh ngũ cấp nhằm vào thiên cương cảnh mà không truyền ra lục cấp tin tức nghĩ đến đồng dạng không bất ngờ tất nhiên nhằm vào chu thiên cảnh linh dịch chính mình nhất định phải cấp đoạn được biết thiên nguyên linh dịch luyện chế vũ phong nhất thời quyết ý cấp đoạn linh dịch cứ việc nền tảng vững chắc càng không ăn đan dược tu luyện có thể trị thương thế thời điểm tương tự ăn một ít đan dược cứ việc trị thương đan dược tàn dư lượng nhỏ nhất càng nhân đan dược phẩm cấp cao ảnh hưởng thì càng tiểu có thể lại tiểu nhân nhỏ bé ảnh hưởng tóm lại sẽ ảnh hưởng chỉ cần có thể tiêu trừ liền phải tận lực tiêu trừ muốn cấp đoạt linh dịch, trước mặt còn không có cách nào cấp đoạt nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt cứ việc khát vọng cấp đoạt linh dịch. vũ phong vẫn cực kỳ tỉnh táo không chút nào mù quáng kích động vũ phong sâu sắc rõ ràng ba viện mặt trái trận pháp hiệu quả chỉ cần chuyên gia động tính, sẽ đồng thời kinh động ba viện đừng nói thiên cương cảnh ông tổ nhà họ hồng hoàn toàn không có cách nào đối phó liền chủ nhà họ hồng cùng chấp pháp viện lão quái đều không phải chính diện có thể chiến hơn nữa trận pháp hiệu quả không dễ như vậy tiêu trừ Khả năng mơ hồ tra xét trong đó cảnh tượng, chủ yếu nhân tứ cấp hồn độc, hồn độc cường có thể so với Chu Thiên Cảnh, cứ việc tu vi hạn chế bên ngoài, có thể bản thân cường không cách nào lơ là, lại thêm hồn độc bí pháp đâm, có thể đâm xuyên đi vào tra xét. Vàng không, mặc dù Thiên Cương Cảnh đến đây, có tam cấp hồn độc, liền còn khả năng không cách nào tra xét. Đơn thuần phụ trợ trận pháp, chủ yếu hiệu quả ẩn tức, mang vào báo động trước hiệu quả, không phòng thủ, công kích, mê huyễn chủ trận hiệu quả, có thể này trận pháp hân tức, đặt ngũ cấp hiệu quả, làm Hồng Gia mua đến trận bản. Vũ Phong Âm thầm suy nói, như vậy nơi bí ẩn thành lập trận pháp, trừ phi Hồng Gia bản thân trận pháp sư. vàng không cũng chỉ có thể mua trận bản, tất nhiên không có can đảm xin mời ngoại lai like trận pháp sư. Vũ Phong suy đoán, cứ việc không phải hoàn toàn chuẩn xác, tương tự đại thể tương đương. Trận pháp vì là ngũ cấp trận bản, càng không phải bây giờ trận pháp sư luyện chế, chính là bí cảnh khai quật cổ trận bản, hiệu quả mạnh hơn quá bây giờ trận bản. đáng tiếc bản thân mang một tia không trọn vẹn, vừa vận vì là Vũ Phong cha xét đâm xuyên nơi. Thực tế tới nói, Vũ Phong hùng độc, có thể tra xét tiến vào trận pháp, tương tự nhân rất lớn số phận. Linh dịch hiệu quả, tốt nhất trực tiếp nắm đến sử dụng, đặt tuyển nhãn khẩu tốt nhất. Nếu như muốn mang đi ra ngoài, liền muốn dùng linh ngọc bình cất vào. lấy thêm phong ấn phủ phong ấn lại theo để tình huống như vậy suy đoán hồng gia còn không sử dụng linh dịch làm đặt tuyển nhãn cầu nơi chính mình vội vàng tra xét không phát hiện cụ thể phân lượng có thể tưởng tượng đến làm không phải số ít vũ phong âm thầm suy tư nói bước lên ý nghĩ như thế vũ phong nhất thời an lòng một ít suy nghĩ tình thế trước mặt lập tức quyết ý nói bây giờ chỉ có thể trước tiên lui ra chờ ông tổ nhà họ hồng rời nhà đi tham gia vị tiền bối kia tiệc mừng thọ thì làm chính mình tốt nhất cướp đoạt thời gian cứ việc khi đó thời gian tự mình nghĩ đi tra xét cái kia ra có thể hay không đầm lầy lánh đời bá chủ thời gian có thể sẽ xung đột nhưng mà ngày hôm nay không cách nào kết đoạt chỉ có thể trước tiên lựa chọn lui ra lại cẩn thận suy tư mưu kế vũ phong thầm nghĩ lập tức lặng yên đẩy ra chấp pháp viện cẩn thận một chút về hồng lục công tử sân trở về thời gian ước giờ dần sơ giáng dấp cũng vẫn khá là thông thuận không tao ngộ cái gì trở ngại dù sao thời điểm như vậy mặc dù tuần tra thị vệ tương tự sẽ rác mệnh nhọc buồn ngủ trở lại hồng lục công tử sân vũ phong cẩn thận hồi ức lúc trước tình huống lần thứ hai sâu sắc phát hiện trận pháp huyền ảo, âm thầm thở dài nói chính mình lần này có thể đâm xuyên thăm dò tiến vào trận pháp cha xét ra trong đó cảnh tượng đã cực kỳ hiếm thấy nếu như muốn cướp đoạt linh dịch nhất định phải chờ ông tổ nhà họ Hồng rời đi mà mặc dù ông tổ nhà họ Hồng rời đi chủ nhà họ Hồng cùng chấp pháp viện lão quái mấy vị địa nguyên cảnh định phong lao gia hỏa tương tự không pháp chính đối mặt chiến vẹn vẹn thoát thân cơ hội lớn một chút Vũ Phong trong lòng cực kỳ cẩn thận cần đối mặt lão quái cũng đã cực kỳ mạnh mẽ hướng chi ba trong viện tim chấp pháp cứ việc bên ngoài vì là ẩn tức chấp pháp biến mất bên trong linh dịch khí tức không chút nào tiết ra ngoài kiềm mang che lấp biểu tượng báo động trước hiệu quả có thể vẹn vẹn lần đầu cha xét Vũ Phong còn không làm thanh tình vững thật ai biết tận tức trong chấp pháp không còn lại phòng thủ công kích chấp pháp. Dù sao ẩn tức trận pháp có thể che lấp linh dịch khí tức, tương tự có thể che lấp bên trong trận pháp khí tức. Bây giờ chỉ có có thể vững tin ẩn tức trong trận pháp phải làm không thành lập huyễn trận. Dù sao mạnh mẽ hồn độc, coi như huyễn trận to lớn nhất khắc tinh tứ cấp hồn độc không chút nào phát hiện, hoặc là không thành lập huyễn trận, hoặc là huyễn trận đạt lục cấp. So ra nhân hồng gia tình huống Vũ Phong tin tưởng trong đó không huyễn trận, có thể mặc dù như vậy đối với phòng thủ trận, công sát trận vẫn không cách nào xác thực biết. Ông tổ nhà họ Hồng địa Nguyên đỉnh cao lão tổ không biết trận pháp, những yếu tố này. đều làm cướp đoạt linh dịch trở ngại trong thời gian ngắn không cướp đoạt thời cơ vẫn dựa theo trước kia sắp xếp đi tham tìm tỏi đem tổ chức tiệc mừng thọ thế gia linh dịch đặt hồng hồ hồng gia mặc dù thời gian tha lâu một chút hồng gia có thể sẽ lấy ra một ít có thể chờ đợi chắc chắn thời cơ dù sao cũng hơn mạo hiểm mà không cách nào thu được được vũ phong trải qua chặt chẽ suy tư quyết ý trước đem linh dịch sự để một bên vẫn muốn tra xét lánh đời thế gia đương nhiên để một bên mà không chết tim chỉ cần lần thứ hai trở nên mạnh mẽ chỉ cần thời cơ thỏa đáng tất nhiên sẽ cường thế cấp giật liên tiếp mấy ngày vũ phong ngày đêm tra xét ban đêm toàn diện tìm bòi. đem hồng hồ đảo địa hình kiến trúc tình huống phòng thủ tình huống cơ bản hoàn toàn tra xét thanh càng vẽ ra đổ phổ liền tương lai cận. mà ban ngày đồng dạng tra xét chậm đợi một chỗ khu vực hơn nửa ngày thăm dò tra xét trong phạm vi địa nguyên cảnh đối chiến diễn luyện quan sát các địa nguyên cảnh cụ thể mạnh yếu thiện khiến linh khí loại hình các loại Liên như vậy ba nhật thời gian đi qua vũ phong đem hồng hồ đảo tình huống cơ bản khống chế mặt ngoài tình hình ngày thứ tư vũ phong ban đêm tra xét trở về nhân đặc thù thời gian lo lắng hồng tam công tử đến đây vì vậy phải về phòng bế quan bên trong mà ngày hôm đó vũ phong mới vừa trở lại không quá lâu thời gian liền phát hiện hồng tam công tử thị vệ sáu đại thị vệ lão nhị đến đây trước tiên hướng về phòng bế quan tra xét thấy phòng bế quan vẫn liền đến trong sân chờ đợi vũ phong hùng đọc phát hiện lão nhị tình huống âm thầm suy từ nói vẫn cần hai ngày liền đến ông tổ nhà họ hồng mang đệ tử đi tới cái kia ra tiền bối tiệc mừng thọ thời gian hồng tam công tử bây giờ để lão nhị đến đây tất nhiên điều tra chính mình có thể hay không xuất quan có thể hay không thăng cấp địa nguyên cảnh mình muốn theo hồng tam công tử đi tới tham gia tiệc mừng thọ đã đến đúng lúc xuất quan thời điểm bằng không hồng tam công tử khác dạy an bài liền không cách nào dễ dàng thay đổi chính mình nên đúng lúc đi ra ngoài nghĩ như vậy đồng thời vũ phong liền điều chỉnh tự thân khí tức chậm rãi đi ra phòng tu luyện nhân trước tiên tiết ra ngoài khí tức lão nhị phát hiện ngay lập tức đến đây khiếp sợ nói rằng người người dĩ nhiên thật sự đã thăng cấp địa nguyên cảnh ha ha nay còn nhiều thiệt thòi công tử cùng sáu công tử vùng bón vũ phong khách sáo nói rằng không nghĩ đàm luận thăng cấp sự lập tức nói phong xoay một cái liên tiếp hỏi ngươi tới đây nơi bao lâu ta bế quan bao lâu thời gian bây giờ công tử tình huống làm sao há nhà lão nhị tự mãn mặt trong khiếp sợ hoàn hồn hiện ra bừng tỉnh cùng thức tỉnh răng dấp nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình. cung kính hồi đáp, kim nhật công tử để ta đến đây, chờ đợi lão đại ngươi xuất quan. lão đại ngươi bê quan chính ngày, hôm nay vừa vặn ngày thứ 10, công tử bây giờ đạt tam cấp đan sư, chuẩn bị theo lão tổ đi ra ngoài, tham gia một lần khẩn yếu tiệc mừng thọ. đối với vị tiền bối kia tiệc mừng thọ, lão nhị biết được tình huống, không hồng báo đi qua biết được nhiều lắm, vẹn vẹn qua loa mang quá. lão nhị cùng hồng báo đi qua vẫn tranh cướp địa vị, lần trước bị tập kích đào mạng thì, hồng báo lựa chọn để lão nhị theo công tử trước tiên rời đi, liền để lão nhị sinh ra lòng biết ơn. bây giờ giả hồng báo thăng cấp địa nguyên cảnh, lão nhị liền hoàn toàn mất đi tranh quy một chương năm trăm hồng gia chấp sự. Chương 511, Hồng gia chấp sự. 26. Quyền thứ nhất chương 511, Hồng gia chấp sự. Nếu như Hồng Tam công tử chỉ làm tầm thường đích chuyển con cháu, tương tự không phân phối địa nguyên cảnh thị vệ tư cách. Mà Hồng Tam công tử, bây giờ đã đạt tam cấp đan sư, liền có thể phân phối địa nguyên cảnh thị vệ, lại lựa chọn vốn là thị vệ bên trong, vừa thăng cấp thị vệ thì càng không chút nào khó khăn. Văn lão nhịn ngôn ngữ, hiển nhiên Hồng Tam công tử đã thế Hồng báo an bài xong, thăng cấp địa nguyên tương quan công việc. Dù sao Hồng Tam công tử đã có thể khảo hạch tam cấp đan sư, hồng gia bên trong địa vị càng cao hơn, sắp xếp những việc này đều rất dễ dàng. hồng hồ hồng gia thành lập đến nay chỉ hơn 200 năm dựa vào linh dịch vun bón địa nguyên cảnh còn đối lập sẽ dễ dàng chút có thể muốn vun bón ra trung cấp luyện đan sư liền không đơn giản như vậy như hồng tam công tử như vậy tuổi còn trẻ liền đạt tam cấp càng hiện ra luyện đan tiên tư đều chiếm được ông tổ nhà họ hồng chăm sóc địa vị càng có thể tưởng tượng được đương nhiên hồng tam công tử sắp xếp tất nhiên làm tốt hai mặt sắp xếp nếu như hồng báo bế quan không đúng thời hạn hạn thời gian thăng cấp sẽ mất đi cơ hội lần này mà hồng tam công tử đi tới tiệc mường thọ thì lại sẽ chọn còn lại địa nguyên cảnh thị vệ lão nhị địa vị còn muốn thứ chút tự nhiên không có cách nào biết được trong đó liên quan, chỉ làm Hồng Tam công tử chuẩn bị, muốn toàn tâm vun bón hồng báo, này tự nhiên để lão nhị ước ao. Vũ Phong không nghĩ đàm luận thăng cấp tình huống, tương tự vô ý đàm luận vun bón cùng trung tâm, còn muốn làm bộ nói rằng, ta hồng báo có thể đạt địa nguyên cảnh, toàn nhân công tử cùng sáu công tử bát thượng, tất làm vẫn đi theo công tử, tận trung tim thế công tử công hiến. Lão nhị, các ngươi đều như thế, chỉ cần trung tâm công tử, công tử công bằng bát thượng, tương tự sẽ vun bón các ngươi, thăng cấp địa nguyên cảnh thời gian có hy vọng. Nói xong tình huống của chính mình, Vũ Phong giả trang hồng báo, còn muốn khuyến khích lão nhị vài câu. Nếu như Hồng Tam công tử bị tập kích tao ngộ trên trước, hồng báo như vậy ngôn ngữ, đối với lão nhị như giáo dục quyền, lão nhị chỉ có thể làm đắc ý khoe khoang. Nhưng hôm nay hồng báo đã thăng cấp địa nguyên cảnh, địa vị thân phận hoàn toàn biến động, lão nhị liền không sinh ra còn lại ý nghĩ. Đương nhiên, nay bất chi bất giác bên trong, hồng tam công tử, hồng lục công tử, ngũ đại thị vệ đều không phát hiện hồng báo tình huống, chân thực hồng báo chết đi từ lâu. Nếu như thật sự hồng báo không chết, biết được chính mình thăng cấp địa nguyên, biết được lão nhị đảng thị vệ, như như vậy ước ao chính mình, sợ vẫn đúng là phải cố gắng khoe khoang. Bây giờ thời gian cấp bách, công tử còn sắp xếp cái gì? nếu như không còn lại yêu cầu ta trước hết đi chấp pháp viện đăng ký báo bị chấp pháp viện cùng gia chủ biết được vũ phong nói nói rằng thăng cấp địa nguyên cảnh đối với hồng gia mà nói đều làm sự kiện lớn nhất định phải do chấp pháp viện thông báo hồng gia toàn thể hơn nữa nếu như đệ tử đích chuyển thăng cấp địa nguyên càng sẽ an bài thăng cấp điện lễ như hồng báo như vậy vẹn vẹn thị vệ xuất thân liền không thăng cấp điện lễ sắp xếp có thể tương quan ban thường đồng dạng cực kỳ phong phú dù sao đối với tìm thường thị vệ hồng gia cần vun bón thêm một cái không nhiều thiếu một không ít mà nhằm vào địa nguyên cảnh mỗi vị đều cực kỳ quý giá hồng gia cần vun bón, càng cần phải lôi kéo, muốn duy trì đối với hồng gia trung tâm. lão đại bây giờ còn không đổi lấy thân phận kiến, không cách nào tự do ra vào hồng hồ đảo. lần này không ai dẫn dắt đi chấp pháp viện, liền nắm công tử khiến phủ đi vào. lão nhị nói nói rằng, trước kia tiến vào hồng hồ đảo, liền nhân nắm hồng tam công tử khiến phủ bây giờ quân lệnh phủ chuyển giao hồng báo, lão nhị liền chỉ có thể chờ đợi chờ trở về. hồng tam công tử, mặc dù dựa vào đan sư thân phận, địa vị thẳng tắp biến cao, có thể nhân hồng gia quy củ, còn không cách nào hồng hồ đảo thành lập sân, mà bây giờ hồng tam công tử có thể tự do ra vào hồng hồ đảo, tự do ra vào đan dự viện. vũ phong tiếp nhận cái phủ đối với lão nhị nói rằng ngươi mà bình yên chờ đợi chỉ cần sự tính sắp xếp xong ta sẽ nhanh chóng trở về cùng đi vào gặp mặt công tử chờ ra hồng lục công tử sân vũ phong nhất thời đại hỷ âm thầm thầm nghĩ hồng báo trong ký ức không này tương quan tình huống giống như mình không chú ý suy nghĩ bây giờ chính mình thăng cấp địa nguyên đi tới chấp pháp viện đăng ký liền có thể cố gắng tra xét ba viện mặt trái tình huống hơn nữa thăng cấp địa nguyên cảnh sẽ thu được công pháp linh khí đan dược ban thưởng đến lúc đó hướng về điện tích cắt đan dược cắt linh khí cắt này ba các đi tra xét một vòng thậm chí khả năng tuyển chút hồng ra lơ là thứ tốt vũ phong thầm nghĩ bất luận đến lúc đó tình huống làm sao nay tất là một lần cơ hội tốt mang theo hồng tam công tử khí phủ thông suốt đi tới chấp pháp viện vấn đề chấp pháp viện thủ vệ ngăn cản quát lên chấp pháp viện cấm chỉ tùy ý ra vào mời nói rõ nguyên do chờ đợi thông báo hồng tam công tử thị vệ hồng báo thăng cấp địa nguyên cảnh đến đây chấp pháp viện báo bị vũ phong thản nhiên nói sớm liền hiểu chấp pháp viện tình huống không quá mức bất ngờ ý nghĩ chấp pháp viện quy củ vốn là tối phức tạp mà chấp pháp viện địa vị chỉ thứ thái thượng gia chủ hai viện thậm chí chấp pháp viện toàn thể liên hợp thậm chí có thể phủ quyết gia chủ mệnh lệnh Quy củ, nhằm vào hồng gia toàn thể quy củ, quyền thế, chấp pháp viện khống chế quyền thế. Nhân này hai loại nhân tố, chấp pháp viện từ trước đến giờ bá đạo. Mặc dù thủ vệ đệ tử đều muốn tự nhiên hơn người một bậc. Chấp pháp viện, nếu như đối với khách nhân bộ, còn có thể càng hiện ra bất ngờ, đối với người bá đạo lạnh lùng, còn càng bình thường chút. Được. Xin đợi chờ thông báo. Vũ Phong nói rõ đến đây nguyên do, chấp pháp viện thị vệ cũng không làm khó dễ. Dù sao thăng cấp địa nguyên cảnh, làm hồng gia đại sự, mặc dù thị vệ xuất thân đều mặc dung chút nào xem thường, chấp pháp viện đại lão có thể không nhìn, thủ môn thị vệ đồng dạng nhát gan gắt tội. Tự nhiên. đừng nói hồng tam công tử sắp xếp mặc dù không từ trước sắp xếp thăng cấp địa nguyên cảnh báo bị tương tự không ai sẽ thật sự không nhìn không chờ đợi quá lâu thời gian một vị chấp sự tự mình đi ra tiếp đón mang vào chấp pháp viện sự vụ đường chấp pháp trong viện ngoại trừ thường trú lao quái phòng tu luyện tiện lợi hai đại đường khẩu sự vụ đường cùng chấp pháp đường sự vụ đường sắp xếp bình thường sự vụ chấp pháp đường xử quyết thường phạt tương quan thị vệ thăng cấp địa nguyên sự vụ nội đường chờ đợi một vị trưởng lão chính tìm đọc tương quan hồ sơ chờ vũ phong giả trang hồng báo đi vào tùy ý đánh hỏi vài câu liền xác nhận thân phận không có sai sót hồng báo cô nhi xuất thân thở nhỏ tiến vào hồng gia đi theo hồng tam công tử trung tâm không cần hoài nghi hồ sơ cực kỳ đơn giản đối với người sắp xếp tam công tử thế người sắp xếp quá lão phu vẫn muốn nói lại lần nữa xác nhận xong thân phận chấp pháp viện trưởng lão lên tiếng nói dựa theo hồng gia quy củ bất luận cái gì xuất thân chỉ cần trung tâm hồng gia đều cùng giải quyết chờ đối xử đương nhiên quy củ chỉ nói được lắm thực tế sắp xếp đối xử xuất thân liền liên quan địa vị không chân chính ngang nhau hồng gia đích truyền huyết mạch chỉ cần cùng thế hệ cùng cảnh trời sinh liền càng tột quý thăng cấp địa nguyên sơ kỳ thân phận xếp vào hồng gia chấp sự thăng cấp địa nguyên trung kỳ thì lại xếp vào hồng gia danh dự trưởng lão địa nguyên trung kỳ trở lên đem đứng hàng thực quyền trưởng lão chấp pháp viện trưởng lão trầm dai nói mà chấp sự cùng bình thường trưởng lão chỉ làm tượng chứng cho thân phận vẫn muốn thay hồng gia làm việc đều sẽ cụ thể sắp xếp tam công tử tình huống đặc thù cần một vị địa nguyên cảnh thị vệ tam công tử sắp xếp bên trong thì lại sắp xếp ngươi trở lại đương nhiên nếu như ngươi vô ý đi theo tam công tử ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn một lần chấp pháp viện trưởng lão nói rằng hồng báo muốn làm ra lựa chọn mặt ngoài thật giống không có gì có thể tình huống thực tế phức tạp trung tâm hồng gia toàn thể trung tâm một vị công tử hồng báo đi theo tam công tử vẫn làm tam công tử thị vệ vũ phong kiên quyết nói rằng trong lòng đồng dạng thầm than chấp pháp viện cần quyết không phải trung tâm một vị công tử chấp sự huống hồ thế ra bên trong từ trước đến giờ tranh chấp phức tạp hơi kinh thở dài thôi vũ phong trong lòng thoải mái âm thầm nói có thể này thì lại làm sao trung tâm một vị công tử đi theo người công tử kia bên cạnh người còn lại không cần lo lắng mà chính mình không phải thật sự hồng báo càng không cần suy tư những tình huống này chấp pháp viện trưởng lão không nhiều lời nữa cái khác lên tiếng nói Lão phu truyền tin luyện khí viện, thế ngươi luyện chế thân Phật bài, cần chờ đợi chút thời gian, vừa vận trước tiên hướng về ngươi nói rõ, Hồng gia địa nguyên cảnh, thân phận tình huống cùng lãnh ngộ. Hồng gia địa nguyên sơ kỳ chấp sự, mỗi tháng kim phiếu trăm vạn, linh ngọc ba trăm, còn lại cần vật phẩm, có thể nắm điểm cống hiến hối đoái, hoặc đi tới ba cấp mua, thăng cấp địa nguyên cảnh lần đầu tưởng thưởng, thì lại có thể đổi lấy một quyển huyền giai trung cấp công pháp, một quyển huyền giai cao cấp ký xảo, một cái huyền giai trung cấp linh khí, địa nguyên cảnh linh đan ba viên, tam cấp linh vật một khối, nhị cấp linh vật ba mươi khối, nhất cấp linh vật một trăm khối. Những món đồ này, chờ ngươi linh thân phận bài, lại nắm Lão phu kiến phụ. liền có thể đi tới điện tịch, đang dược, linh khí ba các lĩnh, linh vật xếp vào tu luyện vật tư, đến đang dược các lĩnh, chấp pháp viện trưởng lão không nhân lựa chọn mà làm khó dễ, từng cái từng cái nói ra sắp xếp cũng cực hạn tận trung tận trước. mà vũ phong mặt ngoài cẩn thận chú ý kỳ thực hồn đọc bên ngoài chính tra xét chấp pháp viện mặt trái. lần thứ hai tiến vào chấp pháp viện tra xét, vũ phong càng thêm hoảng sợ, âm thầm nói xảy ra chuyện gì? giống như mình cường hồn đâm, không cách nào đâm vào trong trận pháp, chỉ có lần trước tra xét một chỗ, vẫn có thể lần thứ hai cha xét đi vào. thật không biết chính mình nên thở dài chính mình vận may. Vừa vặn tìm thấy một chỗ không tròn vẹn, hay là nên thở dài, này trận pháp mạnh mẽ, chính mình không cách nào tra xét, muốn cướp đoạt linh dịch thì, tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí lạc lối trong trận pháp. Vũ Phong âm thầm thở dài nói, Vừa vận chấp pháp viện trưởng lão nói xong tương quan tình huống, Vũ Phong lần thứ hai suy tư nói, tận quan tâm chính mình, không đi dư thế ra, từng trải qua địa nguyên cảnh lãnh ngộ, có thể nhằm vào hồng gia mà nói, này lãnh ngộ sát thực hơi cao, vì vậy có thể thấy được, hồng gia căn cơ coi là thật đậm hơn a. Vũ Phong lần thứ hai thở dài, dù sao hồng gia liền một vị thiên cương cảnh, hơn nữa thành lập chỉ hơn hai năm, nếu như không còn lại tiền thu. Tất nhiên không cách nào cung cấp như vậy vật tư. Luyện chế một mặt thân phận lệnh bài, không cần quá lâu thời gian, dù sao phôi thô từ lâu luyện tốt, bây giờ chỉ khắc lục tên, khắc lục tin tức tương quan. Chấp pháp viện trưởng lão nói xong tình huống không quá lâu thời gian, Luyện khí viện liền đưa tới thân phận bài, hồng báo thân phận hoàn toàn chứng thực. Chấp pháp viện trưởng lão, lĩnh vật tư khi phủ, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, Vũ Phong tiếp nhận này hai vật, trang làm ra một bộ vui sướng răng dớp hướng về Hồng gia bà các mà đi. Đương nhiên, Vũ Phong vui sướng dáng dấp, cũng không phải hoàn toàn ngụy trang nhân Hồng gia đánh ngộ, trong lòng sinh ra chút chờ mong. Chương 512, ngày trạch dịch ra 26. mươi quyển thứ nhất chương 512, ngày trạch dịch ra, vui sướng giáng dấp hiện lộ hết trong lòng chờ mong, mà chân thực chờ mong, quyết không phải tướng lĩnh lấy vật tư. Dù sao những này vật tư, công pháp, kỹ xảo, linh khí những này đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần lấy ra bán càng muốn tốn thời gian, mà linh vật phẩm thứ lượng tiểu tương tự không rõ ràng chỗ tốt. Chân thực vui sướng mà chờ mong, chỉ vì những này chấp sự lĩnh vật tư tiến tới khả quan hồng gia giàu có, tu luyện vật tư dự trữ phong phú. Chân thực chờ mong, chỉ vì phân phối vật tư ở ngoài còn lại cần vật phẩm có thể đi tới ba các hối đói của mua. Vũ phong giả trang báo. Mặc dù đi qua thị vệ thân phận, nắm ngoại viện điểm công hiến, chuyển đổi lại đây chấp sự công hiến, có thể trị số nhỏ đến đáng thương, cơ bản giống như là không, nắm điểm công hiến hối đoái tu luyện vật tư, liền không có cách nào theo, đệ này con đường đi làm. Nhưng mà, mặt khác trực tiếp mua, thì lại thích hợp trước mặt tình huống. Trước kia chiến công bên trong, thanh tra ra kim phiếu tổng cộng quá 600 triệu, vừa vặn nắm tới mua một ít linh vật. Mặc dù nhân mới vừa thăng cấp thân phận, còn không cách nào quá trăm triệu mua, còn phải chú ý ảnh hưởng tình huống có thể chỉ muốn mua một ít linh vật để cho trước mặt tu luyện không trở ngại, chỉ cần lại luyện hóa chung quanh huyệt thiếu, tiến vào vọt vào địa nguyên cảnh trung kỳ, tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Vũ Phong mang đầy chờ mong ý nghĩ, đi tới Hồng Gia Ba Cát, đầu tiên đi tới linh khí cát, linh khí chọn muốn phù hợp Hồng báo Cần càng còn hạn chế huyền cấp chú phẩm, Vũ Phong không cái gì hứng thú, làm bộ chọn một trận, liền quả quyết lựa chọn kỹ càng mục tiêu, thứ yếu đi hướng về điện tích cát, nhân hạn chế linh đẳng cấp, mặc dù muốn rộng, tụ tập các kỹ ưu thế, phong phú tự thân hiểu biết, ý nghĩ như thế đều không có cách nào thực hiện. Vì vậy, chọn linh khí cùng điện tịch đều không phải sao thời gian. liền đi tới đan dược các bên trong không phải đan dược loại hối đoán nơi chuẩn bị lĩnh cùng mua linh vật cái gì đan thứ mua muốn hạn chế số lượng vũ phong mang đầy chờ mong nói ra phải lượng lớn mua linh vật há biết nhân viên phụ trách báo cho đan thứ mua linh vật muốn hạn chế mua số lượng nhất thời liền tim lương nửa đoạn đúng xác thực muốn hạn chế số lượng người bây giờ chấp sự thân phận chỉ có thể mua một hai tam cấp linh vật mỗi cấp linh vật hạn mua 8 triệu kim phiếu nhân viên phụ trách nói bổ sung vũ phong chờ mong trái tim lần thứ hai lệnh đi hơn nữa có thể còn chưa hết mơ tưởng nói hỏi hạn chế đan thứ mua vậy lúc nào thì có thể lần thứ hai mua mỗi tháng hạn chế mua một lần nếu như cần vật tư số lượng lớn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp cùng với dư chấp sự giao dịch đi ra bên ngoài thu được đều có thể nhân viên phụ trách nói rằng vẻ mặt ngôn ngữ lãnh đạm hoàn toàn không thương lượng ý tứ được rồi muốn thổ hòa hai loại linh vật đều to lớn nhất hạng ngày mua vũ phong vi hơi thở dài lập tức bất đắc gì nói to lớn nhất hạng ngày mua tức nhất cấp linh vật 8 triệu nhị cấp linh vật tám triệu tam cấp linh vật tám triệu đôi này chuyện này đối với tầm thường địa nguyên cảnh tới nói đã làm to lớn chi ra dù sao địa nguyên cảnh tu luyện Quyết không phải chỉ cần linh vật, các loại luyện khiếu đang dược, các loại trị thương đang dược, các loại phụ trợ đang ăn dược, linh khí, linh phủ những thứ này, các loại chi ra sắp xếp, cuối cùng mua linh vật, cơ bản khó đạt hồng gia mua hàn lệch, trừ phi tích lũy mấy lần tới mua. Nhưng mà đối với vũ phong mà nói, lần này mua linh vật, mặc dù tập trung thiếu nhất loại hình, vẫn chỉ có thể giải trước mặt cần gốc. Vốn là ý nghĩ bên trong, đương nhiên phải ngũ loại tuần mua, đáng tiếp nhân mua hàn lệch, ý tưởng này chỉ có thể thất bại. Hơn nữa, vốn là chuẩn bị kỹ càng, giải thích lấy ra nói rõ kim phiếu tình huống ngôn ngữ, hoàn toàn không cần lại giải thích cái gì. Nếu như theo đe ý nghĩ. trực tiếp mua quá trăm triệu kim phiếu linh vật nghĩ đến sẽ phải tao một luân bản tra mà tốt nhất giải thích cớ, liền hồng tam công tử bị tập kích chiến thu hoạch bây giờ ngược lại tốt ý nghĩ thất bại tương tự không cần giải thích thật sự không cách nào nói thanh tâm tỉnh lập tức linh vật giao dịch bên trong vũ phong phát hiện linh vật số lượng nếu so với phía ngoài giao dịch lượng lớn một chút tức hồng gia bên trong giao dịch rõ ràng đưa ra trọng đại ưu đãi Ừm. vũ phong hơi trầm ngâm âm thầm suy tư nói cơ hội như vậy hiếm thấy mà mỗi vị đan thứ hạng mệt mua chính mình có thể hướng về còn lại địa nguyên cảnh giao dịch mặc dù nắm bên ngoài giao dịch tiêu chuẩn chính mình không muốn kiếm lấy cái gì chỉ muốn có thể đại nghịch mua linh vật, dù sao bên ngoài muốn đại nghịch giao dịch, tương tự cần quy mô to lớn tương hội. Vũ Phong bất đắc dĩ hết hy vọng, lần này không có cách nào đại nghịch giao dịch, liền đã suy tư giao dịch sách lược. đương nhiên, bất luận cái gì sách lược, trước mặt đều không có cách nào thực thi. dù sao Vũ Phong nhận thức còn lại địa nguyên cảnh, mà còn lại địa nguyên cảnh không ai nhận thức hồng báo, hơn nữa chấp pháp viện thông cáo vẫn chưa hoàn toàn thông truyền đi, vẫn bất đắc dĩ, Vũ Phong không thể làm gì khác hơn là về Hồng Lục Công Tử sân tiếp lão nhị cùng đi gặp mặt Hồng Tam Công Tử. ngươi quả nhiên không để bản công tử thất vọng. Vũ Phong nhìn thấy Hồng Tam Công Tử thì. Hồng Tam công tử đầy mặt mỉm cười, liền nói như vậy. Bây giờ thi quá tam cấp đan sư khiến Hồng Tam công tử càng hiện ra tự tin cùng khí phách, một thân tam cấp đan sư bảo hiện lộ hết phong thái. Đến công tử cùng sáu công tử tận tâm vun đón, Hồng Báo sao dám để công tử thất vọng, tự nhiên đi theo công tử báo đáp. Vũ Phong ôm quyền túi người chào nói, bây giờ chấp sự thân phận, địa nguyên cảnh cao Hồng Tam công tử nhất cấp, cúc cung có thể coi đại lễ. Mà Vũ Phong trong lời nói, nói không để Hồng Tam công tử thất vọng, quy kết đến lựa chọn đi theo, mà quên Thăng cấp địa nguyên càng bất chi bất giác biểu hiện trung tâm. Mặc dù chân thực thông báo. dựa vào thuốc ngựa nên hợp tranh sủng đều không có cách nào đạt như vậy bất chi bất giác thay đổi hiệu quả đương nhiên vũ phong vô ý tranh công tranh sủng chỉ muốn thu được hồng tam công tử tin tưởng mà thôi hơi làm khách bộ hồng tam công tử liền nói thẳng chủ yếu sự tình nói rằng mặc dù tam cấp luyện đan sư đều không vẫn đi theo địa nguyên cảnh thị vệ dựa theo hồng gia tương truyền quy củ mặc dù địa nguyên cảnh sơ kỳ chấp sự đều sẽ an bài khẩn yếu sự tình thu được cống hiến tương quan tu luyện vật tư dù sao đơn thuần đi theo chủ nhà thị vệ thu được công hiến sẽ nhỏ hơn một chút liền như lần trước tình huống trong nhà được biết sẽ bị tập kích sắp xếp địa nguyên đỉnh cao tiền bối lâm thời bảo đảm ta an toàn trở về đã kết thúc rời đi mà tình huống lần này khá là đặc thù một chút lần này ba vị đời trẻ đàn sư sẽ đi tham gia một vị tiền bối tiệc mừng thọ mỗi vị đan sư mang một vị địa nguyên cảnh thị vệ lại nhân ngươi vốn là thị vệ của ta bây giờ vừa thăng cấp địa nguyên cảnh ngươi lại lựa chọn đi theo bản công tử trong thời gian ngắn liền không biến động hồng tam công tử đại thể nói rõ trước mặt tình huống công tử yên tâm hồng báo đi theo công tử nhân công tử vun bón mà thăng cấp bất cứ lúc nào đều không hay lòng vũ phong giả trang hồng báo nhất thời nói bảo đảm nói càng trực tiếp nói rằng, huống hồ, công tử từ trước đến giờ không để Hồng Báo chịu thiệt, đi theo công tử công hiến, có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút, có thể còn lại tu luyện vật tư, chưa chắc sẽ thiếu gì đó. nếu như Vũ Phong đơn thuần nói mình trung tâm, Hồng Tam công tử không thấy sẽ làm sao tin tưởng, dù sao nhân lợi ích chỗ tốt mà phản bội, quyết không phải cái gì kỳ quái sự tình, mà Vũ Phong nói đi theo Hồng Tam công tử, có thể thu hoạch càng to lớn hơn chỗ tốt, như vậy chỉ cần Hồng Tam công tử tự tin, liền sẽ tin tưởng Hồng Báo trung tâm. được, lần này đi ngày trạch dịch ra, bản công tử đại hiển bản lĩnh, sự lựa chọn của ngươi tất nhiên không sai. hồng tam công tử tự tin nói rằng công tử phía trước ngươi đã nói tiền bối tiệc mừng thọ lần này lại nói ngày trạch dịch ra này đến tột cùng tình huống thế nào a vũ phong giả trang hồng báo giả vờ hiếu kỳ hỏi vũ phong lúc trước xem hồng báo ký ức biết được tiền bối tiệc mừng thọ sự tình nhưng đối với ngày trạch dịch ra tình huống còn lần đầu người hồng tam công tử nói ra vừa vặn mượn cơ hội đối với hắn truy hỏi Ừm, bây giờ thời cơ ngươi còn muốn theo bản công tử đi vào trước hết báo cho ngươi đi hồng tam công tử hơi trầm âm, liền nói nói rằng ngày trạch dịch ra liền vì là lần này tiệc mừng thọ vị tiền bối kia gia tộc mà ngày trạch dịch ra, càng thiên đảo triệu trạch khu vực duy nhất một nhà nhất lưu thế gia, chỉ vì ngày trạch dịch ra lựa chọn lãnh lờ, bên ngoài không truyền lưu tương quan tình huống. Hồng tam công tử lên tiếng nói, đầu tiên chứng thực vũ phong trong lòng suy đoán, không chờ vũ phong truy hỏi, hồng tam công tử lần nữa nói, chúng ta ông tổ nhà họ hồng còn không thành lập hồng hồ hồng gia trước, lao tổ liền xuất từ ngày trạch dịch ra, bằng không như hồng gia loại này miễn cưỡng tam lưu thế gia, hoàn toàn không tư cách cùng dịch ra gia tương giao. dù sao, ngày trạch dịch ra mặt ngoài chỉ nhất lưu thế gia, có thể căn cơ nơi nhất lưu cùng bị cấp chính là thiên đảo triệu trạch không thẹn bá chủ. trung được thanh nguyên tông. mấy trăm năm đều muốn xâm lấn đầm lầy khu chỉ vì ngày trạch dịch ra mạnh mẽ thanh nguyên tông vẫn chưa có thể làm chủ đầm lầy khu vực thậm chí khu vực biên giới đều sẽ tao nộ đà kích hồng tam công tử nói nói rằng công tử sáu công tử tông môn thật giống liền gọi thanh nguyên tông chứ vũ phong đóng giả mơ hồ hỏi xác thực lục đệ nhân đặc thù nguyên do tiến vào thanh nguyên tông học nghệ vì vậy lao tổ đối với hắn không thích hồng tam công tử nói xong không xâm nhập quá sâu nói tỉ mỉ tùy tiện nói ngày trạch dịch ra cùng lao tổ giao tình thâm liền vị kia đan sư tiền bối bây giờ đạt ngũ cấp luyện đan sư dịch ra mạnh nhất luyện đan sư tương tự tu vi thiên cương cảnh bình phong kỳ thực lần này đi vào dịch ra, tham gia vị tiền bối này tiệc mừng thọ chủ yếu nhân tiệc mừng thọ tiết mục đời trẻ biểu diễn luyện đàn, thế tiền bối tiệc mừng thọ trợ hứng nếu như tiền bối đôi mắt thu làm ký danh đệ tử đối với hùng gia đối với bạn công tử đều lợi ích cực kỳ lớn ký danh đệ tử công tử ngươi tam cấp luyện đan sư lẽ nào không cách nào trực tiếp bái sư sao vũ phong giả trang hồng báo lần thứ hai nói hỏi không phải dịch gia trực tiếp vun bón đan sư không cách nào làm trước đó bối đệ tử mặc dù ký danh đệ tử thân phận đã cực kỳ hiếm thấy bằng không lão tổ há sẽ như vậy khẩn yếu phải biết ngày trạch hồng gia nơi nhất lưu cùng đỉnh cấp hồng gia cùng với cách xa nhau rất xa hồng tam công tử lên tiếng nói cách xa nhau rất xa làm sao có khả năng vũ phong giả vờ kinh ngạc hỏi ngày trạch dịch ra lánh đời nhất lưu thế gia chỗ nền móng nhất lưu cùng đỉnh cấp hai vị chu thiên cảnh thái thượng tọa chấn, thứ yếu đạt thiên cương cảnh đỉnh phong càng dòng dã quá hơn mười vị đạt thiên cương cảnh hơn mười vị địa nguyên cảnh mấy trăm vị hồng gia toàn thể đồn đại bên trong ngoại môn cộng đệ tử ba vạn hồng tam công tử đem đã biết được dịch ra tình huống nói ra dịch ra sao sẽ cường đại như vậy vũ phong giả trang hồng báo vẫn cố ý thắng phục, mà vũ phong trong lòng, thì lại âm thầm suy tư nói, nhất lưu thế gia chỉ cần một vị chu thiên cảnh, mà dịch ra mặt ngoài liền hai vị chu thiên cảnh, trong bóng tối ẩn nấp chưa ra. chương 513, dịch ra tiệc mừng thọ. 26. mươi sáu, quyển thứ nhất chương 513, dịch ra tiệc mừng thọ. đâm lấy ba chủ, ngay trạch dịch ra, lãnh đời nhất lưu thế gia, đuổi sát đỉnh lưu căn cơ, sắp thực để sự khiếp sợ đến cực điểm. mà suy tư then chốt, càng kinh dịch ra chu thiên cảnh, bên ngoài đồn đại liền hai vị, trong bóng tối còn có thể ẩn giấu hai vị. nếu như dịch ra tái xuất hai vị chu thiên cảnh, tái xuất một ít tiên cương cảnh. liền có thể ghi tên đỉnh cấp thế gia, phải biết bây giờ Đông Huyền còn không đỉnh cấp thế gia, dịch gia liền như vậy cường thế, chẳng trách ngày trạch dịch gia có thể làm đầm lầy bá chủ, mà Đông Liệt nhất lưu thanh nguyên tông hoàn toàn không có cách nào tiến vào đầm lầy mang. Hồng Tam công tử trong lời nói, Vũ Phong sâu sắc biết được dịch gia mạnh mẽ, ngày trạch dịch gia bốn chữ này tiện lợi không cách nào xóa bỏ danh vọng, chỉ vì lựa chọn lãnh đời, mà danh vọng chưa từng xa chuyện, có thể cùng đẳng cấp tông môn thế gia, tất nhiên biết được ngày trạch dịch gia, Vũ Phong vẫn suy tư. Tiêu Hóa mới vừa biết được tin tức, mà Hồng Tam công tử bình thản sắc mặt, nhất thời biến kích động, tổng kết giống như nói rằng, lần này dịch ra tiền bối tiệc mừng thọ, vừa làm hồng ra cơ hội, càng làm bạn công tử thân phận. Nếu như bản công tử may mắn, đoạt đến ký danh đệ tử thân phận, mặc dù không trước đó bối chỉ giáo, có thể xem một ít điện tịch bút ký, đối với bạn công tử chỗ tốt to lớn. Hồng Tam công tử ước mơ nói rằng, công tử luyện đan thiên tư, tất nhiên có thể thu hoạch vị tiền bối kia thưởng thức. Vũ Phong giả trang Hồng báo, chỉ có thể mọi tâm phách đường cái. Vũ Phong trong lòng rõ ràng, mặc dù Hồng Tam công tử, khảo hạch quá tam cấp luyện đan sư, có thể ra đan phẩm tương đã hạn chế luyện đan thuật, tương lai đạt đến trình độ ngũ cấp sẽ đến đỉnh. Bất luận tiệc mừng thọ đan hội kết quả làm sao, mình tới thì lấy ra một quyển sư mút ký, thoáng trợ giúp Hồng Tam công tử đi. Vũ Phong trong lòng than thở, nếu như vị kia ngũ cấp đan sư có thể phân biệt thanh đan dựa phẩm tương tất nhiên sẽ phát hiện Hồng Tam công tử tình huống. Nếu như đến lúc đó ngay mặt nói ra, có thể tưởng tượng đối với Hồng Tam công tử đã kích, mà Vũ Phong mượn danh nghĩa Hồng Báo thân phận, đối với tội ác Hồng Báo không chút nào quý ý, nhưng đối với Hồng Tam công tử mà nói, khó tránh khỏi lợi dụng hiềm nghi, càng đem chú ý đạt đến Hồng Gia Linh dịch, Hồng Gia Linh vật Mặc dù tự bí cảnh bên trong đi ra. càng rõ ràng cá lớn nuốt cá bé phát tắc, có thể trong lòng không phải hoàn toàn không quý đến lúc đó bồi thường hồng tam công tử liền tốt còn lại sự tình đều đã chuẩn bị kỹ càng kim minh hai ngày ngươi có thể chuẩn bị chính mình sự tình ngày mai muộn trước đến báo danh ngày thứ ba liền đi tới dịch ra hồng tam công tử đối với hồng báo nói rằng tốt lắm bây giờ vừa thăng cấp vẫn cần thông thạo một ít liền hướng bốn vòng xoay bốn phía tra xét thật khống chế thăng cấp địa nguyên biến hóa vũ phong giả trang hồng báo nhất thời nói như vậy mà chân thực ý nghĩ thì lại muốn dò la xem bốn vòng xoay địa hình nếu như tương lai cướp đoạt linh dịch Những này nhất định phải thăm dò. Bây giờ trước tiên thăm dò đại thể, có thể sớm chút suy nghĩ thời gian. Hồng Hồ Hồng Gia, mặc dù không thành lập quá lâu, khỏe ngạt hơn 200 năm, đối với bốn vòng xoay quân thân, đã tuyệt đối tra xét cùng khống chế. Đối với Hồng Gia đệ tử mà nói, thực tế không tra xét ý nghĩa, có thể vũ phong dựng lưu rời đi con đường, còn cần càng sâu tra xét, mà thăng cấp khống chế lời giải thích thì lại hoàn toàn không cần thiết. Đừng nói giả trang hồng báo, mặc dù Vũ Phong tự thân, lần này luyện hóa hai nơi về thiếu, tương tự không khống chế khó khăn, hoàn toàn liền không cần đi thông thạo. Hai ngày đảo mắt quá, ngày thứ ba sáng sớm Vũ Phong theo Hồng Tam công tử bên cạnh người, chờ đợi ông tổ nhà họ Hồng đi ra, đi tới ngày trạch dịch ra tham gia tiệc mừng thọ. Giờ mao chưa, ông tổ nhà họ Hồng không chế linh chu mà tới. Ông tổ nhà họ Hồng linh chu, cứ việc chu tên mà tiểu, có thể toàn thể huyền cấp cao phẩm linh khí, liền có thể thấy quý giá nơi, như không phải loại cỡ lớn vận chuyển cần, như vậy linh chu càng hiện ra tiện lợi. Ông tổ nhà họ Hồng, ba vị công tử, ba vị thị vệ vừa vặn ngồi đẩy linh chu vị. Ông tổ nhà họ Hồng lặng lẽ không nói gì, ba vị công tử đối lập câu đệ, mà ba vị thị vệ thì lại rất hồi hộp. đương nhiên, Vũ Phong căng thẳng, vẹn vẹn giả ra mà thôi. trong lòng càng nhiều, suy đoán ông tổ nhà họ Hồng đến tột cùng nơi thiên cương cái gì trình độ, làm sao không cách nào trực tiếp tra xét, mà so sánh thiên cương cảnh quá ít, không có thể thu được biết chuẩn xác kết quả. Lần này đi tới dịch gia, mọi người đều theo, đệ quy củ làm việc, theo dịch gia sắp xếp, không nên đi treo chọc người khác, mà dư thế ra gây sự, tương tự không nên mềm yếu sợ sệt. Chờ linh chu lần thứ hai đi, ông tổ nhà họ Hồng nói nói rằng, khi thực trong lời nói ý tứ, đối với hắn dư thế gia trở đệ, mà đối mặt dịch gia nhất định phải né tránh. Xin nghe lão tổ giáo huấn. Ba vị công tử cùng ba vị thị vệ đều cung kính hồi đáp. Lão tổ không khác nhau giao cho, mọi người tự nhiên cùng trả lời. Kỳ thực, đang nắm thân phận tới nói, ba vị công tử Linh Vũ cảnh đều luyện đan sư thân phận, mà ba vị thị vệ địa nguyên cảnh còn không phát tích cực khá là thân phận địa vị. Dù sao ba vị thị vệ đều hồng gia chấp sự thân phận, ngoại trừ Vũ Phong giả trang hử báo, lựa chọn muốn đi theo Hồng Tam công tử, còn lại hai vị thị vệ đều lâm thời phụ trách mà thôi. Nhằm vào tình huống như vậy, lão tổ đối với ba vị công tử cùng ba vị thị vệ đều ngang nhau đối xử. Đương nhiên, lần này tiệc mừng tọ mục đích còn muốn dựa vào ba vị luyện đan sư. Bất luận như thế nào nói, ba vị công tử thân phận vẫn muốn cao hơn một ít mà ba vị thị vệ đi theo bảo đảm ba vị công tử an toàn mọi người rõ ràng là tốt rồi ông tổ nhà họ hồng khẽ gật đầu lập tức nói rằng ngày trạch dịch ra tình huống ba vị công tử đã sớm biết nghĩ đến đã báo cho mọi người mặc dù còn chưa biết hiểu tương tự không cái gì khẩn yếu lao phu liền không cần nói nữa nói bây giờ lao phu cường điệu đến đâu một cái cùng chúng ta hồng gia so với dịch gia coi như bá chủ không phải hồng gia có thể trêu trọng đối mặt dịch gia thời điểm các ngươi cần phải cẩn thận mặc dù dịch ra tiền bối tiệc muốn thọ dịch ra một ít hoàn cố, đều sẽ thu lại hiện ra thiện ý có thể dịch ra đệ tử kiêu ngạo mọi người còn cần nhẫn lại chút hơn nữa ngoại trừ dịch ra ngoại viện cùng vị tiền bối kia sân còn lại dịch ra vùng cấm mọi người không nên khắp nơi sông ông tổ nhà họ hồng đặc biệt cường điệu tình huống để âm thầm hưu tư vũ phong trong lòng nhất thời căng thẳng bây giờ ông tổ nhà họ hồng đặc biệt cường điệu sự tình, nghĩ đến nhằm vào dịch ra tình huống chính mình tra trộn vào tra xét ý nghĩ khả năng đã không cách nào thực thi chỉ có đến lúc đó ẩn nút đi vào có thể muốn cách hồng tam công tử việc này còn cần suy tư tốt vũ phong âm thầm suy tư nói trong lòng càng thêm cẩn thận thiên đạo triệu trạch rất lớn trường ngang qua toàn đông huyền Cứ việc Đông Huyền hành diện so sánh hẹp, có thể đầm lầy vẫn cực kỳ trường So với trường mà nói, đầm lầy rộng liên kết Bắc vực, trung vực, liền rõ ràng muốn hẹp một ít, có thể mặc dù như vậy, chiều vẫn cực rộng. Trường như Đông Huyền rộng, rộng cách Đông Huyền hai vực, liền có thể thấy đầm lầy phạm vi to lớn. May là, Hồng Hồ Hồng gia, nơi đầm lầy rộng mặt Nam, nơi đầm lầy trường trung gian. Mà dịch ra nơi trong đầm lầy, bất luận dài rộng đều trung gian, vì vậy Hồng gia đi hướng về dịch ra, không quá xa khoảng cách, không cần quá lâu thời gian. Huyền cấp cao phẩm linh chu tốc độ cực kỳ nhanh, thì càng rút ngắn trên đường thời gian. Ngày đó giờ thân trưa, Linh Chu hàng tiến vào phía trước, đầm lầy khu phạm vi bên trong xuất hiện một chỗ to lớn vụ khu màu trắng sương ngủ, do mỏng manh mà nồng nặc, cuối cùng không cách nào mắt nhìn. Linh Chu nhanh chóng xuyên qua mỏng manh vụ khu, xông vào nồng nặc vụ khu. Vũ Phong vẫn âm thầm tra xét, nhất thời kinh rất nói, này vụ quá mức kỳ quái, sự ra khác thường tất có yêu a. đương nhiên, Vũ Phong trong lòng kinh giác, còn không kinh ngạc nói ra, mà vừa lúc thì ông tổ nhà họ Hồng lấy ra một tờ phụ kiện hướng về phía trước không trung ném ra, không cách nào mắt nhìn vụ khu hiện ra một cái thẳng tới trung tâm đường lối. Chân pháp, Vũ Phong trong lòng kinh ngạc. cùng hồng tam công tử chờ người như thế, hiện lộ hết kinh ngạc sắc mặt. ông tổ nhà họ hồng sờ sờ trong dâu, một bộ biết được các vị kinh ngạc rằng rấp, chậm rãi lên tiếng nói, ngày chạy dịch ra, được xưng đầm lời khu bá chủ, dựa vào sâu không lường được, này được xưng nguyễn hải trận pháp, coi như tiến vào dịch ra thủ đạo cửa khẩu, lao tổ ta mới vừa ném ra phụ kiện, tiện lợi nguyễn hải trong trận pháp chỉ dẫn, nếu như không này phụ triện chỉ dẫn, chúng ta liền sẽ bị lạc nguyễn hải trận pháp biển mây mù bên trong. ông tổ nhà họ hồng muốn là ý nghĩ, chỉ muốn bối trước mặt trang cao thâm, có thể nói đến chuẩn xác tình huống thì trong lòng đồng dạng sinh ra kinh ý. thật mạnh mẽ trận pháp hồn độc cha xét đi vào liền như thân ở hỗn độn bên trong hoàn toàn không vị hướng về ý thức người ông tổ nhà họ hồng ngôn ngữ kết hợp với chính mình cha xét vũ phong trong lòng càng thêm khiếp sợ suy đoán nói liền này đạo trận pháp mà nói liền có thể so với học viện chỗ cửa lớn sương mù trận pháp mặc dù học viện cửa lớn thường xuyên ra vào trận pháp một ít sương mù trong trận pháp qua lại do phụ triện chỉ dẫn đi tới không chút nào bất ngờ giờ dậu sơ linh chu lao ra bạch vụ trận pháp phía trước có thể mơ hồ trông thấy lượng lớn hòn đảo cứ việc những ngày hòn đảo khá nhỏ có thể mỗi cái hòn đảo đều đặc biệt hòn đảo số lượng càng to lớn hơn ông tổ nhà họ hồng không trực tiếp đi tới khống chế linh chu dừng lại đối với phía ngoài xa nhất một chỗ hòn đảo nói rằng hồng hồ hồng gia hồng tiên phóng huệ vãn bối con cháu đến đây thiên cương cảnh mặc dù nhẹ nhàng nói tương tự có thể khống chế chuyển ra rất xa mà ông tổ nhà họ hồng ngôn ngữ không chút nào rung giải vẹn vẹn tự giới thiệu vũ phong lúc này cũng biết được ông tổ nhà họ hồng tên hồng tiên phóng Haha, ha. hồng lão đệ đến đây dịch mô không có từ xa tiếp đón a hòn đảo bên trong nhất thời chuyển ra một đạo sang sảng ngôn ngữ do đối với ông tổ nhà họ hồng xưng hô hồ, thì lại có thể thấy được lại một vị thiên cương lão quái mà vị này thiên cương lão quái cứ việc mặt ngoài cực kỳ khách khí nhưng thực tế mở mắt nói mỏ hồng gia tiến vào bạch vụ trận pháp khu dịch ra bên này liền từ lâu phát hiện còn chờ hồng gia tự giới thiệu tái xuất nói dịch ra rõ ràng tự tin thân phận làm sao có khả năng sẽ sang nên đương nhiên dịch ra thân phận cao đủ cường thế cách làm như thế càng bình thường nếu như đầm lầy bá chủ này chạch dịch ra tương tự thiên cương cảnh lão quái sang nên miễn cưỡng tam lưu hồng hồ hồng ra tình huống này thì càng thêm bất ngờ bây giờ nói khách sáo liền đã vô cùng tốt có thể thấy được ông tổ nhà họ hồng xuất từ dịch ra lời giải thích cũng không phải hoàn toàn giả ông tổ nhà họ hồng cùng dịch ra cùng thế hệ thiên cương cảnh quen biết, việc này thực liền có thể nói rõ tình huống. đương nhiên, đại thế gia quy củ càng cao hơn, mặc dù quen biết giao tình, tương tự không rõ ràng lưu lải. dịch ra thiên cương cảnh lão quái, cùng ông tổ nhà họ hồng khách xáo xong, liền lên tiếng nói, lão tổ tiệc mừng thọ, tối nay sắp xếp dạ yến, lập tức tiệc rượu kết thúc hiến vật quý, mà ngày mai thì lại sắp xếp luyện đan biểu diễn. bây giờ cách tiệc rượu vừa vặn nhất thời thần, các ngươi liền đi vào trước đi. đâm lấy bá chủ dịch gia, đến đây chúc thọ đều yếu, bản không đối với chờ địa vị, chiêu đãi tiệc rượu không phải chủ yếu sự tình, không tầm thường tiệc mừng thọ như vậy khẩn yếu. chủ yếu sự tình làm coi hiến vật quý biết chương 514, tiệc mừng thọ hiến vật quý 26. mươi sáu quyển thứ nhất chương năm tiệc mừng thọ hiến vật quý dịch ra thiên cương lão quái nói xong liền đi ra ba vị dịch ra văn bối chuẩn bị mang hồng gia đi vào sắp xếp mặt luận sớm trước làm sao khách sáo nhằm vào tam lưu thế gia hồng ra hồng gia dịch ra không thể nào ngang nhau đối xử ba vị văn bối dẫn dắt đi vào liền muốn độ công kích sắp xếp hồng gia lão tổ thiên cương cảnh không quản hồng gia mạnh yếu làm sao bản thân có lao quái tư cách liền có thể đi vào tiệc rượu trung gian vị thứ mà hồng gia ba vị công tử nhân đan sư thân phận tiến vào đệ nhị liệt dù sao tương quan tiệc mừng thọ đan hội đan sư thân phận hơi cao chút hồng ra ba vị địa nguyên thị vệ cũng chỉ có thể nơi ngoại vi mang ăn tiệc chỉ làm dịch ra mang vào chiêu đãi mà thôi tình huống như vậy công tử cùng thị vệ từng người sắp xếp tự nhiên công tử không cần thị vệ nếu như thân ở ngày trạch dịch ra liền an toàn đều không có cách nào bảo đảm còn muốn từng người thị vệ đi theo thì lại bảo ngày mai trạch dịch ra quá tạm tình huống như vậy quyết không thể có thể tiến vào dịch ra liền muốn do dịch ra sắp xếp làm hiện ra dịch ra bá chủ thân phận như hồng hồ hồng ra miễn cưỡng tam lưu thế gia Hoàn toàn không so với tư cách, lao tổ sớm liền nói rõ yêu cầu. Theo dịch gia sắp xếp, ba vị thị vệ đều rất cung kính, không hiện ra bạc đại sắc mặt. đương nhiên, đến đây chúc thọ thế gia, cơ bản xuất từ đầm lầy khu, không ai dám cùng dịch gia tranh đấu, đều dựa theo dịch gia sắp xếp. Mặc dù một số hiện gia nào ý, đều không ai dám nói ra cái gì. Như vậy thì càng hiện ra dịch gia mạnh mẽ, càng hiện ra dịch gia danh vọng. Thực tế đồng dạng, đầm lầy khu không ai dám cùng dịch gia tranh đấu, mà thanh nguyên tông cùng dịch gia tranh chấp, mấy trăm năm không vọt vào đầm lầy khu, cũng còn tốt dịch gia lãnh đợi a. Dịch gia bản thân liền mạnh, mà những này đầm lầy khu thế gia. Cơ bản đều theo dịch ra sắp xếp. Nếu như dịch ra đem toàn bộ liên hợp, tất nhiên dám cùng đỉnh lưu tông môn tranh đấu, chỉ có khuyết chu thiên cảnh lão quái mà thôi. Sắc khách khí vi mang, đến từ đầm lầy khu các gia địa nguyên chất sự. Vũ phong trong lòng âm thầm suy tư nói, Vũ phong suy tư đồng thời, tràn ngập to lớn kinh ngạc ý nghĩ, may là ngụy trang tốt, không để ai phát hiện tình huống thế nào. Giờ dậu trưa, dịch ra chuẩn bị kỹ càng tiệc mừng tọ, lục tục xuất hiện hạ khách môn trước mặt. Từng đạo từng đạo quý giá thú loại ăn thịt, phối hợp quý giá đặc hiệu dự thảo chế ra từng đạo từng đạo mỹ vị món ngon, mà này mỹ vị món ngon càng trợ giúp tu luyện. Để lần đầu đến đây hạ khách. đều hiện ra khiếp sợ sát mặt. Mà những này, hiển nhiên không phải tiệc mừng thọ chủ yếu sự tình. Giờ tuất sơ đến giờ tuất trưa, dòng dã một canh giờ, đều làm sắp xếp bên trong tiệc rượu thời gian. Các vị thiên cương cảnh lão quái đều hướng về dịch gia luyện đan sư, thiên cương đỉnh cao thọ tình công trúc thọ trúc rượu. Còn lại hạ khách, bất luận đi theo mà đến, bất luận đi vào lưu thế gia, chính mình đến đây mạnh nhất bối, chỉ cần còn không đạt thiên cương cảnh, đều không trúc rượu chúc thọ tư cách. đương nhiên, bây giờ trúc rượu trúc thọ còn không phải chủ yếu trúc thọ, vẹn vẹn làm tiệc rượu bên trong phân đoạn mà thôi. Chủ yếu trúc thọ, còn chờ đợi lát nữa hiến vật quý đại hội. Bây giờ tiệc mừng thọ vốn là dịch gia tặng lại hạ khách. Quý gia thú loại ăn thịt cùng quý giá dược thảo phối hợp, mỗi chắc tám khách 16 loại hình. Bên ngoài đều khó hoàn chỉnh nhãn được. Hú hồ, nhằm vào mỗi cảnh giới, chuẩn bị đối lập đẳng cấp thú loại ăn thịt, như vậy mỹ vị món ngon, phân phối quý giá linh dược. Đối với thiên cương cảnh lão quái tu luyện, tương tự có thể đạt đến trợ giúp hiệu quả. Mà tiệc rượu bên trong, lượng lớn ngũ cấp thú loại ăn thịt xuất hiện, vô hình trung thêm đại dịch gia danh vọng, càng hiện ra dịch gia căn cơ mạnh mẽ. Mà ăn như vậy món ngon hạ khách, đều sẽ đối với dịch gia tràn ngập lòng biết ơn, lại cam tâm lấy ra bảo vật hiến và quý. Bãi hiện ra căn cơ, trương hiển danh vọng, lôi kéo người tim. Dịch gia chuẩn bị tiệc mừng tỏ, đơn giản này ba loại hiệu quả. Mà hiến vật quý đại hội thì lại dịch ra muốn mò chỗ tốt, luyện đan sẽ trợ hứng, thì lại danh nghĩa chỉ giáo văn gói. Của kiến hội bên trong, Vũ Phong này duy nhất một vị, đến từ đầm lầy ở ngoài gia hỏa, cứ việc kinh ngạc dịch ra mạnh mẽ, mà không chút nào khuất phục ý nghĩ, vì vậy đem tình thế quan cản thanh. Giờ tốt trưa, tiệc rượu trung lạc màn che, trang mỹ vị món ngon bàn ăn, do người nhà họ dịch viên nhanh chóng chuẩn lại đổi lấy các loại linh quả linh trà. Giờ hơi trưa dịch ra chủ trì tiệc mừng thọ nhân viên thấy tiệc rượu toàn bộ đội xong nhất thời hét cao nói ngày mừng thọ đến mời tới khách cùng bốn tràng dịch ra con cháu cộng đồng hướng về lao tổ chúc thọ chúc lao tổ tu vi tình tiến giữ thiên địa đồng thọ thiên cương cảnh đỉnh phong thọ tinh công để thiên cương cảnh ông tổ nhà họ hồng xương tiền bối mà dịch ra bên trong xương lão tổ tự nhiên nhân bối phận cao cùng chu thiên cảnh cùng thế hệ như không phải luyện đàn trì hoan tu luyện đã sớm thăng cấp chu thiên cảnh vì vậy thọ tinh công thân phận cứ việc còn không đạt chu thiên cảnh có thể nhân luyện đan thì thân phận địa vị cùng thân phận ngang ngựa chu thiên dịch ra con cháu đều xưng lão tổ chúc tổ. chúc tiền bối, dịch gia tinh anh con cháu, cùng ngoại lai hạ khách đều cùng hướng về thọ tình công chúc thọ. dịch gia đệ tam đại con cháu, dịch thừa thiên chúc lão tổ. hiến quả tặng, mọi người đồng thời hạ xuống thọ. dịch gia tinh anh con cháu lần thứ hai đơn độc hiến lễ chúc thọ. ha ha, hiến vật quý đại hội không cần bên ngoài nói thẳng, liền như vậy bắt đầu. dịch gia con cháu trước tiên hiến vật quý, còn lại tự nhiên biết rõ thời cơ. vũ phong trong lòng cười thầm nói, đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc. nhân chúc thọ dịch gia con cháu, dịch thừa thiên tự xưng tam đại đệ tử, mà tu vi đã đạt địa nguyên trung kỳ, như loại này truyền thừa thế gia. phân biệt đối xử không phải do đệ nhất bối luận do thành lập thế gia lão tổ luận bối phận chỉ ghi chép ra phổ cùng từ đường Hàng ngày tình huống bên trong bối phận đệ nhất bối thì lại vì là gia chủ bối lần lượt đệ nhị bối đệ tam bối gia chủ phía trước đều lao tổ bối đệ tam bối con cháu thì lại vì là gia chủ đời cháu dịch ra đệ tam bối địa nguyên cảnh trung kỳ cái kia đệ nhị bối đệ nhất bối đây vũ phong âm thầm thả ra hồn đọc cha xét dịch thừa thiên tuổi nhất thời càng thêm kinh ngạc âm thầm nói không mãn ba tuổi đã địa nguyên cảnh trung kỳ càng sắp tới trung kỳ đỉnh cao coi là thật loại này lãnh đời thế gia không nên chút nào xem thường a dịch thừa thiên hiến lễ quyết không phải vũ phong một vị kinh ngạc dư thế gia đại biểu phát hiện tuổi cùng tu vi đều hiện ra cực kỳ kinh ngạc thậm chí khiếp sợ một ít dịch gia tinh anh con cháu liên tiếp hướng về ông tổ nhà họ dịch hiến vật quý chúc thọ văn bối hạ thọ lễ không cần quá quý giá chỉ cần tâm ý thật đương nhiên dịch gia đệ tử như vậy có thể còn lại hạ khách không quản ngươi tâm ý làm sao thật nhất định phải hiến quý giá quà tặng chỉ có như vậy có thể hiện ra tâm ý dịch gia đệ tử số lượng to lớn không cách nào chủ thứ hướng về lao tổ hiến lễ chỉ tuyển chọn mấy vị đại biểu mà thôi mà mấy vị này đại biểu thực tế còn không phải dịch ra hiến lễ kỳ thực đại biểu hiến vật quý sẽ bắt đầu mà thôi giang đàm đỗ gia chúc mừng dịch lao tổ ngày mừng thọ hiến lễ từ thanh tùng một tây. dịch ra con cháu hiến lễ xong dư thế ra theo đệ mạnh yếu hiến lễ người thứ nhất liền vì là đầm lầy đệ hai gia được xưng giang đàm đỗ gia đỗ gia đại biểu thử thanh tùng tử thanh tùng đỗ ra hát vang ra thọ lễ nhất thời dẫn tới toàn trường kiếp sợ mặc dù hờ hững nắm ổn la bối tương tự kinh sắc hiện lộ hết đầy mặt tử thanh tùng ngũ cấp thường thanh tùng dị biến linh thực sơ sinh liền vì là ngũ cấp linh thực do thường thanh tùng chuyển biến mà đến không có cách nào bồi dưỡng trồng Tử Thanh Tùng cực kỳ ít ỏi. mà thường Thanh Tùng do niên đại hoa đẳng cấp nhất cấp 10 năm nhị cấp trăm năm tam cấp 500 trăm năm tứ cấp ngàn năm ngũ cấp ba ngàn năm lục cấp năm ngàn năm Đông Huyền địa đái bây giờ muốn tìm ra một cây ngũ cấp thường Thanh Tùng liền không dễ như vậy. Huấn Hồ biến dị mà đến Tử Thanh Tùng chỉ ít cần 3 thời gian ngàn năm. đương nhiên niên đại cửu viễn cây ít ỏi, này còn phi thường Thanh Tùng cùng Tử Thanh Tùng chân chính quý giá nơi. thường Thanh Tùng duyên trường thọ mệnh đặc thù linh thực trồng trọt tốt thường Thanh Tùng trường kỳ làm bạn tu luyện liền có thể đạt duyên thọ hiệu quả. mà thường thanh tùng chất lỏng còn thích hợp ra luyện chế đan dược này càng làm liên tục lấy khiến quý giá vật tư mà từ thanh tùng ngũ cấp thường thanh tùng biến dị hiệu quả đạt thường thanh tùng gấp 10 lần mà luyện chế ra đến duyên thọ đan càng mang vào chỉ rũ ám thương hiệu quả trong quá trình tu luyện tôi luyện linh thể tất nhiên sẽ đối với thân thể tổn thương mà loại này tổn thương xưng là ám thương hoàn toàn chỉ rũ tỷ lệ cực nhỏ tình huống bình thường bên trong những ngày ám thương không quá quan trọng trừ phi ác chiến bị thương thương thế chồng chất ảnh hưởng nhưng mà đối với thọ nguyên đã hết giả tới nói cơ năng của thân thể suy nhược những này ám thương sẽ hiện ra tăng nhanh giả yếu thời gian vì vậy đối với lao bối thọ nguyên đã hết duyên thọ cùng chỉ dụ ám thương này hai loại hợp nhất hiệu quả xa mạnh hơn quá đơn thuần duyên thọ thậm chí đạt hai lần quá hiệu quả này mà khi vô giá không thị bà bối vũ phong trong lòng âm thầm thắng phục đô gia này thọ lễ tác phẩm mà khi thật lớn vô cùng nha cứ việc đô ra vị trí đầu nao như lễ có thể như vậy thọ lễ sợ không mấy nhà có thể so với đừng nói phóng tầm mắt nhìn vũ phong lý trí suy nghĩ việc này bên trong giữa trường dư thế gia, càng thêm khiếp sợ đô gia tác phẩm đặc biệt là này tử thanh tùng quả thực nhằm vào dịch ra tiền bối cần có thể thấy được đô gia hoa quá một ít công phu đương nhiên các thế gia cứ việc khiếp sợ nhưng vẫn không cái gì khiếp ý dù sao các gia chuẩn bị đều tốt hơn mặc dù không pháp tướng so với đô gia có thể vẫn sẽ không tổn thất chính mình mặt mũi nhưng mà như vũ phong như vậy mà quan không biết các gia chuẩn bị coi là thật kinh ngạc hơn liên tục hắc thủy loan lưu gia chúc mừng dịch gia lão tổ đại thọ hiến lễ vạn năm linh ngọc san hô hai cây người thứ hai chúc thọ hiến lễ thế gia mạnh yếu chỉ thứ đô gia tự nhiên không muốn đô gia cướp đi danh tiếng tương tự hát vang già thọ lễ khí vũ phong càng thêm kinh ngạc không nghĩ tử thanh tùng kinh ngạc còn không đi qua này người thứ hai hiến lễ liền lấy ra có thể cùng tử thanh tùng nói vậy vật phẩm san hô thông thường mà niên đại cựu hiếm thấy 10 năm trăm năm thông thường hơn mấy trăm ngàn năm cũng đã cực kỳ hiếm thấy mà vạn năm san hô thì càng thêm có thể gặp mà không thể cầu so với biến dị tử thanh tùng hiếm thấy tính đồng dạng có thể so với mà linh ngọc san hô thì càng thêm quý giá linh ngọc san hô vốn là san hô bên trong các loại đã cực kỳ hiếm thấy hiệu quả có thể trợ tu luyện tẩy tùy thân thể niên đại càng lâu hiệu quả càng mạnh hơn vạn năm linh ngọc san hô tương tự so với tử thanh tùng vô giá mà không thị nhưng mà vũ phong kinh ngạc Còn không như vậy kết thúc, người thứ ba hi lễ, tay nâng một tính mỹ hộp, tương tự hát và nói, "Linh hồn đảo kính hiến lục cấp bạn Châu Ba Viên, chúc mừng dịch ra tiền bối ngày mừng thọ." Lục cấp bạn Châu, xuất từ lục cấp Châu bạn thể nội, mặc dù bạn loại không quá mạnh mẽ công kích, có thể phòng thủ tường hãn, càng tiện lặn dưới nước xuyên bùn, không dễ như vậy săn giết nha." Vũ Phong trong lòng thán phục liên tục, cứ việc thọ lễ không cách nào khá là, có thể mang đến khiếp sợ, không chút nào hãnh ngược. Quy 1 chương 512, ngày chạch dịch ra. Quyền thứ nhất chương 512, ngày chạch dịch ra. Vui sướng dáng dấp, hiện lộ hết trong lòng chờ mong, mà chân thực chờ mong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 Dịch gia tiệc mừng thọ. Quyển thứ nhất chương 513, Dịch gia tiệc mừng thọ. Đầm Lầy Bá Chủ, ngay chạch Dịch Gia, lãnh đời nhất lưu thế gia, đuổi sắt đỉnh lưu căn cơ, sắp thực để sự khiếp sợ đến cực điểm. Mà suy tư thâm chốt, càng kinh dịch gia Chu Thiên Cảnh, bên ngoài đồn đại liền hai vị, trong bóng tối còn có thể gần giấu hai vị. Nếu như Dịch Gia, tái xuất hai vị Chu Thiên Cảnh, tái xuất một ít tiên cương cảnh, liền có thể ghi tên đỉnh cấp thế gia. Phải biết bây giờ Đông Huyền, còn không đỉnh cấp thế gia, Dịch Gia liền như vậy cũng thế. Chẳng trách ngay trạch Dịch Gia, có thể làm đầm lầy bá chủ, mà đồng liệt nhất lưu Thanh Nguyên Tông.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 Hồng gia tiến vào bạch vụ trận pháp khu, Dịch gia bên này liền từ lâu phát hiện, còn chờ Hồng gia tự giới thiệu tái xuất nói, Dịch gia rõ ràng tự tin thân phận, làm sao có khả năng sẽ sang nên? Đương nhiên, Dịch gia thân phận cao, đủ cường thế, cách làm như thế càng bình thường. Nếu như đầm lầy bá chủ ngày chạch Dịch gia, tương tự thiên cương cảnh lão quái, sang nên miễn cưỡng tam lưu hồng hồ Hồng gia, tình huống này thì càng thêm bất ngờ. Bây giờ nói khách sáo liền đã vô cùng tốt, có thể thấy được ông tổ nhà họ Hồng, xuất từ Dịch gia lời giải thích cũng không phải hoàn toàn giả. Ông tổ nhà họ Hồng cùng Dịch gia cùng thế hệ thiên cương cảnh quen biết, việc này thực liền có thể nói rõ tình huống.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 thì lại dịch ra muốn mò chỗ tốt, luyện đan sẽ trợ hứng, thì lại danh nghĩa chỉ giáo văn bối, cố kiến hội bên trong, vũ phong này duy nhất một vị, đến từ đầm lầy ở ngoài gia hỏa, cứ việc kinh nạc dịch ra mạnh mẽ, mà không chút nào khuất phục ý nghĩ, vì vậy đem tình thế quan cảnh thanh. giờ tốt chưa, tiệc rượu trung lạc màn che, trang mỹ vị món ngon bàn ăn, do người nhà họ dịch viên nhanh chóng triệt hồi, lại đổi lấy các loại linh quả linh trà. giờ hơi trưa, dịch gia chủ trì tiệc mừng thọ nhân viên, thấy tiệc rượu toàn bộ đổi xong, nhất thời hét cao nói, ngày mừng thọ đến, mời tới khách cùng chàng dịch gia con cháu, cộng đồng hướng về lao tổ chúc thọ, chúc lao tổ tu vi tinh tiến.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 bây giờ muốn tìm ra một cây, ngũ cấp thường thanh tùng liền không dễ như vậy huy hồ biến dị mà đến từ thanh tùng chỉ ít cần ba thời gian ngàn năm đương nhiên niên đại cửu viễn cây ít nổi này còn phi thường thanh tùng cùng từ thanh tùng chân chính quý giá nơi thường thanh tùng duyên trường thọ mệnh đặc thù linh thực trồng chọn tốt thường thanh tùng trường kỳ làm bạn tu luyện liền có thể đạt duyên thọ hiệu quả mà thường thanh tùng chất lỏng còn thích hợp ra luyện chế đan dược này càng làm liên tục lấy khiến quý giá vật tư mà từ thanh tùng ngũ cấp thưởng thanh tùng biến dị hiệu quả đạt thưởng thanh tùng gấp mười lần mà luyện chế ra đến duyên phò đan càng mang vào chỉ dụ ám thương hiệu quả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 Có thể phòng thủ cường hãn, càng tiện lặn dưới nước xuyên bùn, không dễ như vậy săn dân nha. Vũ Phong trong lòng thán phục liên tục, cứ việc thọ lễ không cách nào khá là, có thể mang đến kiếp sợ, không chút nào hàng lượng. Quy một chương 515, tái xuất kinh hỉ. Chương 515, tái xuất kinh hỉ. 26. Quyển thứ nhất chương 515, tái xuất kinh hỉ. Đầu tiên hiến vật quý ba gia, liền lấy ra như vậy quý giá đồ vật, còn lại còn không hiến vật quý thế gia, đều tận lực phải dâng ra càng tốt hơn bảo vật. Những thế gia này bên trong, hứa nhân một số thế gia, căn cơ đối lập hơi yếu một chút, mặc dù có thể lấy ra bảo vật, mà nhân chính mình cần. còn do dự có thể hay không phải dâng ra chuẩn bị hai cái bảo vật mà đến liền tất nhiên muốn xuất ra càng tốt đẹp. đương nhiên, bất luận những thế gia này làm sao, mặc dù móc ra chính mình căn cơ, đều không có cách nào cùng đỗ ra, lưu ra, linh hồ đảo so với, có thể thấy được này ba gia chỉ thứ dịch ra. vũ phong đối với này ba gia cũng đã âm thầm chú ý tương lai trong đầm lầy tham dò thì tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận chút. mà này ba gia có thể lấy ra từ thanh tùng, linh ngọc săn hô, lục cấp bạn châu những thứ đồ này liền có thể thấy ba gia tộc đạo rộng xa tiến tới có thể dự hiểu ba gia căn cơ. phải biết này ba cái bảo vật. Không thị trường có thể giao dịch, tương tự không thường tích có thể tìm ra. Mặc dù phạm vi lớn thăm dò, đều muốn coi cơ duyên nhân tố. đương nhiên, mặc dù còn lại thế gia, dân ra trúc thọ bảo vật, không có cách nào cùng phía trước ba gia so với, nhưng vẫn mỗi một kiện không phải tinh phẩm. Bạn làm dòng dõi của chính mình, cùng thế hệ bên trong hơi cao, mà nhân luyện đan sở kỳ hiệu, càng không lo lắng quá của cải của chính mình. Có thể cùng những thế gia này so với, mặc dù tam lưu tiểu thế gia, dòng dõi của chính mình so với căn cơ, liền dường như sông nhỏ so với biển rộng, hoàn toàn không cái gì khả năng so sánh à. kinh ngạc các thế gia hiến vật quý vật phẩm, vũ phong trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, vũ phong nắm tự thân dòng dõi so với, đừng nói phía trước ba cái bảo vật, mặc dù dư thế gia lấy ra, tùy tiện nắm một cái đến so với, đều có thể tương đương toàn bộ của cải, mà phía trước ba cái, mặc dù dốc hết của cải, lượng lớn đến đâu luyện chế đang dược, vẫn không cách nào thu được không thị bảo vật. đương nhiên, vũ phong không nghĩ tới chính mình, diễn mạch phí đi ba cái linh vật, ba cái đỉnh cấp linh vật, mỗi kiện đều có thể so với, hiến vật quý sẽ bên trong ba món đầu tiên bảo vật, mà tam nguyên châu không gian, thiên nguyên như vậy hóa linh linh vật, thì càng không cần nói nói khá là. Mà ta Nguyên Châu không gian, đan đỉnh, truyền thừa kim giám những này, mỗi kiện đều độc nhất vô nhị bảo vật, đừng nói hiến vật quý sẽ ba cái, mặc dù toàn Đông Huyền, thậm chí toàn Đại lục đều hiếm thấy có thể cùng so với. Nhưng mà, những thứ đồ này bên trong, Vũ Phong đã sớm coi làm tự thân một thể, không lại đem những bảo vật này làm mọi vật. Ông tổ nhà họ Dịch tiệc mừng thọ, đến đây thế gia cộng 36 gia, mà này quyết không phải đầm lấy khu, liền này 36 gia tông môn, thế gia. Phải biết, Dịch gia bá chủ địa vị, không phải ai có thể tùy tiện gặp lại, mặc dù muốn dựa vào, còn muốn bản thân đủ tư cách. Không thể nghi ngờ, Thiên đạo triều chảy trực tiếp dựa vào dịch ra liền này đến đây 36 mươi ra ngoại trừ đứng đầu nhất đô gia lưu gia linh hồ đảo miễn cưỡng đứng hàng nhất lưu còn lại non nửa nơi nhị lưu hơn nửa đứng hàng tam lưu mà hồng hồ hồng gia như vậy miễn cưỡng liệt tam lưu cơ bản xếp hạng 36 chưa bộ như không phải cùng dịch ra bên trong một số thiên cương cảnh giao tỉnh hồng gia tư cách liền có thể có thể bài trừ còn lại không cách nào dựa vào hồng gia thế gia bang hội thì lại dựa vào này 36 mươi sáu ra đẳng cấp chế cực kỳ rõ ràng đương nhiên còn lại thế gia bang hội mặc dù không đứng vào tam lưu thật là mạnh hơn nhược khá là chỉ cần có thể lấy ra hai vị thiên cương cảnh kỳ thực liền có thể cùng Hồng Gia so với vì vậy tương đồng mạnh yếu so sánh tình huống muốn trực tiếp dựa vào Hồng Gia còn cần chút bên trong môn đạo mà này thỏa đáng Hồng Gia ưu thế thương quan cấp thế gia, tông môn, thế gia, bang hội tên gọi toàn Đông Huyền thống nhất thế gia liền không cần nói nói đều quan thế gia tiết tuổi không cần chỉ rõ mạnh yếu duy nhất phân biệt tiêu chí liền nhân thế gia do huyết mạch truyền thừa mà tông môn cùng bang hội thì lại làm tam lưu phát họa đặt tam lưu thì lại có thể coi tông môn như tông môn các cùng giáo như thứ này mà chưa đạt tam lưu tiểu bang biết, cũng chỉ có thể hợp xương bang hội, cụ thể như rút, đoàn, đội. Tiểu bang sẽ tối hiện ra hữu tạm, bang hội bên trong đoàn ngựa thổ, tập rút, bọn giặc những này, đoàn thì lại theo, đệ lính đánh thuê đoàn làm đại biểu, đội thì lại cùng mạo hiểm đội làm đại biểu. Đương nhiên, những này tông môn bang hội bên trong, ngoại trừ mang vào thương hội, trực tiếp quy liệt trong một môn, còn lại đơn thuần thương hội thì lại hoàn toàn độc lập. 30 lục thế gia, từng người theo, đệ mạnh yếu, hướng về dịch ra tiền bối hiến vật quý. Nhưng mà, từ trước quy ra mạnh yếu, không cách nào biểu thị hiến vật quý mạnh yếu, trên đường nhà ta thế gia, lấy ra chúc thọ bảo vật liền có thể có thể so sánh phía trước tốt, mà mỗi khi loại này thời điểm đều sẽ đưa tới hiện trường kích động. đương nhiên, này kích động bên trong, một số vui cười một số sâu, mà không cái gì lo lắng, thì lại trước hết mạnh nhất ba gia. Ngoại trừ hiến vật quý thế gia, lần này tiệc mừng thọ nhân vật chính, dịch ra thọ tinh công tiền bối, thì lại càng thêm lã vọng cung cần, không hiện ra biến hóa quá lớn. Mặc dù trước kia ba cái bảo vật, vẹn vẹn thủ kiện từ thanh tùng, để dịch ra thọ tinh lão tổ, hiện ra một kia thay đổi sắc mặt mà thôi. Kỳ thực, này ngâm nghĩ liền rõ ràng, ba gia có thể lấy ra bảo vật, càng mạnh mẽ dịch ra, làm sao không có cách nào lấy ra? mặc dù không tương đồng bảo vật, có thể theo đệ dịch ra căn cơ, lấy ra một ít cùng đẳng cấp, một ít hiệu quả tương đồng, này thực tế không khó khăn gì. Hồng hồ Hồng Gia Hồng Thiên Phóng, chúc mừng lão tổ đại phò kính hiến tiên tinh thảo hai cây. Các thế gia lần lượt hiến vật quý, chúng thay phiên đến Hồng Gia, ông tổ nhà họ Hồng Hồng Thiên Phóng ra khỏi hàng sướng xuất từ gia bảo vật. đương nhiên, nếu như cẩn thận người nói, làm phát hiện Hồng Thiên Phóng trong lời nói trực tiếp xưng lão tổ, mà không phải ông tổ nhà họ dịch. Một số biết được nội tình, thì lại âm thầm sinh ra ước ao, như không phải Hồng Thiên Phóng xuất từ dịch ra ngoại đường. Như không phải hồng thiên phóng cùng dịch ra cùng thế hệ quen biết có thể nào thành lập ra bây giờ hồng gia cơ nghiệp được người hữu tâm có thể tìm tới thiên tinh thảo lão phu rất dì rất thỏa mãn hơn nữa nhất làm cho mọi người kinh ngạc thì lại làm dịch ra thọ tinh lão tổ mặc dù ban đầu ba cái bảo vật liền vẹn vẹn hơi kinh ngạc mà lần này nhân thiên tinh thảo thì lại cực hạn kinh ngạc rằng rớp hơn nữa dịch ra thọ tinh lão tổ trực tiếp khống chế trang thiên tinh thảo ngọc hạp đem hai cây thiên tinh thảo thu lấy đi qua ha ha được rất tốt dịch ra thọ tinh công lão tổ kiểm tra xong hai cây thiên tinh thảo dĩ nhiên thất thố đại bậc cười lập tức khả năng phát hiện thất thố, toại chậm rãi hồi âm hở hững sắc mặt. Tình huống như vậy, dư thế ra đều không có cách nào rõ ràng. Dù sao thiên tinh thảo, liền ngũ cấp linh thảo mà thôi, dược hiệu khá là đặc thủ, cần tình huống hiếm thấy. đương nhiên, chủ yếu nhân thiên tinh thảo, một ít đặc thù hiệu quả, bên ngoài không lưu truyền đi, không ai biết hiểu toàn diện hiệu quả. mà thiên tinh thảo đồng dạng hiếm thấy, mặc dù toàn đông huyền đều truyền lưu, thiên yêu sơn mạch bên trong có thể tìm ra thiên tinh thảo, nhưng chân chính đào móc ra quá, còn tưởng là thật không ai hướng ra phía ngoài nói rõ. phải biết dịch ra trăm năm trước, lặng lẽ ẩn vào thiên yêu sơn mạch, tổn thất đại lượng tử đệ liền không tìm thấy thiên tinh thảo, cuối cùng bất đắc dĩ mà quay về. Càng chủ yếu, dịch ra vị này thọ tinh công lao tổ, tu vi đỉnh trệ thiên cương cảnh Đình phong, trong đó một loại thăng cấp cổ đang uống dược, liền cần thiên tinh thảo phối luyện. Thiên tinh thảo hiếm thấy, thiên yêu sơn mạch nguy hiểm, thiên tinh thảo khó tìm, tham dò cần thấy số phận. Mặc dù dịch ra chu thiên cảnh tiến vào thiên yêu sơn mạch tra xét, đều đồng dạng không có cách nào tìm ra thiên tinh thảo. Hồng thiên phóng xuất từ dịch ra, vừa vặn biết được chuyện này, trăm năm qua vẫn sắp xếp tâm phúc cơ sở ngầm, nơi thiên yêu sơn mạch ở ngoài treo giải thưởng thiên tinh thảo, mà treo giải thưởng kim nhạch hàng năm tăng dần, bây giờ trùng tìm tới thiên tinh thảo. dù sao đồn đại bên trong thiên yêu sơn mạch sinh trưởng thiên tinh thảo mà không chuẩn xác sinh trưởng nơi không thiên tinh thảo sinh trưởng tập tính có thể không thăm dò tìm tới đều coi số phận mà hồng thiên phóng sắp xếp bên trong khổ sở chờ đợi trăm năm trở tới đây số phận dịch gia thọ tinh công lao tổ tu vi đình trệ thiên cương đỉnh cao mà thọ nguyên đã hết tình huống duyên thọ linh dược cố nhiên quý giá có thể làm sao cùng thiên tinh thảo so với nếu như có thể thăng cấp chu thiên cảnh liền lại thêm hai trăm năm thọ nguyên còn lại dược vật làm sao so với vì vậy dịch gia thọ tinh công lao tổ đối với hồng thiên phóng đặc biệt thỏa mãn Này dù sao chỉ không phải hữu tâm, còn muốn bản lĩnh cùng cơ duyên. Đương nhiên, ngoại trừ dịch ra bản thân con cháu, dư thế ra bên trong, không ai biết hiểu trong đó nguyên do, đều đối với tình huống này nghi hoặc mà kinh ngạc, mặc dù ban đầu ba đại thế gia, lúc này đồng dạng đầy mặt mê man, mà nhưng không có cách cầu giải. Thiên Tinh Thảo a. Thiên Tinh Thảo. Tại chỗ những người còn lại nghi hoặc thì, Vũ Phong trong lòng lăn lộn sóng lớn, liền Thiên Tinh Thảo hiện ra trước mắt, đang định hướng về chuyển một luồng tin tức, liền tương quan này Thiên Tinh Thảo toàn bộ tình huống. Mà ý thức bên trong, đọc xong Thiên Tinh Thảo tình huống, Vũ Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời, liền nơi dại ra kịp thời trạng thái. Thiên tinh thảo, không có cách nào nuôi dưỡng một loại dược thảo. Phi thường thấy ngũ linh thổ tính, ở trong chứa một loại xưng là tinh nguyên năng lượng, khác nhau thông thường linh nguyên dược tính. Mà này tinh nguyên cao, linh nguyên nhất cấp, cần đem linh nguyên tinh thuần đến cực hạn, nơi linh nguyên cùng pháp nguyên trung gian. Linh nguyên cùng pháp nguyên, cần nơi hôn nguyên cảnh thì thổi biến, linh nguyên sẽ từ từ chuyển biến đến pháp nguyên. Mà còn không chuyển hóa trước, tức hôn nguyên cảnh phía trước, thiên tinh thảo loại này dược thảo, luyện chế ra đến đang dưỡng, đều có thể tăng mạnh thăng cấp tỷ lệ. đương nhiên, hôn nguyên cảnh luyện ra pháp nguyên, đã cao hơn linh nguyên đẳng cấp, thiên tinh thảo không cách nào trợ giúp thăng cấp, có thể đồng dạng tinh thuần năng lượng, vẫn có thể phụ trợ tu luyện. mà một ít cần thiên tinh thảo cổ đan dược bây giờ đã cơ bản thất chuyển, bên ngoài đều không biết thiên tinh thảo hiệu quả hiến vật quý sẽ còn không kết thúc còn lại ba tứ gia gặp tình huống như vậy không thể làm gì khác hơn là cường tự cứng rắn chống đỡ hiến vật quý mà này mấy nhà không lại mang đến kinh hỉ dâng ra bảo vật phù hợp chính mình căn cơ tương tự không đưa tới ống tổ nhà họ dịch thay đổi sắc mặt dù sao kinh hỷ sự tình chỉ xuất hiện một hai lần thì sẽ càng hiện ra kinh hỉ nếu như xuất hiện rất nhiều lần liền liền không cách nào lại nói kinh hỉ tức liền ngay tại chỗ chờ mong kinh hỉ có thể mọi người đối với tình huống như vậy không quá mức bất ngờ thất vọng mắt thấy hiến vật quý biết liền muốn kết thúc như vậy khu hoạch tâm một vị hiến quá bảo thiên cương cảnh lần thứ hai ra khỏi hàng đối với ông tổ nhà họ dịch nói van bối ra ngoài đường thu nạp một vị họ khác đệ tử rất đại biểu vốn là bang hội chuẩn bị chúc mừng lao tổ đại thọ vọng xin mời lao tổ có thể chấp thuận xảy ra chuyện gì đã thật liền không tình huống như vậy trực tiếp dựa vào dịch ra thế gia, chuẩn bị trợ giúp nâng đỡ còn lại bang hội sao tại chỗ bên trong không rõ tình huống các thế gia, đều bước lên ý nghĩ như thế hả vị này bài đệ tứ hiến vật quý đồng thời vũ phong âm thầm chú ý lần này nói vị này lúc trước hiện ra bảo vật Cứ việc không, cái gì đặc sắc, có thể không quá thâm căn cơ, tương tự không cách nào lấy ra bảo vật như thế. Ha ha. Cùng chỗ này trong đầm lầy, nên muốn thân thiện cùng tồn tại, nếu hướng Lao phu chúc thọ, Lao phu tự nhiên sẽ hoan nên. Ông tổ nhà họ Dịch tâm tình tốt hơn, liền thoải mái đồng ý nói. Chương 516, kinh hiến vật quý. 26. Quyền thứ nhất chương 516, kinh hiến vật quý. Hiến vật quý sẽ sắp sửa kết thúc thì, nhà này ra mặt thỉnh cầu hiến vật quý, thu được ông tổ nhà họ Dịch đồng ý, nhất thời để hiến vật quý sẽ lại tới đỉnh cao. Đương nhiên, như vậy đỉnh cao, không phải thán phục bảo vật đỉnh cao, mà lần này đỉnh cao chỉ vì bất ngờ chờ mong, cùng hiến vật quý ngầm có ý ý tứ. Chờ mong bất ngờ bảo vật, thì lại làm một số không lấy ra thật bảo vật, hy vọng hiến vật quý sẽ càng phức tạp, đơn thuần quan náo nhiệt tâm tư. Mà hiến vật quý trong bóng tối ý tứ, thì lại khi này ra mặt thế ra, chuẩn bị đem dựa vào tự thân bang hội, chống đỡ kéo cao nhất lưu đẳng cấp, ngược lại trực tiếp dựa vào dịch ra, thế phô ra lớn mạnh đường lối. Đương nhiên, không nên khi này ra mặt thế ra, coi là thật làm sao vĩ đại vô tư, đơn thuần trợ giúp dựa vào bang hội. Dù sao, nếu như coi là thật đem này bang hội kéo cao, như vậy trợ giúp liền dường như sếp, càng có thể nâng đỡ chính mình kiên cố liên minh. hơn nữa nâng đỡ chính mình liên minh cùng nâng đỡ chính mình dựa vào bang hội tất nhiên muốn nhân chính mình cần mã quyết nếu để cho dựa vào bang hội duy trì tiểu đệ thân phận đối với chính mình chỗ tốt càng to lớn hơn này thế ra tất nhiên vô tâm ra mặt nhưng mà vừa nhưng đã ra mặt liền nói rõ này thế ra cần nâng đỡ xuất từ ra liên minh so với chính mình tiểu đệ mà nói càng cần phải mạnh yếu tương đương liên minh mà như vậy cần nếu như không ngoại lai like bức bách coi như lớn mạnh tự thân cần trừ trong thời gian ngắn chỗ tốt mà đổi lấy cựu viện chỗ tốt dù sao tiểu đệ tất nhiên so với tự thân yếu mà liên minh có thể cùng tự thân tương đương trừ tiểu đệ đổi liên minh chủ yếu cầu cựu viên chỗ tốt, đặc biệt là nâng đỡ ra một nhà tiểu đệ, nhà này tất nhiên tri ân mà báo đáp, dư tiểu đệ còn có thể càng thêm trung tâm, cho nên có thể thấy được này ra mặt thế gia, dạ tâm cũng chậm chậm hiện ra, muốn càng tiến tới lớn mạnh, đã muốn làm chút chuẩn bị nha. trong ngay mắt, rõ ràng nội tình dư thế gia cũng chậm chậm biến cẩn thận, mà trong đó ba vị trí đầu lưu ra. càng hiện ra tái nhận sắc mặt, mãnh liệt không chế lửa giận. Huyền Vi Loan, gia, Vũ Phong Âm thầm chú ý, yên lặng nhớ kỹ này thế gia, lần này ra mặt thế gia, chỉ thứ lô lưu ra linh hổ đạo thế gia, phát hiện dư thế gia dáng dấp. chủ yếu đối với lưu gia đầu lĩnh sắc mặt vũ phong càng thêm hiếu kỳ suy tư âm thầm hồi ức đầm lấy khu thế gia tông môn vị trí nhất thời hiệu gia nói huyền thủy loan chu gia cùng Hắc thủy loan lưu gia hai nhà này căn cơ vị trí liền nhau trong đó nhà ta phải lớn mạnh tất nhiên muốn xâm phạm một nhà khác đi qua trong thời gian dựa vào dịch ra thế gia bên trong lưu gia ghi tên thứ hai có thể cùng đệ nhất đô gia tranh đấu mà chu gia ghi tên đệ tứ cùng xếp hàng thứ hai lưu gia trung gian còn khoảng cách đệ tam linh hồ đảo như không phải vị trí liền nhau duyên cớ hai nhà còn không trực tiếp xung đột nhưng mà nguyên nhân chính là vị trí liền nhau một nhà muốn phải lớn mạnh liền muốn xâm phạm một nhà khác đi qua lưu gia bắt nạt chu gia bây giờ chu gia cử động hiển nhiên chuẩn bị trở về kích lưu gia mà lần này liền là chu gia ra mặt nâng đỡ bang hội có thể không thu được dịch gia thừa nhận vũ phong nghĩ rõ ràng trong đó ngầm có ý ý tứ dư thế gia lão quái tự nhiên đã sớm rõ ràng âm thầm hờ hưng yên lặng nhìn thôi mà một số còn chưa hiểu e sợ chỉ ở trong nơi một số nhà ấm bên trong thế gia công tử nghĩ rõ ràng ý tứ trong đó vẹn vẹn cần ý nghị chuyển động không cần quá lâu thời gian ông tổ nhà họ dịch nói đồng ý chu gia đề cử bang hội hiến vật quý nhất thời tự tiệp rượu trung bộ vị đi ra một vị thanh niên trai tráng địa nguyên cảnh đỉnh phong, Văn bối huyết luyện giúp bang chủ gặp ông tổ nhà họ dịch kính hạ lao tổ đại thọ, huyết luyện giúp rất hiến ngũ cấp thú đan một trăm viên, Khác hiến di tích cổ bảo đồ một tấm, kinh dọ xét trong đó mang thai dục linh vật, do trước kia phát hiện giả kiến trận phong tỏa, huyết luyện giúp căn cơ dù sao khó so với dư thế gia, trúc thọ hiến vật quý lấy ra một trăm viên thú đan, một trăm viên thú đan cứ việc số lượng lớn, có thể ngũ cấp thú đan dễ dàng thu được, càng có thể dựa vào giao dịch thu được, liền không như vậy quý giá. Theo đệ thị trường tình huống tới nói, một trăm viên ngũ cấp thú đan giao dịch. còn không pháp tướng so với một viên lục cấp thú đan. Đương nhiên, huyết luyện giúp như vậy tiểu bang biết, bang chủ vẹn vẹn địa nguyên cảnh, có thể lấy ra 100 viên ngũ cấp thú đan, xác thực có thể hiện ra chúc thọ tâm ý. Hơn nữa, còn phụ ra một tấm di tích cổ bảo đồ, cứ việc như vậy bảo đồ, khả năng không có cách nào thu được chút nào, có thể như vậy di tích cổ bảo đồ, liền ý vị một lần cơ duyên. Sơ ngửi 100 viên ngũ cấp thú đan, dư thế ra trong lòng tuổi gắn, liền giống như vậy tiểu bang biết, nếu như thật muốn rượi vào dịch ra, liền dựa vào kỳ cụ thể căn cơ, liền khó chui ra lớn mạnh công gian, dư thế ra đều lòng sinh xem thường. Nhưng mà người biết di tích cổ bảo đồ dư thế ra đều kinh ngạc dâng ra bảo đồ có thể nói đánh cược dù sao bảo đồ chỉ về nơi nếu như tự thân đi nào lấy có thể có thể thu hoạch chỗ tốt càng to lớn hơn tương tự khả năng hoàn toàn không chỗ tốt mà dâng ra bảo đồ chỉ cần bảo đồ chân thực không quản cuối cùng thu được làm sao dịch ra tất nhiên sẽ quan tâm huyết luyện rút dù sao hiện ra bảo đồ tâm ý, dịch ra đã tiếp nhận đi qua nếu như bảo đồ vì là giả này đánh cược sẽ toàn thua còn có thể đắc tội ngày trạch dịch ra các thế gia còn nơi dại ra bên trong ông tổ nhà họ dịch đã cười nói được huyết luyện bang chủ hữu tâm phần ân tình này lao phu tiếp rồi Huyết luyện bang chủ trúc thọ vật phẩm đối lập muốn đặc thù một chút nếu như bảo đồ coi là thật như người nói nói trong đó dưỡng dục ra linh vật chỉ cần đào ra cao cấp linh vật lao phu trợ ngươi thăng cấp thiên cương. ông tổ nhà họ dịch phía trước ngôn luận liền biểu thị thừa nhận huyết luyện giúp địa vị mà bổ sung nói ra ngôn ngữ thì lại muốn nhằm vào bảo đồ ban thưởng mà ông tổ nhà họ dịch ban thưởng phía trước hiến vật quý thế gia đều không thu được như vậy thù vinh mặc dù hiến tử thanh tùng đô ra dưỡng ra hai cây thiên tinh thảo hừng ra cho nên có thể thấy được ông tổ nhà họ dịch đối với nẻo di tích cổ bảo đồ khá là chờ mong cảm ơn lão tổ chống đỡ huyết luyện bang chủ nghe vậy. lần thứ hai ôm quyền đại lễ tướng tạng thu được ông tổ nhà họ dịch thừa nhận liền nhau huyết luyện ban chủ đều nói biểu thị chúc mừng dư thế ra đều bừng tỉnh một số hở hững mà ra một số nói chúc mừng Ông thầm quan sát vũ phong nhất thời phát hiện chu gia đầu lĩnh trong mắt lóe ra một tia tức giận hiển nhiên huyết luyện giúp dâng ra bảo đồ chu gia không dự tiên tri hiểu nhân này có thể thấy được huyết luyện rút, mượn chu gia lớn mạnh mà không phải cùng chu gia đồng tâm chỉ muốn thoát khỏi chu gia khống chế mặc dù muốn liên minh liền cần tự chủ liên minh mà không phải dựa vào liên minh chu gia không dự đoán tình huống này lúc này đã không có cách nào ngăn cản cái gì Tất nhiên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. đương nhiên, Chu Gia có thể trong bóng tối quấy nhiều huyết luyện giúp, thật là muốn làm như vậy, liền đem huyết luyện giúp đẩy hướng về phía đối lập. Mà Chu Gia bây giờ cùng Lưu Gia tranh đấu, còn cần huyết luyện giúp giúp đỡ, lần này chỉ có thể không công chịu thiệt. Chu Gia người dẫn đầu tức giận, tự trong mắt nhanh chóng né qua, liền hướng về huyết luyện bang chủ trúc. Những người còn lại không phát hiện cái gì, mặc dù huyết luyện bang chủ tự thân, cứ việc trong lòng lo lắng Chu Gia, tương tự không phát hiện tức giận. Mà Vũ Phong có thể phát hiện, đầu tiên nhân bảng quan Mã Thanh, thứ yếu nhân di tích cổ bảo đồ, khả năng mang thai dục linh vật, hướng về mang đến to lớn kiếp sợ. thì càng thêm chú ý toàn trường tình huống nếu như nếu như thân ở không phải dịch ra không tỏa trấn tru thiên cảnh mà tại chỗ bên trong không thiên cương cảnh vẹn vẹn đối mặt địa nguyên đỉnh cao huyết luyện ban chủ vũ phong tất nhiên sẽ trực tiếp cấp đoạt bảo đồ đáng tiếc bây giờ tình huống mặc dù đủ can đảm cấp giật vẫn rõ ràng không cấp giật bản lĩnh không nghĩ tới a dĩ nhiên dân ra một chương bảo đồ huyết luyện giúp vẫn đúng là phí một ít tâm tư vũ phong âm thầm thở dài lập tức suy đoán nói huyết luyện giúp dám đem bảo đồ dân ra tất nhiên muốn vững tin bảo đồ chân thực bằng không làm ra ô long sự kiện liền không đạt lấy lòng hiệu quả càng còn có thể đắc tội dịch ra Mà bảo đồ chân thực, huyết luyện bang chủ nói nói, di tích cổ bảo đồ chỉ về nơi khả năng mang thai dục linh vật, mà trước kia phát hiện thành lập trận pháp che lấp, này tất nhiên chân thực khả năng càng to lớn hơn. Trận pháp che lớp linh vật, mà trận pháp đã vì là di tích cổ, như vậy trong đó linh vật, thai ngén đến thế nào tình huống? Lẽ nào? Vũ Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng bước lên sâu sắc chờ đợi, hy vọng di tích cổ bảo đồ chỉ về nơi, thai ngén đỉnh cấp linh vật, mà đâm lầy khu linh vật, tất nhiên thủy linh vật khả năng càng to lớn hơn, đỉnh cấp thủy linh vật. Vũ Phong suy đoán ra tình huống, để cho trong lòng khẽ động ra kinh thiên sóng lớn. Mà dư thế ra tương tự suy đoán tình huống như vậy, nếu như thật sự đào gia đình cấp linh vật, chỉ cần đào ra cao cấp linh vật, ông tổ nhà họ Dịch liền trợ huyết luyện bang chủ thăng cấp đến thiên cương cảnh. vậy nếu như đào gia đình cấp linh vật, Dịch ra tất nhiên nâng đỡ huyết luyện giúp, để cho lớn mạnh đến nhất lưu, có thể biến bang hội vì là tông môn. phải biết cao cấp linh vật, mà khi ngũ cấp, mà khi lục cấp, mà đỉnh cấp linh vật cùng cao cấp linh vật khác nhau to lớn, hoàn toàn không pháp tướng cùng mà nói. Dịch gia, huyết luyện bang chủ, Vũ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, dư thế ra vẹn vẹn khiếp sợ thì hắn đã âm thầm đánh bảo đồ chủ ý. Không phải Vũ Phong quá mức gan lớn, chỉ vì đối với đỉnh cấp linh vật cần, tất phải mạo hiểm thời điểm, liền muốn dũng cảm mạo hiểm. Nhưng mà, trong lòng trong lúc suy tư, càng hoàn toàn không thể thực thi sách lược. Cùng dịch ra đối lập, bây giờ bản lĩnh, hoàn toàn không chút nào cơ hội, cùng huyết luyện bang chủ đối lập, xác suất này đồng dạng là số 0. Dù sao, cùng dịch ra đối lập, liền muốn cấp đoạt bảo đồ. Cùng huyết luyện bang chủ đối lập, liền muốn đem khống chế lại, đối với hắn ép hỏi thậm chí siêu hồn, được biết bảo đồ cụ thể chỉ về. Nếu như chỉ đơn thuần, đánh lén địa nguyên cảnh đỉnh phong, Vũ Phong còn dám mạo hiểm làm một lần. Có thể phải đem mục tiêu khống chế lại. này cơ bản không khả năng như vậy âm thầm trong suy tư hoàn toàn không thực thi khả năng vũ phong trong lòng như dội nước lạnh nếu không cấp giật khả năng mặc dù lại làm sao gan lớn đã vô ý mạo hiểm nữa dù sao này đã không phải bình thường mạo hiểm đơn thuần dường như chịu chết bây giờ tình huống chỉ có thể trước tiên quan sát tình thế hy vọng hướng về tốt diện biến hóa vũ phong âm thầm suy tư nói bằng không liền hy vọng dịch ra không cách nào tiêu trừ trận pháp chính mình còn có thể nắm một phần hy vọng nếu như dịch ra đảo về linh vật đặt tiến vào dịch ra trong bạc hố chính mình thì càng không cấp đoạt cơ hội mặc dù chính mình thăng cấp đến tiên cương vẫn không cách nào đến dịch ra trộm lấy bảo vật biết được dịch ra tình huống vũ phong không dám chút nào xem thường hoàn toàn không pháp chính tướng mạo đúng hiến vật quý biết đã thật sự kết thúc tại chỗ các thế gia chúc mừng huyết luyện rút dịch ra thừa nhận bang hội các thế gia tất nhiên thừa nhận bất luận trong lòng hà ý nghĩ mặt ngoài công phu đều phải làm tốt mà thân ở địa vị cao ông tổ nhà họ dịch thì lại tỉ mỉ tra xét bảo đồ tình huống đơn thuần do bảo đồ mà coi phải làm xuất từ khá xa thời gian mà huyết luyện bang chủ ngôn ngữ thì lại cho thấy bảo đồ chỉ về nơi bây giờ do trận pháp bao trùm Quần thứ nhất chương 517, Luyện Đan hội diễn. Đương nhiên, mặc dù mạnh như ông tổ nhà họ Dịch, tương tự không có cách nào tra xét ra bảo đồ, chân thực chỉ về cụ thể vật gì. Mà bây giờ tra xét, vẹn vẹn kiểm tra bảo đồ thật giả, có thể không phát hiện giả tạo dấu hiệu. Cứ việc ông tổ nhà họ Dịch, như vậy kiểm tra cẩn thận quá mức, kỳ thực càng phù hợp cẩn thận yêu cầu, muốn xóa bỏ toàn bộ khả năng bất ngờ. Dù sao mạnh như Dịch gia, được xưng ngày Trạch bá chủ, đầm lầy khu bên trong không ai dám trêu chọc. Nhưng mà bên ngoài ngang nhau tông môn, thế ra, đều muốn tranh đoạt trong đầm lầy chỗ tốt, trong đó liền do Thanh Nguyên tông đầu lĩnh, khắp nơi cùng Dịch gia tranh đấu. lúc nào cũng muốn chia sẻ đầm lầy ngay trạch dịch ra nhằm vào toàn đông huyền mà nói tất làm lánh đời thế ra mà đầm lầy khu bên trong dịch ra kỳ thực bán ẩn mà thôi trừ phi ngoại lai xâm phạm bằng không duy trì bá chủ địa vị mà dịch ra bán ẩn trực tiếp thống trị thế ra vẹn vẹn 36 mươi ra mà thôi nếu như dịch ra muốn đi làm hoàn toàn có thể làm cho đầm lầy khu toàn bộ tâm môn thế ra bang hội quy phụ nhưng mà dịch ra không làm như vậy vì sao ngoại trừ đẳng cấp thống trị để quy phụ ba mươi duy trì thích hợp tự chủ tính có thể đi thống trị càng ít bang hội vốn nhờ tiểu bang sẽ quá tạ, không cách nào bảo đảm quy phụ trung tâm, nếu như ngoại lai gia thế, nếu như nương nhờ vào ngoại bộ thông môn, tất nhiên đối với dịch ra sinh ra đại hại. Vì vậy, nhằm vào huyết luyện giúp nương nhờ vào, muốn trực tiếp quy phụ công hiến cho, ông tổ nhà họ Dịch đầu lưỡi trả lời thoải mái, kỳ thực trong lòng cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên, đối với bảo đồ nhất định phải tra xét thanh, thứ yếu, muốn đối với huyết luyện giúp trong bóng tối khảo hạch, nếu như phát hiện tình huống ngoài ý muốn, tất sẽ trực tiếp tiệt huyết xóa bỏ. Bá chủ, bá chủ, không cái kia ra bá chủ sẽ làm sao nhân tử? Ông tổ nhà họ Dịch tra xét bảo đồ, toàn trường các gia đối với huyết luyện giúp chúc. cứ việc huyết luyện giúp nhỏ yếu, mặc dù sẽ trang lớn một chút, vẫn chỉ có thể đứng hàng tam lưu, có thể bất luận tam lưu, nhị lưu, thậm chí phía trước mấy nhà nhất lưu, chỉ cần cùng chỗ dịch ra bên trong thì đều tương đồng thân phận, đều dịch ra quý phụ, không ai dám quá khoan dung. đương nhiên, ra dịch ra bên ngoài, các gia làm sao đối lập trở, bây giờ còn không có cách nào dự đoán. ông tổ nhà họ dịch tra xét bảo đồ, các gia đầu lĩnh trúc giao lưu, thật giống không ai chú ý ông tổ nhà họ dịch. nếu như còn lại thời điểm, cách làm như thế liền hiện ra thất lễ, mà bây giờ thời cơ, liền hiện ra thức thời vụ. ông tổ nhà họ dịch tra xét một số thế gia không tham dò vốn là không có can đảm cái dày một số tham dò tình hình thì lại sẽ thức thời vụ thiểm một bên mà các gia đầu lĩnh đều tâm tư gian xảo lá quái sao không làm thành ông tổ nhà họ dịch ý nghĩ kỳ thực này chút thời gian bên trong trong lòng tối nhấp đô chớ quá huyết luyện rút cùng đề cử huyết luyện giúp chu ra huyết luyện rút chính mình rõ ràng chân tâm hay không có thể mặc dù chân tâm quy phụ tương tự hiểu ý sinh nhấp đô lo lắng chính mình lòng tốt làm sai sự mà chu ra thì lại muốn lo lắng chính mình có thể hay không hoàn toàn biết được huyết luyện rút Nếu như huyết luyện giúp ám mang ý, Chu gia đồng dạng muốn phụ trách. Càng nhân huyết luyện rút, dâng ra bảo đồ sự tình. Chu gia trước đó không biết được, trong lòng thì càng thêm nhấp đô. Đương nhiên, ngoại trừ huyết luyện giúp cùng Chu gia, hai nhà này nội tâm nhấp đô. Vừa lúc thì, Vũ Phong trong lòng càng cần trương. Chỉ vì mạo hiểm mà vào, bên ngoài xuất từ thân hồn độc, muốn tra xét bảo đồ nội dung, đồng thời muốn giấu giếm được ông tổ nhà họ Dịch. Đáng tiếc, Vũ Phong mạo hiểm một hồi, cứ việc không dẫn ông tổ nhà họ Dịch chú ý, tra xét kinh mà không hiểm, có thể đồng dạng không thu hoạch, khiếp sợ suy nghĩ nói, bảo đồ quyển bạch đặc thù. dĩ nhiên sẽ đạn ly hồn độc nhất định phải dựa vào ánh mắt kiểm tra cứ việc khiếp sợ trong lòng ngầm có ý trong lòng đáng tiếc nhưng mà vũ phong trong lòng cũng vẫn tăng thêm một chút chờ mong như vậy bảo đồ càng hiện ra bảo đồ nếu như chỉ về nơi thật sự mang thai dục linh vật đào ra đỉnh cấp linh vật khả năng liền tất nhiên sẽ biến càng to lớn hơn đương nhiên chờ mong dường như hy vọng hy vọng càng to lớn hơn thất vọng thì càng đại trơ mắt biết được khả năng tìm tới đỉnh cấp linh vật tin tức mà hoàn toàn không có cách nào thu được thì có thể thấy được nội tâm bên trong giấy rùa. bây giờ tình huống mặc dù chính mình mạo hiểm tra xét tương tự không có cách nào nha vũ phong âm thầm thở dài lập tức tự rêu nở nụ cười thầm nói không có cách nào mạo hiểm tra xét mà mạo hiểm cấp giật như chịu chết chính mình mặc dù cần linh vật tương tự không chịu chết ý nghĩ vừa lúc thì ông tổ nhà họ dịch quyển thật bảo đồ không đem bảo đồ bỏ vào trong nhận chứa đồ mà một bộ dáng dấp suy tư dư thế ra thấy ông tổ nhà họ dịch rắn dấp đều nhất thời yên tĩnh chờ đợi khắc khắc mà ông tổ nhà họ dịch phát hiện các gia tình huống vì giác chính mình thất thố họ nhẹ đưa tới toàn trường chú ý liền nói nói rằng thì đến lao phu ngày mừng thọ nhận được các gia chúc mừng lao phu cảm ơn mọi người mọi người đều biết hiểu Lão phu thân là người nhà họ Dịch, càng ngũ cấp luyện đan sư, như không phải tu vi đỉnh trệ duyên cớ, Lão phu tự tin đan thuật có thể tấn đến lục cấp, mà Lão phu một đời trung mê luyện đan, muốn cho các văn bối ra mấy vị đan đạo đại sư, cấp gia đến đây đan sư văn bối, Lão phu đều đem chân thành chỉ thị. Bây giờ mọi người sẽ cùng hướng về bách hỏa trận ở ngoài, các văn bối đồng thời luyện đan, chúng ta những này lao ra hỏa, sẽ cùng thì xem xét văn bối làm sao. Ông tổ nhà họ Dịch nuông nữ, liền ý vị tiệc mừng thọ bên trong, luyện đan biểu diễn đem bắt đầu, mà ông tổ nhà họ Dịch nuông nữ lạc, tự đến đây Dịch ra nhân viên phụ trách, đem cấp gia dẫn đến bách hỏa trận bên ngoài. khắc thiết quan sát luyện đan vị trí hả vũ phong muốn theo đại lưu cùng các gia ngoại vi nhân viên cùng đi hướng về bách hỏa trận ở ngoài dù sao luyện đan cung hỏa trận pháp còn hy vọng kiến thức một hồi nhưng mà chính phải rời đi thì phát hiện ông tổ nhà họ dịch nơi lần thứ hai âm thầm kinh ngạc cùng chú ý ông tổ nhà họ dịch tuyên cáo chuẩn bị luyện đan người nhà họ dịch viên dẫn dắt đi vào bách hỏa trận ở ngoài có thể ông tổ nhà họ dịch không vội vàng rời đi mà đem dịch ra vãn bối bên trong dịch thừa thiên hoán đến trước người của chính mình thật giống giao cho cái gì rằng rớp dịch ra dịch thừa thiên vị trí đầu nào trúc thọ văn bối càng nhân tuổi tắc cùng tu vi so sánh có thể coi cùng thế hệ bên trong hàng đầu tuấn kiệt vũ phong đã sớm chú ý vũ phong chú ý hai đại mục tiêu ông tổ nhà họ dịch cùng dịch thừa thiên cùng chỗ liền tự nhiên để cho càng thêm chú ý hả bảo đồ vũ phong lần thứ hai kinh ngạc ông tổ nhà họ dịch đem bảo đồ trực tiếp giao cho dịch thừa thiên khó đạo bảo đồ cha xét xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dấu hiệu ông tổ nhà họ dịch sao sẽ giao cho văn bối vũ phong âm thầm suy đoán nói lập tức nhanh chóng phụ quyết này suy đoán âm thầm suy tư nói theo đệ trước kia các loại tình huống Bảo đồ sinh có ngoại ý muốn tỷ lệ quá nhỏ, ông tổ nhà họ Dịch không hiện ra chút nào tức giận. Bảo đồ chân thực khả năng càng to lớn hơn, mà bây giờ ông tổ nhà họ Dịch đem bảo đồ giao cho vãn bối Dịch thừa thiên, đúng, Dịch gia vãn bối bên trong, Dịch thừa thiên vị trí đầu não trúc họ, ngoại trừ bản thân Thiên Tư ở ngoài, tất làm cùng ông tổ nhà họ Dịch liên kết trực chuyện huyết mạch. Dù sao lao bối tiệt mừng thọ, quyết không rời xa ruột thịt vãn bối cách làm. Vũ Phong theo đệ tình huống lần lượt suy đoán bên trong, bừng tỉnh thẩm nghĩ, Dịch thừa thiên như vì là ông tổ nhà họ Dịch ruột thịt vạn bối. cái kia đem bảo đồ giao cho hắn, liền không, cái gì bất ngờ tình hình, mà trước kia giao cho bên trong, tất nhiên ông tổ nhà họ Dịch sắp xếp chuyện gì, thứ cùng bảo đồ sự tương quan. Nhưng mà, ông tổ nhà họ Dịch sắp xếp cái gì, đều không có quan hệ gì với chính mình. Bảo đồ đến Dịch Thừa Thiên nơi, chính mình mạo hiểm cơ hội, liền đã không phải linh. Chỉ cần thời cơ đúng, chính mình liền mạo hiểm một hồi. Vũ Phong âm thầm trong lúc suy tư, liền đã kiên quyết thần nghĩ. Ừm. Dịch Thừa Thiên không đơn độc rời đi ý tứ, vẫn nương theo ông tổ nhà họ Dịch bên cạnh người, sắp sửa đi vào bách hỏa trận luyện đàn nơi. Vũ Phong phát hiện tình huống này, trong lòng thì càng thêm thỏa mãn. Dù sao bây giờ đại lưu cùng hướng về, nếu như âm thầm làm cái gì, sẽ quá độ xuất mà bại lộ. Bây giờ không phải cướp đoạt bảo đồ thời cơ, chỉ cần dịch thừa thiên không thoát ly tầm mắt, liền không cần quá mức cấp bách. Mặc dù dịch thừa thiên lâm thời rời đi, chỉ cần không phải đem bảo đồ giao ra, tương tự không cần lo lắng cái gì. Liên như vậy, vũ phong chú ý dịch thừa thiên, theo đại lưu đi tới bách hỏa trận ở ngoài. An bài xong các gia quan sát vị trí, lần thứ hai bày ra linh quả, linh trà chiêu đái, ông tổ nhà họ dịch hiện ra thân đến chủ vị, nhắm ngay bị luyện đan cấp gia văn bối, nói rằng luyện đan một đạo, đại hiền bác. Mặc dù như lão phu. đều không tư cách vọng đàm luận đan đạo mặc dù muốn nói xuống một ít chớ quá đan kinh bên trong cơ sở mà những cơ sở này đan sư đều làm biết được lão phu không lấy nói nói các người chuẩn bị luyện đan bất luận tài nghệ làm sao lão phu đều sẽ nhằm vào chỉ thị ông tổ nhà họ dịch lên tiếng nói đồng thời khống chế bách hỏa trận cấm chế ra hiệu các đan sư đi vào trong đó mà bách hỏa trận ở ngoài các gia đan sư văn đối đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng tiến vào bách hỏa trận bên trong theo để cung hỏa vị trí chuẩn bị đương nhiên mặc dù cung hỏa trang bị không khác nhau có thể trong trận vị trí tương quan ngoại diện quan sát mà xuất thân tốt đan sư thì lại cướp đoạt tốt vị trí cứ việc không bên ngoài tranh đoạt có thể trong bóng tối vô số tranh tài mà 36 trong nhà không phải mỗi gia đan sư tương đồng một số đến đây ba vị mà một số vẹn vẹn một vị tổng cộng hơn 60 vị luyện đan sư bách hỏa trận vị trí còn để chống non nữa. mỗi gia ba vị con số thực tế nhân dịch ra yêu cầu mà không có cách nào tuyển ra ba vị xác thực nhân chính mình căn cơ bạc được so ra liên luyện đan sư vượt bón, dịch ra có thể miễn cưỡng tuyển ra ba vị lại so với phía trước một ít thế gia tốt tông môn thế gia lớn mạnh tất nhiên muốn có các loại kỹ pháp sư bảo đảm tối cơ bản tự cấp liền có thể đối lập độc lập lớn mạnh, tận lực suy yếu ngoại bộ ảnh hưởng. đương nhiên, các gia tự tin chuyên tấn công đặc sắc, không có cách nào chân chính tự cấp độc lập, liền muốn cùng ngoại bộ lẫn nhau bù. Có thể không nghi ngờ chút nào, có thể to lớn nhất tự cấp tông môn, thế ra, tất nhiên có thể chuyển thừa càng xa xưa. nhanh chóng chuẩn bị kỹ cảng, lại quá 300 tức thời gian, lão phu liền khống chế cung hỏa. chủ vị nơi ông tổ nhà họ Dịch lần thứ hai nói rằng, này ông tổ nhà họ Dịch, xác thực mà khi một nhân vật trước tiên ngôn tử có thể thấy được đối với đan đạo lĩnh ngộ, chân chính vọng đàm luận đan đạo đều còn không đan đạo nhập môn, mà như ông tổ nhà họ Dịch. hiện nhiên chạm đến đan đạo, mà không cách nào đối với văn bối nói nói. Dù sao những thứ đồ này chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói. Mà bây giờ cái này ra văn bối luyện đan, ông tổ nhà họ Dịch tự mình chủ trì, còn muốn đích thân khống chế trận pháp, có thể thấy được chân chính làm luyện đan sư. Dù sao trước kia chút họ, hiến vật quý, ông tổ nhà họ Dịch đều không làm sao chủ động nhiệt tình. Vũ Phong trong lòng âm thầm đạo, đối với ông tổ nhà họ Dịch sinh ra một chút kinh ý. Trước kia ông tổ nhà họ Dịch đối với mình tiệc mừng thọ không quá nhiệt tình, mà hiến vật quý bên trong càng không quá mức kinh hỉ. Cứ việc duy trì tự thân dáng vẻ. Có thể hơi bị quá mức nặng nề, mà bây giờ tự mình chủ trì hòa trận, có thể thấy được ông tổ nhà họ Dịch yêu thích, coi là thật như nói chung mê đan đạo. Mà người như vậy, thường thường càng đáng giá kính nể. Khả năng ông tổ nhà họ Dịch, thật muốn muốn vun bón luyện đàn sư đi. Hồng Tam công tử trong lời nói, ông tổ nhà họ Dịch đối ngoại tính hà khắc, khả năng nhân trong lòng yêu cầu quá cao. Vũ Phong trong lòng nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, bất luận ý nghĩ làm sao, đều chủ yếu quan tâm Dịch Thừa Thiên, quan tâm tương quan linh vật bảo đồ. Chương 518: Trên đường rời đi. 26. Quyển thứ nhất chương 518: Trên đường rời đi. 300 tức thời gian. muốn làm xong tiền kỳ chuẩn bị, đem dự tuyển linh thảo lấy ra, theo đệ luyện chế cần bày ra được, nhất định phải nhanh chóng sắp xếp, không nên nhàn tản lãng phí thời gian. vì vậy, ông tổ nhà họ dịch ngôn ngữ ra, bách hỏa trận bên trong luyện đan sư môn đều đầy mặt cẩn thận chuẩn bị, không ai hiện ra chút nào bất cẩn. đương nhiên, lúc này quá mức cẩn thận cũng đã hiện ra căng thẳng, hiện ra từng người tâm thái này thủ luôn khá là, liền đã quyết ra mạnh yếu. dù sao luyện đan bên trong cần duy trì cẩn thận, cẩn thận tổng không sai. đồng dạng luyện đan càng cần phải duy trì hài lòng tâm thái, nếu như quá mức căng thẳng, tất nhiên sẽ hoảng bên trong phạm sai lầm. cho nên đối với luyện đan sư khảo tra tâm thái làm hàng đầu nhân tố bằng không mặc dù như ngũ cấp đan sư nếu như không hở hứng tâm thái luyện chế thông thường ngũ cấp đan dược cũng còn tốt có thể để cho luyện chế ngũ cấp bên trong quý giá đan dược tất nhiên sẽ làm tâm tình căng thẳng nhân hoảng sai mà luyện chế thất bại các gia đầu lĩnh đều nơi hàng đầu vị trí mà ông tổ nhà họ dịch nơi chủ vị đều có thể quan sát thanh bách hỏa trận bên trong tình huống các thế gia quan sát một số thế chính mình van bối lo lắng mà nhà ta thấy van bối làm tốt thì lại âm thầm thỏa mãn mà vui sướng ông tổ nhà họ dịch toàn bộ tinh thần quan tâm bách hỏa trận bên trong tam cấp đỉnh cao hồn độc Hoàn toàn lan ra bách hòa trận, quan sát hơn 60 vị luyện đan sư tình huống, nhưng mà vẻ mặt không thay đổi chút nào, hiển nhiên không đến cuối cùng bước mặt, liền không chuẩn bị chỉ thị cái gì. Vũ Phong đồng dạng quan sát, nhân đã đạt tứ cấp hồn độc, cứ việc tu vi hạn chế duyên cớ, chỉ có thể sử dụng nhị cấp hồn độc, có thể muốn xa mạnh hơn nhiều nhị cấp, thậm chí một số tình huống đặc biệt, có thể sử dụng tứ cấp hồn độc. Vì vậy, Vũ Phong đồng dạng quan sát toàn bộ, làm quan sát đến Hồng Tam công tử, nhất thời ý nghĩ hơi ngừng lại, lập tức âm thầm thở dài nói, Hồng Tam công tử quá mức chú ý, cực kỳ khát vọng làm càng tốt hơn, thì càng nhân này hiện ra căng thẳng a. Hồng Tam công tử biểu hiện chỉ khi này chút đan sư bên trong lưu đã mất đi thu được thưởng thức cơ hội 300 tức thời gian nhanh chóng đi qua bách hỏa trận bên trong luyện đan sư môn cơ bản đã chuẩn bị hoàn toàn đương nhiên một số luyện đan sư chuẩn bị tốt luyện chế cần chỉnh tự cụ thể bày ra vị trí toàn bộ chú ý đến nhỏ bé nơi mà một số đan sư nhân trong lòng căng thẳng còn nhanh chóng hơn chuẩn bị cơ bản dọn xong trình tự không có cách nào điều chỉnh tốt vị trí liền có thể thấy trong đó khác nhau chuẩn bị dẫn hỏa ngoài trận quan sát chủ vị ông tổ nhà họ dịch lần thứ hai nói đồng thời lấy ra một khối lệnh cấm chế chuẩn bị khống chế dẫn hỏa trang bị trận pháp So với bên ngoài cấm chế, dẫn hỏa trận pháp càng thêm phức tạp, ông tổ nhà họ Dịch không cách nào trực tiếp khống chế, liền muốn mượn luyện tốt lệnh cấm chế. Tới tham gia tiệc mừng thọ luyện đan hội diễn, cơ bản đều đạt tam cấp luyện đan sư, cũng vẫn có thể nhanh chóng dẫn hỏa, chậm rãi đối với dược đỉnh dự nhiệt. Mà bách hỏa trận bên trong tình huống, không nhân dẫn hỏa biến kịch liệt, cũng vẫn chậm rãi biến trầm tĩnh. Mà bình thường luyện chế đan dược, quyết không phải nhanh chóng sự tỉnh, dù sao không phải như Vũ Phong như vậy, nam tự chủ luyện đan thần khí thánh đỉnh, có thể tăng nhanh luyện đan tốc độ. Vì vậy, luyện đan cần thời gian. Nay ban đầu trong thời gian, liền đối lập khá là bình thản, mà một ít ngoại môn quan sát liền không cách nào hiểu được cái gì. Mặc dù như Vũ Phong luyện chế ra lượng lớn đan dược, bây giờ càng có thể luyện chế ngũ cấp đan dược. Đối với luyện đan lý luận kinh nghiệm, đồng dạng khống chế tương đối sâu, nhưng mà vẫn không cụ thể luyện đan kinh nghiệm, không có cách nào quan sát luyện chế đan dược trong quá trình, ai làm càng tốt hơn một chút. Dù sao, dám thưởng đan dược bản lĩnh, chỉ vì luyện ra đan dược số lượng lớn, càng bao dung toàn bộ đan dược phẩm cấp. Có thể này luyện ra đan dược, tất cả đều do thần khí thánh đỉnh luyện ra, mà không phải bản thân luyện chế ra đến, dẫn đến chỉ có thể dám thưởng đan dược, mà không có cách nào hiểu được quá trình luyện đan. đương nhiên lý luận hiểu một ít, không cách nào vận dụng thực tế mà thôi quá trình luyện đan bên trong bình thản đối với luyện đan sư mà nói tự nhiên làm tốt hơn tình huống luyện đan vẫn còn nơi nắm trong lòng bàn tay có thể còn lại quan sát sẽ rác khô khan dịch ra vãn bối con cháu lúc này đã không quan sát hứng thú ngoại trừ nhất định phải giữ thể diện còn lại không quá quan trọng đều đã rời đi đương nhiên dư thế ra đến liền không như vậy tự do mặc dù lại khô khan tình huống vẫn muốn làm bộ quan sát dù sao ngươi không thấy ông tổ nhà họ dịch còn như vậy thật lòng quan sát bên trong vừa lúc thì nương theo ông tổ nhà họ dịch bên cạnh người dịch thừa thiên Nói đối với ông tổ nhà họ Dịch xem thường vài câu, cũng đã lặng yên rời khỏi sàn diễn mà đi. Vũ Phong phát hiện tình huống này, trong lòng kinh ngạc mà nghi hoặc, âm thầm suy tư nói, Dịch Thừa Thiên muốn đi nơi nào? Làm sao vừa không lựa chọn sớm chút rời đi, càng không chờ đợi luyện đàn kết thúc đây. Đương nhiên, đơn thuần suy đoán vô vị, Vũ Phong càng chủ yếu suy tư, chính mình nhằm vào bảo đồ sách lược, thầm nghĩ, dịch ra địa hình phức tạp, chính mình bây giờ nên đi nơi nào? Nếu như bây giờ không làm những gì, liền để Dịch Thừa Thiên thoát ly tự thân tầm mắt, đến lúc đó làm sao đi tìm đi ra? Nếu như mình mạo hiểm đuổi theo, dịch ra tình huống nội bộ phức tạp, chính mình cướp đoạt bảo đồ cơ hội cực nhỏ. mà không công bại lộ khả năng càng to lớn hơn. Vũ Phong âm thầm so sánh, suy đoán hai loại lựa chọn ưu khuyết. liền lại đánh cược một hồi đi. Vũ Phong trong lúc suy tư, âm thầm cắn răng nói, cân nhắc so sánh bên trong, liền ý nghĩ như thế. Thầm nói, nếu như mình không đuổi theo, liền hoàn toàn mất đi dịch thừa thiên tung tích, tước đoạt bảo đồ cơ hội là số không. Mà chính mình nhanh chóng đuổi theo, tất nhiên còn có một tia cơ hội. Mặc dù chính mình thật sự bại lộ, chỉ cần dựa vào các hạng bí thuật, trà trộn vào dịch gia thị vệ bên trong, bảo mệnh cơ hội còn khá lớn. chỉ cần mình càng càng cẩn thận, kinh động thiên cương cảnh lão quái trước, ngay lập tức gần nấp gần nút được, bản lãnh của chính mình tất nhiên có thể bảo mệnh. nếu trong lòng quyết ý, vũ phong liền không do dự, lặng lẽ lui ra một ít, thấy không ai chú ý mình, trực tiếp một lần phá không thiểm, thân đến ngoài trăm trượng vị trí, đã tránh thoát bên ngoài tầm mắt. đương nhiên, nếu như thiên cương cảnh hồn độc tra xét, tương tự sẽ phát hiện hành tung. nhưng hôm nay ông tổ nhà họ dịch, toàn tâm quan sát bách hỏa trận bên trong, các gia luyện đan văn bối, không nhàn tình tra xét còn lại nơi, mà ngoại lai like các gia lão quái, thân ở dịch ra bên trong khá là nhỏ tim, bên ngoài hồn độc tra xét khả năng khá nhỏ. thân ở dịch ra bên trong, bên ngoài hồn độc cha xét, trừ phi đồng dạng tim mang ý nghĩ, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, tại chỗ không tình huống như vậy. vũ phong thân đến ngoài trăm trượng, nhất thời hoàn toàn thu liễm khí tức, kiểm tra bốn phía tình huống, không phát hiện cái gì bất ngờ, cũng chậm chậm thả lỏng, thầm nói, bước thứ nhất bước ra, thế tất yếu mạo hiểm đến chung, hoặc là liền thành công, hoặc là liền thất bại, không trên đường lui về ý nghĩ, duy trì trong lòng càng kiên quyết ý nghĩ, vũ phong vận chuyển dịch hình hoán quyết quyết, nhanh chóng biến hóa dung mạo của chính mình cùng thân hình, bỏ đi hồng ra chấp sự trang phục, đổi một cái màu đen thường phục, nhanh chóng hướng về dịch thừa thiên rời đi nơi đuổi theo. Hả? làm sao vẫn tốt như vậy đuổi theo ra hơn trăm trượng, truy khẩn dịch thừa thiên thân hình phát hiện dịch thừa thiên đi tới mục tiêu vị vũ phong trong lòng liền bước lên kinh hỉ. chỉ vì dịch thừa thiên không đi hướng về dịch ra nơi sâu xa cũng vẫn hướng về dịch ra ngoại vi mà đi mặc dù đối với dịch ra bên trong địa hình kiến trúc vị trí những tình huống này vũ phong cơ bản bố tri nhưng mà tự đứng ngoài vi đi vào nối thẳng ông tổ nhà họ dịch tiểu viện lại ngược lại đến dịch ra đan vị bên, bên đối ngoại bách hỏa trận quan sát này liền tương đương do dịch ra một mặt ngoại vi tiến vào đến dịch ra một mặt trung gian vì vậy bây giờ dịch thừa thiên hướng đi mục tiêu vũ phong còn có thể đại thể phân biệt ra vũ phong đổi dịch thừa thiên trên đường tránh né dịch ra tuần tra thị vệ may là bên trong không trận pháp báo động trước cũng vẫn không truy quá mức gian nan dịch ra bên trong chu thiên cảnh lao quái tòa chấn đại lượng thiên cương cảnh lao gia hỏa có thể những này lao quái lao gia hỏa cơ bản đều nơi dịch ra hạt nhân vị trí ngoại vi khu vực phạm vi bên trong cơ bản địa nguyên cảnh làm chủ mặc dù một chút thiên cương cảnh thiện kỳ phụ trách quản lý lãnh đạo huấn luyện viên chức trách có thể tất nhiên thân ở khá xa chỉ cần không trực tiếp chạm vào nhau cơ hội của chính mình rất lớn vũ phong âm thầm suy đoán trong lòng tự tin không tên biến lớn một chút. Nhưng mà, này lớn lên tự tin, còn không để cho cao hứng, liền lần thứ hai dội đến nước lạnh. Giám thị bên trong dịch Thừa Thiên, trực tiếp đi hướng về dịch ra một chỗ đại viện, coi đại viện quy mô, mặc dù thân ở ngoại vi mang, có thể đồng dạng không đơn giản như vậy. Vũ Phong nhất thời biến càng thêm cẩn thận, duy trì 150 trượng khoảng cách, mượn con số bùi cỏ che lấp, lặng lẽ đuổi theo ngoài đại viện ở diện. Trận pháp viện, cách xa nhau hơn 300 triệu thì, Vũ Phong rất xa trông thấy, sân môn biển kiểu chữ, nhất thời miễn cưỡng dừng bước, không dám nữa đi tới chút nào, càng bước lên lượng lớn mồ hôi lạnh. Trấn pháp viện trận pháp viện sao thành lập chỗ này dịch ra như vậy bên ngoài vị trí làm vũ phong khống chế tâm tình của chính mình trong lòng đồng dạng bước lên sâu sắc nghi hoặc lập tức hồi tưởng sân đại thể vị trí xác thực tín chính nơi hồng Gia ngoại vi mang suy đoán bên trong thì càng thêm hiện ra nghi hoặc trận pháp trận pháp đúng trận pháp nghi hoặc bên trong vũ phong vắt hết óc suy tư trung nghĩ ra một loại thích hợp khả năng dịch ra bên ngoài do sương mù trận pháp bao phủ mà ông tổ nhà họ hồng từng nói sương mù trong trận pháp ngầm có ý sắc cơ như vậy mạnh mẽ trận pháp mặc dù dựa vào địa thế thành lập tương tự cần chủ trì cùng khống chế dịch ra còn lại chủ viện đương nhiên phải ra dịch ra hạt nhân vị nhưng mà này trận pháp viện thì lại phải làm nơi chủ yếu đại trận một bên rút ngắn chủ trì trận pháp khoảng cách đối với trận pháp khống chế thì càng cường vũ phong ý nghĩ bên trong bước lên thích hợp giải thích lập tức sâu sắc thêm suy đoán suy tư nói dịch thừa thiên đi vào trận pháp viện vì sao ý nghĩ cùng mục đích bản thân quy trận pháp viện vũ phong nghĩ như vậy đạo liền nhanh chóng phủ quyết ý tưởng này dịch thừa thiên cứ việc tuân thiện có thể không chút nào tờ giờ cờ một chương năm kinh hiến bất quý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 thì lại muốn nhằm vào bảo đồ ban thượng. mà ông tổ nhà họ dịch ban thượng phía trước hiến vật quý thế gia đều không thu được như vậy thủ vinh. mặc dù hiến tử thanh tùng đô ra, dâng ra hai cây thiên tinh thảo hồng ra. cho nên có thể thấy được ông tổ nhà họ dịch, đối với nảy di tích cổ bảo đồ khá là chờ mong. cảm ơn láo tổ chống đỡ. huyết luyện bang chủ nghe vậy lần thứ hai ôm quyền đại lễ tướng tạ. thu được ông tổ nhà họ dịch thừa nhận, liền nhau huyết luyện bang chủ đều nói biểu thị chúc mừng. dư thế gia đều bình tĩnh, một số hở hững mà ra, một số nói chúc mừng. ông thầm quan sát vũ phong nhất thời phát hiện chu gia đầu lĩnh trong mắt loe ra một tia tức giận.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 như vậy trong đó linh vật thay nén đến thế nào tình huống lẽ nào vũ phong trong lòng kinh ngạc đồng thời càng bút lên sâu sắc chờ đợi hy vọng di tích cổ bảo đồ chỉ về nơi thay ngén đỉnh cấp linh vật mà đâm lầy khu linh vật tất nhiên thủy linh vật khả năng càng to lớn hơn đỉnh cấp thủy linh vật vũ phong suy đoán ra tình huống để cho trong lòng khái động ra kinh thiên song lớn mà dư thế ra tương tự suy đoán tình huống như vậy nếu như thật sự đào ra đỉnh cấp linh vật chỉ cần đào ra cao cấp linh vật ông tổ nhà họ dịch liền trợ huyết luyện ban chủ thăng cấp đến thiên cương cảnh vậy nếu như đào ra đỉnh cấp linh vật dịch ra tất nhiên nâng đỡ huyết luyện rút để cho lớn mạnh đến nhất lưu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 muốn xóa bỏ toàn bộ khả năng bất ngờ. dù sao mạnh như dịch gia, được xưng ngày chạy bá chủ, đầm lầy khu bên trong không ai dám trêu chọc. nhưng mà bên ngoài ngang nhau tông môn, thế ra đều muốn tranh đoạt trong đầm lầy chỗ tốt, trong đó liền do thanh nguyên tông đầu lĩnh, khắp nơi cùng dịch gia tranh đấu, lúc nào cũng muốn chia sẻ đầm lầy. ngay trạch dịch gia, nhằm vào toàn đông huyền mà nói, tất làm lánh đời thế gia. mà đầm lầy khu bên trong, dịch gia kỳ thực bán ẩn mà thôi, trừ phi ngoại lai xâm phạm, bằng không duy chỉ bá chủ địa vị. mà dịch gia bán ẩn, trực tiếp thống trị thế gia, vẹn vẹn ba mươi sáu gia mà thôi. nếu như dịch gia muốn đi làm, hoàn toàn có thể làm cho đầm lầy khu Toàn bộ tông môn, thế gia, bang hội quy phụ, nhưng mà Dịch gia không làm như vậy. Vì sao? Ngoại trừ đẳng cấp thống trị, để quy phụ 36 gia duy trì thích hợp tự chủ tính, có thể đi thống trị càng ít bang hội. Vốn nhỏ tiểu bang sẽ quá tạm, không cách nào bảo đảm quy phụ trung tâm, nếu như ngoại lai gian thế, nếu như nương nhờ vào ngoại bộ tông môn, tất nhiên đối với Dịch gia sinh ra đại hại. Vì vậy, nhằm vào huyết luyện giúp nương nhờ vào, muốn trực tiếp quy phụ cống hiến cho, ông tổ nhà họ Dịch đầu lưỡi trả lời thoải mái, kỳ thực trong lòng cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên,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 Dịch thừa thiên cứ việc tuấn kiệt, có thể không chút nào trận pháp sư rằng, trước kia ông tổ nhà họ Dịch không chế trận pháp thì, dịch thừa thiên hoàn toàn hờ hững rằng, "Rõ, quyết không phải xuất từ trận pháp viện trận pháp sư." Không phải trận pháp viện trận pháp sư, như vậy tiến vào trận pháp trong viện, liền tất nhiên chuẩn bị tìm kiếm trận pháp sư. Mà tìm trận pháp sư mục đích, thì lại là muốn tiêu trừ trận pháp cấm chế, bây giờ lao tổ tiệp mừng thọ vẫn chưa hoàn toàn bế mạc, dịch thừa thiên gấp như vậy bách tìm trận pháp sư, tất không phải đã sớm chuẩn bị tiêu trừ trận pháp, chỉ làm lâm thời mà khẩn cấp cần. Như vậy, di tích cổ bảo đồ, Vũ Phong Tâm, nhân suy đoán ý nghĩ mà nhảy lên. trước kia còn tràn ngập thất vọng cùng lo lắng nhất thời sinh ra nữa chờ mong ý mừng di tích cổ bảo đồ di tích cổ bảo đồ chỉ về nơi nhân thành lập trận pháp che lấp muốn tra xét trong đó bảo vật, nhất định phải trước tiên muốn tiêu trừ trận pháp dịch thừa thiên nắm di tích cổ bảo đồ bây giờ đến đây dịch ra trận pháp viện có thể thấy được chân thực mục đích vũ phong âm thầm suy đoan nói chờ mong ý nghĩ biến càng to lớn hơn chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em ng xem chương mới nhanh thuần văn tự Quy một chương 519, Tầm Bảo Trấn Doanh. Chương 519, trăm chín, Tầm Bảo Trấn Doanh. Hai mươi sáu, thứ nhất chương 519, Tầm Bảo Trấn Doanh. Vũ Phong suy đoán, vừa phù hợp thường tình, càng phù hợp sự thực. Như trước kia suy đoán, dịch gia thọ tinh công lão tổ, đem di tích cổ bảo đồ ban tặng ruột thịt van bối dịch thừa thiên. Dịch thừa thiên cùng vị lão tổ này, sắc thực thân huyết mạch tương truyền, dịch thừa thiên thì lại làm người lão tổ này van bối trung thiên tư cao nhất. Ông tổ nhà họ Dịch tình huống, hiến vật quý sẽ bên trong bảo vật, đối với hắn hiệu quả rõ ràng, thì lại làm tử thanh tùng cùng thiên tinh hảo. dịch lao tổ đình trệ bình cảnh vị đã không cần linh vật luyện hóa liền đem bảo đồ cơ duyên ban tặng văn bối mà dịch thừa thiên thu được bảo đồ thì lại lo lắng lâu ngày sinh biến càng muốn sớm chút cha xét bảo vật nơi Lão tổ tiệp mừng thọ sẽ thì liền chuẩn bị tham bảo công việc nếu biết được bảo đồ chỉ về nơi đã sớm thành lập trận pháp che lấp liền muốn trước tiên tìm đến trận pháp sư Liên như vậy dịch thừa thiên nắm bảo đồ đầu tiên đi tới trận pháp viện vũ phong trong lòng rõ ràng tận quan tâm chính mình bẹn vẹn suy đoán nhưng những tin suy đoán của chính mình cơ bản mà khi chân tướng sự thật này làm từ trước đến giờ chuẩn xác trực giác trong cõi u minh một tia thiên cơ dẫn giác trận pháp viện chính mình không có cách nào đi vào nếu như mạo mội đi vào tất làm tiến vào đi chịu chết suy đoán ra thật tình nhưng mà chính mình làm sao đi làm vũ phong còn không tốt hơn sách lược trận pháp viện mà mạng suy đoán trong đó làm sao trận pháp cùng luyện đan luyện khí phụ triện hợp xưng phụ tu tứ đại tài nghệ liền có thể coi địa vị cao như dịch ra thế ra như vậy các đại tài nghệ cân đối tự cấp vừa tồn thiên cương đỉnh cao ngũ cấp luyện đan sư cái kia trận pháp viện liền tất nhiên không thể nào có yếu vì vậy trận pháp trong viện tất nhiên trấn thủ tu vi cao cường yếu nhất liền muốn thiên cương cảnh đối mặt tình huống như vậy, đừng nói để cho vọt vào trận pháp viện, liền bây giờ ẩn nút vị trí, liền muốn hoàn toàn thu liêm khí tức, không nên dẫn ra không trùng dung chuyện, đưa tới trận pháp trong viện lao quái chú ý. Ừm. Vũ Phong trầm ngâm suy nghĩ, đem chính mình muốn làm dịch thừa thiên, suy đoán tìm tới trận pháp sư, còn có thể làm cái nào sắp xếp? Nếu không có cách nào đuổi, liền phía ngoài xa nhất trận đường, chờ dịch thừa thiên đi ra ngoài thì lại trong bóng tối đi theo mà đi. Dù sao huyết luyện giúp đem ra di tích cổ bảo đồ, tất nhiên chỉ hướng phía ngoài vị trí, quyết không chỗ dịch ra bên trong khả năng. Mặc dù dịch ra bên trong, bao hàm to nhỏ hòn bao dung diện tích rộng rãi, nhưng mà làm Vũ Phong tưởng tượng đến, Dịch Thừa Thiên đi ra ngoài thì nhất thời lần thứ hai cả kinh, thầm nói, Dịch ra bên ngoài trận pháp. Lúc đi vào cần phụ triển chỉ dẫn, cái kia đi ra ngoài sao lại đơn giản như vậy? Đáp án tất nhiên, không cần suy đoán. Vũ Phong lúc đi vào, trở về đầu tra xét qua, Bạch vụ vẫn tình huống, nói rõ trận pháp đối nội hiệu quả tương đồng. Bên ngoài đi vào cần phụ triển chỉ dẫn, như vậy bên trong đi ra ngoài, tình huống không quá mức đặc thù. Đương nhiên, này chủ yếu nhằm vào ngoại lai thế gia, nhằm vào Dịch ra bên trong khả năng tồn tại đặc thù đường đối. không cần phụ triện chỉ dẫn xuyên qua bạch vụ trận pháp khu nhưng mà tồn tại đặc thù đường nối tất nhiên không thể nào thành lập kẽ hở này đặc thù đường nối thủ vệ làm so với trận pháp nơi càng thêm bí ẩn đọc đến những tình huống này thì vũ phong lần thứ hai bước lên mồ hôi lạnh may là phát hiện đúng lúc bằng không thật phải làm những gì khống thủ dịch ra bên trong liền rất khó chạy đi đương nhiên mặc dù hai lần bước lên mồ hôi lạnh trong lòng sinh ra chút ý sợ hãi vũ phong vẫn không lui về ý nghĩ dù sao lần này liền mạo hiểm mà đến cơ hội liền lần này mà thôi vũ phong lần thứ hai khống chế tâm tình Tiêu trừ trong lòng ý sợ hãi, chuyển biến trong lòng cẩn thận, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy tư tốt nhất sách lược. Đúng, chính mình suy tư tình huống, mặc dù theo đệ dịch thừa thiên cách làm suy nghĩ, nhưng vẫn không hoàn toàn thoát cách mình tư duy. Vũ Phong đống nhiên cả kinh, lập tức phát hiện chính mình suy tư sai lầm, liền nhất thời do kinh mà hỉ. Chính mình từ trước đến giờ độc hành, mặc dù muốn tiêu trừ trận pháp, xin mời một vị trận pháp sư, nhưng mà dịch ra con cháu, càng kiêm cùng thế hệ bên trong tuế kiệt, khi ra cửa tất sẽ mang theo thị. Mà tham tầm bảo đồ vị trí, nếu không để huyết luyện bang chủ cùng đi, liền tất nhiên sẽ mang một ít thị vệ, bảo đồ chỉ về đại thể vị trí. Đến lúc đó còn cần tra xét tìm kiếm. Dịch Thừa Thiên đầu tiên xin mời trận pháp sư, Thứ yếu liền muốn dẫn dắt thân tín của chính mình thị vệ, tổ hợp một nhánh tham bảo trận doanh. Mà này tầm bảo trận doanh, mặc dù trận pháp sư khả năng mạnh nhất, vẫn sẽ do Dịch Thừa Thiên đầu lĩnh. Dịch Thừa Thiên muốn thành lập tầm bảo trận doanh, chính mình liền do tầm bảo trận doanh nhận nút. Nay trong trận doanh, đầu tiên bài trừ Dịch Thừa Thiên, cùng khá mạnh trận pháp sư là hắn giận, giữ thị vệ chớ quá địa nguyên cảnh, cơ hội của chính mình còn khá lớn. Suy tư ra thích hợp đối sách, Vũ Phong lần thứ hai hồi âm tự tin. Ừm. Bây giờ tình huống, làm biết được Dịch Thừa Thiên đi nơi nào triệu tập thân tín thị vệ, nếu như có thể dự tiên tri hiểu, trước đó liền ẩn nút đi vào, cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Bằng không, chờ dịch thừa thiên triệu tập thị vệ, mặc dù trận pháp viện lão quái không có tới, giống như mình mất đi cơ hội tốt. Vũ Phong âm thầm suy tư nói. Vũ Phong sách lược, chớ qua siêu hồn, dịch dung đổi hình, thiện đà theo dịch thừa thiên tầm bảo, thích hợp thời cơ cướp đoạt linh vật, như vậy muốn so với cướp đoạt bảo đồ càng tốt hơn. Dù sao, đem bảo đồ cướp đoạt lại, dịch gia tất nhiên sẽ truy tra, mà huyết luyện giúp biết được bảo đồ chỉ về, mặc dù nắm bảo đồ tìm kiếm, tương tự không đào lấy linh vật cơ hội. Mà dịch gia mặc dù mất đi bảo đồ chỉ cần để huyết luyện bang chủ dẫn dắt, tương tự có thể tìm kiếm đến bảo đồ nơi. vì vậy, không thấy linh vật trước, tốt nhất ẩn nút không động tới, này là biện pháp tốt nhất. vũ phong trước kia suy tư, còn không bây giờ như vậy toàn diện, bây giờ đã không cấp đoạt bảo đồ ý nghĩ, như vậy chỉ có thể không công bại lộ chính mình, mà mất đi đào ra bảo đồ linh vật cơ hội. dịch thừa thiên triệu tập thị vệ, chính mình liền lanh huyết một hồi, nhiều siêu mấy lần hồn, làm thanh dịch ra bên trong tình huống, chỉ cần biết được dịch thừa thiên thân tín nhất thị vệ, liền có thể giành trước dịch thừa thiên phía trước, ẩn nút tiến vào thị vệ trong trận doanh. vũ phong âm thầm quyết ý đạo Nếu như không tiến vào bí cảnh trước, để cho nhân chính mình sự tỉnh, vô cơ sát hại không tương quan người, tất nhiên không có cách nào tản nhẫn đi tìm. Nhưng mà, từng trải qua bí cảnh bên trong, vô hạn phóng to, cá lớn nuốt cá bé phát tác. Bây giờ tương quan đỉnh cấp linh vật, tương quan chính mình diễn mạch cùng tu luyện, mặc dù lãnh huyết một ít thì lại làm sao? Hú hồ, tu luyện giả cá lớn nuốt cá bé, ai không gánh vác một ít nợ máu, mặc dù siêu hồn đối tượng, cùng bây giờ sự tỉnh không quan hệ, nhưng ai biết đi qua đã làm gì ác sự. Liền như vậy đi làm. Vũ Phong âm thầm quyết ý, liền muốn nhận tâm lãnh huyết một hồi. Mình làm như vậy, lo lắng duy nhất bất ngờ. thì lại làm dịch Thừa Thiên không chịu tập thị vệ. Nhưng mà, dịch Thừa Thiên thân phận, cùng với kiêu ngạo tâm thái, tất nhiên sẽ chịu tập thị vệ, này bất ngờ khả năng cực kỳ tiểu. Vũ Phong suy từ nói, trước kia nơi ông tổ nhà họ Dịch bên cạnh người, dịch Thừa Thiên còn khá là cung kính. Có thể tức liền ra sao cung kính, làm dịch Thừa Thiên đối mặt dư thế ra thì, hoàn toàn một bộ ngạo nghệ tự cao giáng dấp. Đương nhiên, dịch Thừa Thiên xuất thân tốt, thiên tư đồng dạng được, nắm ngạo nghệ tư bản, dư thế ra không ai nói cái gì. Nếu quyết ý đi làm, Vũ Phong liền không do dự, đọc đến phía trước truy tìm mà khi đến, nơi nào đó cửa khẩu tuần tra thị vệ. trong đó một vị đối với dịch thừa thiên muốn đặc biệt cung kính một ít vũ phong liền đem tuyển làm lần đầu siêu hồn mục tiêu thì chỉ giờ hơi trưa cùng giờ tí luân phiên thời điểm vừa tuần tra thị vệ chính nơi đổi cương thời cơ mới vừa đổi ra một tốt thị vệ thì lại về hướng về rừng chân sân phát hiện lúc này thời gian vũ phong hồi tưởng tự tiệc rượu sơ quá hiến vật quý biết đến luyện đan biết thật mừng thọ toàn thể sẽ suốt đêm sắp xếp mà dịch thừa thiên chuẩn bị tẩm bảo tương tự đến suốt đêm sắp xếp có thể thấy được trong lòng cấp bách kỳ thực vũ phong còn không biết được dịch ra một vị lao tổ trúc thọ hiến vật quý sẽ thu được bảo vật quyết không phải toàn bộ quy chính mình chỉ có thể ưu tiên chọn một ít còn lại trước quy bảo các sắp xếp dù sao đến chúc thọ thế ra không phải ông tổ nhà họ dịch một vị thống trị mà do toàn bộ dịch ra thống trị ông tổ nhà họ dịch thu được bảo vật bên trong ban tặng dịch thừa thiên di tích cổ bảo đồ để dịch thừa thiên đi vào tầm bảo tự nhiên nhân thọ tinh công lão tổ tư tâm mà dịch thừa thiên tổ chức mình đi tầm bảo tương tự nhân chính mình tư tâm đem thu được bảo vật chụp ra bản thân cần chỉ còn lại một ít giao trong nhà liền có thể vì vậy sẽ suốt đêm sắp xếp sẽ có chút gấp gáp một ít theo để nghĩ như vậy đến dịch thừa thiên tìm kiếm trận pháp sư tất nhiên lựa chọn ra mắt một mạch không thể nào đơn thuần tuyển mạnh mẽ mà triệu tập chính mình thân tín thì càng không cần nói thị vệ đổi cương về sân vũ phong vừa vận đối với mục tiêu siêu hồn người thị vệ này địa nguyên cảnh sơ kỳ vũ phong dựa vào đánh lén chế phục siêu hồn còn muốn càng đơn giản một ít dù sao linh hồn đọc ưu thế rõ ràng nhanh chóng biết được dịch thừa thiên nơi dịch ra tình huống mà siêu hồn đồng thời vũ phong phát hiện người thị vệ này thường xuyên bắt nạt dịch ra thị nữ quyết không phải vật gì tốt còn đối với dịch thừa thiên cung kính thì lại làm định nọt cùng lấy lòng hừ thế như vậy siêu hồn biến ngu si chính mình càng thêm không quý ý vũ phong trong lòng hừ lạnh không nghĩ chính mình siêu hồn ra hỏa, còn tưởng là thật không phải vật gì tốt. Đương nhiên, tránh khỏi quá sớm bại lộ, Vũ Phong không đem mục tiêu chu diện, chỉ để cho hoàn toàn biến ngu si, đánh tan trong kinh mạch linh nguyên, đắp nạn ra tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ. Cứ việc như vậy che lấp, không cách nào giấu giếm được thiên cương cảnh lão quái, nhưng địa nguyên cảnh không có cách nào phát hiện cái gì, tất nhiên có thể che lấp một ít thời gian. Đệ Tam chấp sự viện, thanh long chiến đội. Tiêu trừ xem ký ức ảnh hưởng, Vũ Phong trong lòng nghĩ lại thầm nghĩ. Này giữa lúc siêu hồn kết quả, dịch thừa thiên tiên tư cao, ngoại trừ lao tổ cháu ruột ở ngoài, càng làm dịch ra đệ Tam bối con cháu bên trong. được xưng thập đại công tử nhân vật, mà dịch ra đệ tam chấp sự viện, thì lại quản lý đệ tam bối bên trong, các công tử thân tín thị vệ, mà những thị vệ này tất đạt địa nguyên cảnh, cùng hưởng chấp sự tương đồng lãnh ngộ, lại hưởng đi theo công tử trợ cấp. thanh long chiến đội, thì lại làm dịch thừa thiên, thân tín nhất địa nguyên thị vệ đội. thanh long chiến đội cộng 30 người, trong đó mỗi 10 người một tiểu đội, tổng cộng chia làm ba cái tiểu đội. tiểu đội trưởng địa nguyên cảnh trung kỳ, còn lại toàn bộ địa nguyên cảnh sơ kỳ, chính mình nhanh chóng đi vào đệ tam chấp sự viện, hy vọng có thể cấp dịch thừa thiên phía trước. vũ phong theo đệ siêu hồn ký ức nhanh chóng hướng về đệ tam chấp sự viện mà đi. Xảy ra chuyện gì? Những người này đều đã tập kết, như chờ đợi, chuẩn bị cái gì? Đi hướng về đệ tam chấp sự viện, Thanh Long chiến đội sân, Vũ Phong nhất thời nghi ngờ nói, chỉ thấy 30 vị thị vệ đều đã tập kết trong sân. Lẽ nào, Dịch Thừa Thiên đi trận pháp viện thì đã truyền tin lại đây sắp xếp. Thanh Long chiến đội thị vệ bây giờ đều đã chỉnh đốn đội mệnh. Vũ Phong bước lên ý nghĩ như thế, nhanh chóng đoán ra sự kiện bắt đầu chưa tình huống. Chương 520, ẩn nút tham bảo. 26. Quyển thứ nhất chương 520, ẩn nút tham bảo. Tra xét sự tình thì, suy đoán tương đương cần yếu, một số tình huống suy đoán. thì lại chủ yếu dựa vào trực giác. Bây giờ tình huống, thì lại chứng minh nhằm vào Dịch Thừa Thiên. Trước kia suy đoán hoàn toàn chính xác. Dịch Thừa Thiên muốn đi ra ngoài tẩm bảo, sẽ mang ra thân tín thị vệ, không chuẩn bị độc lập tra xét. Mời trận pháp sư, chỉ Dịch Thừa Thiên tiền kỳ chuẩn bị, mà đồng thời đã thông báo thân tín, để thân tín thị vệ chỉnh đốn đợi mệnh. Dịch Thừa Thiên thêm trận pháp sư, dẫn dắt thân tín thị vệ, vừa lúc thành lập tầm bảo trận doanh. Vũ Phong nút đến sân ở ngoài, phát hiện Thanh Long chiến đội tập kết, tâm tình liền tương đương phức tạp. Nói tâm tình phức tạp, chỉ vì suy đoán chuẩn xác, Dịch Thừa Thiên xác thực triệu tập thị vệ. Trước kia cách làm hoàn toàn chính xác, này tự nhiên chỉ cao hứng, mà cao hứng ở ngoài, thì lại có chút thất vọng cùng lo lắng, dù sao đến đây chế một chút, Thanh Long chiến đội tập hợp lại mệnh, muốn ẩn nút đi vào cơ hội, cũng đã biến cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, cứ việc cơ hội quá nhỏ, Vũ Phong vẫn không chuẩn bị lui về, cứ việc không ngông cùng tự tin, chuẩn bị tự ba mươi vị địa nguyên cảnh bên trong, đi khống chế lại một vị thị vệ, có thể vẫn thời kỳ ủ bệnh chờ cơ hội. Vũ Phong chính lo lắng thì, Thanh Long chiến đội tập hợp xong, ba hàng đội ngũ từng người lại mệnh, mà ba vị đội trưởng thoáng thương nghị, liền do kiêm một đội trưởng đại đội trưởng, nói sắp xếp nói, từng người theo, để đội ngũ Đi tới Tây Môn Đạo, chờ đợi công tử an bài. Bản đội trưởng đi tới Bảo thuyền Cát, lĩnh hàng tiến vào đầm lầy Bảo Thuyền. hai đội trưởng mang lĩnh đội ngũ đi Tây Môn Đạo, ba đội trưởng đi tới Đan dược Cát, lĩnh cần Đan dược, một phó đội trưởng đi tới An thị viện, Linh ra ngoài cần ti khô. Đại đội trưởng nhanh chóng sắp xếp, lập tức lĩnh dịch Thừa Thiên phụ khiến nhanh chóng rời đi chuẩn bị. Cơ hội tốt. Vũ Phong không gửi thanh ngôn nữa, không biết mấy vị này tản đi, cụ thể chuẩn bị làm cái gì, có thể rõ ràng đầu lĩnh tản đi. Hiển nhiên muốn làm ra ngoài chuẩn bị, Vũ Phong trong lòng nhất thời cao hứng, lựa chọn một phó đội trưởng làm mục tiêu, nhanh chóng hướng về đi theo mà đi. Kỳ thực Thanh Long chiến đội liền ba vị đội trưởng đều trực tiếp cống hiến dịch Thừa Thiên. Nhưng mà dịch Thừa Thiên không có ở thì, một đội trưởng kiêm chức đại đội trưởng, phụ trách cả đội sự vụ thì, tiểu đội thứ nhất thì lại do một phó đội trưởng phụ trách. Nếu như một đội trưởng trực tiếp phụ trách tiểu đội thứ nhất sự tình, liền không một phó đội trưởng sự tình. Nay tiểu đội một phó đội trưởng, rõ ràng coi như không nơi chức quan, còn muốn không công làm việc ra hỏa. Mà một phó đội trưởng yếu nhất, vẹn vẹn địa nguyên tiền kỳ đỉnh cao, một đội trưởng cùng ba đội trưởng đều đã đạt địa nguyên trung kỳ, hai đội trưởng mang lĩnh đội ngũ, Vũ Phong chọn lọc tự nhiên một phó đội trưởng. Dịch gia trụ sở phạm vi lớn, to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi hòn đảo mà đại hòn đảo hơn trăm bên trong đảo nhỏ tự vẹn vẹn hơn mười trượng thành lập một ít tuần tra cương vị vì vậy dịch ra bên trong phức tạp có thể phòng thủ chỗ trống tương tự cực kỳ to lớn chỉ vì bên ngoài chất pháp bên trong không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hiện nay thật có ngoài ý muốn thì những này chỗ trống liền cho vũ phong cơ hội vũ phong chậm rãi truy hướng về một phó đội trưởng phát hiện bốn phía 150 trăm trượng bên trong không còn lại tình huống nhất thời trực tiếp phá không điểm đến một phó đội trưởng bên cạnh người đồng thời hồn thứ sử ra nương theo linh nguyên đánh lén đem một phó đội trưởng khống chế hừ vị này phó đội trưởng vẹn vẹn truyền ra một đạo kêu gen vốn nhờ hồn độc cùng linh nguyên liên hợp đả kích mà kẻ xịu đi qua siêu hồn thuật vũ phong đem vị này phó đội trưởng nhanh chóng kéo đi bên cạnh lùn cây bên trong liền không do dự chút nào siêu hồn dịch ra trụ sở đều hồn đảo, đảo bên trong khá là thấp nhiệt luồng cây đối lập dày đặc đáng tiếc không to lớn cổ thụ bằng không một cẩn thuật hiệu quả càng mạnh hơn đương nhiên thân ở lùn cây bên trong một cẩn thuật hiệu quả tương tự muốn so với ẩn tức thuật được đặc biệt là hai thuật kết hợp lại đi tới ăn thịt viện lĩnh ra ngoài thịt khô đồ ăn làm thanh vị này phó đội trưởng lần này đi ra sự tình. vũ phong trong lòng vi hơi kinh ngạc lập tức biến bừng tỉnh âm thầm nói dịch ra loại này đại thế gia, săn bắn trở về thú nhục đều sẽ thống nhất sắp xếp trong đó tinh phẩm liền làm ra dự thiện cung đệ tử ăn tu luyện mà thông thường chút thú loại thì lại thống nhất chế ra thịt khô ra ngoài thì mang theo lót dạng. dù sao này trong đầm lầy vùng nước sâu nước cạn khu nước bùn khu đầm lầy khu đều không phải nhóm lựa thịt nướng thật vị trí phải tận lực mang các loại đồ ăn nghĩ thông suốt nguyên do trong đó vũ phong liền tổng kết còn lại ký ức dù sao siêu hồn tương đương xem người khác ký ức cần tổng kết quy nạp biến vì chính mình biết rõ đương nhiên nay chủ yếu nhân vũ phong siêu hồn thì vẹn vẹn xem ký ức, không cưỡng chế cùng hóa hồn độc. cứ việc cùng hóa hồn độc, có thể thu nạp mục tiêu hồn độc, để cho mình hồn độc lớn mạnh, có thể đồng dạng sẽ nhân mục tiêu ý thức ảnh hưởng. vũ phong này lần thứ ba siêu hồn, mà ba lần siêu hồn đều lựa chọn xem ký ức, mà không lựa chọn cùng hóa hồn độc. cứ việc như vậy không cách nào lớn mạnh hồn độc, có thể từ đầu tới cuối duy trì hồn độc tinh khiết, càng đích linh hồn độc tự nhiên tu luyện lớn mạnh. đại đội trưởng lĩnh Bảo Tuyển, đội trưởng lĩnh đang dược đi tới tây môn đảo tập hợp. vũ phong đem lần này sắp xếp tình huống, toàn bộ tổng kết ra, hồi ức lúc đó theo hồng gia đến đây, thật giống do nam lộ mà đến. tiến vào thủ cái hòn đảo, tiện lợi hồng ra cửa nam đảo, mà do Tây Môn đảo đi ra ngoài, tắc khứ hướng về đầm lầy tây bộ. cứ việc này tiểu đội trưởng cùng trước kia tuần tra vị kia, dịch ra bên trong thân phận thấp hơn, có thể nhân thị vệ thân phận, đối với dịch ra ngoại vi khá quen thuộc biết, vẹn vẹn không cách nào đi bên trong khu mà thôi. mà tứ ra bốn phía bốn đảo, chấm với bên ngoài xương ngủ đại trận, chuyên môn thành lập trùng quanh môn, những thị vệ này đều hoàn toàn biết rõ. vũ phong nhanh chóng đổi lấy trang phục, cứ việc đều là dịch ra thị vệ, có thể thanh long chiến đội trang phục tồn tại một ít nhỏ bé khác nhau, đổi quá phó đội trưởng trang phục, biến đổi nữa cùng với tương thông dung mạo cùng thân hình. Giang dắt vũ phong thoáng nhất tâm xoay chuyển vị này phó đội trưởng cái cổ để cho ngu si không tức chết đi tự lẩm bẩm ngươi bản không phải vật gì tốt ý đồ cướp đoạt đội trưởng chức vị chuẩn bị đối với đội trưởng đầu độc ngươi tên như vậy đã sớm đáng chết tình huống lần này không phải như trước một lần thanh long chiến đội muốn đi ra ngoài vũ phong muốn ẩn nút tiến vào thanh long chiến đội vậy vị này vốn là phó đội trưởng nhất định phải phải đem giết chết còn muốn tiêu trừ tương quan dấu hiệu mà bây giờ lùng cây không phải đánh tan dấu hiệu thật vị trí vũ phong không thể làm gì khác hơn là luyện hóa nhận chứa đồ đem bên trong thứ cần thiết lấy ra mà vô dụng đồ vật cùng với khu toàn bộ cất vào trong nhận chứa đồ chuẩn bị ném vào đầm lầy hoang vu nơi làm tốt này chút sự tình vũ phong phát hiện đi qua so sánh cựu thời gian ngay lập tức vận chuyển thân pháp hướng về ăn thịt viện mà đi may là ăn thịt viện khá xa mặc dù muộn trở lại một ít tương tự có thể nói đi qua mà trên đường trải qua các nơi tuần tra vị thì chỉ cần đưa ra thanh long chiến đội khí phủ liền hoàn toàn thông suốt ăn thịt viện khá là quận cũ vẽ bình thường tình huống bên trong mọi người đều sẽ mình làm đồ ăn tất nhiên quy mô điều động thì sẽ đến lĩnh chút thịt khô vì vậy lính thịt khô rất nhanh mặc dù ban đêm thời điểm ăn thịt viện chấp sự đã nghỉ ngơi có thể lấy ra thanh long chiến đội khiến phủ phụ trách chấp sự không dám chút nào thất lễ dù sao dịch thừa thiên đứng hàng thập đại công tử tương lai có thể cạnh tranh dịch ra ra chủ vị quyết không phải những này quặn cu sân chấp sự dám dễ dàng trêu chọc nhân vật vũ phong giả trang phó đội trưởng đi tới tây môn nào thì một đội trưởng lĩnh ba cái bảo thuyền tập hợp đội viên đều đã đợi mệnh ba đội trưởng đồng thời trở về mọi người liền đem ăn thịt cùng đang ăn dược theo đệ lượng bán phân phối mỗi vị đội viên chờ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thì dịch thừa thiên cùng một vị lão đầu đến đây dịch thừa thiên có chút vội vàng trực tiếp liền hỏi có thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Long Chiến đội đợi mệnh, làm tốt toàn bộ chuẩn bị, công tử bất cứ lúc nào sắp xếp. Một đội trưởng nói hồi đáp, tốt lắm, nhanh chóng lên thuyền đi. dịch Thừa Thiên ra lệnh, ba tiểu đội từng người lên thuyền, dịch Thừa Thiên cùng trận pháp lão đầu, đang tiến vào một tiểu đội bảo thuyền. Vũ Phong giả trang ra hỏa, thân là một tiểu đội phó đội trưởng, tự nhiên cùng đăng một chiếc bảo thuyền, cứ việc như vậy càng nguy hiểm, có thể cùng dịch Thừa Thiên cùng thuyền, thì càng biết đánh nhau tham bảo đồ tình huống, có thể trực tiếp biết được một ít tin tức. Không thẹn bảo thuyền tiết tuổi, nay tàu chuyến đồng dạng huyền cấp mà thôi, có thể luyện chế phòng thủ tình huống, cùng trang bị nỗ chiến tình huống, đều muốn xa mạnh hơn nhiều hồng gia tàu chuyến. đang tiến bảo thuyền thì vũ phong cha xét bảo thuyền tình huống nhất thời trong lòng âm thầm kinh ngạc chờ mọi người đang tiến bảo thuyền dịch thừa thiên không cái gì do dự đánh ra một trường phụ triện tây môn đảo bạch vụ một bên chậm rãi hiện ra một con đường ba chiếc bảo thuyền lần lượt hàng tiến tới đi siêu hồn một phó đội trưởng ký ức vũ phong biết được loại này phụ triện chính là dịch ra khống chế trận pháp lâm thời lệnh cấm mà chỉ nhằm vào đông tây nam bắc bốn phía đặc thù bốn nơi vị trí mà thôi hơn nữa với bên ngoài tông môn thế ra chỉ có thể đối với dựa vào ba ra sáu ra nhân tình huống đặc thù tứ ra lệnh cấm phủ liên như ông tổ nhà họ Hồng liên vẹn vẹn trước tới tham gia tiệc mừng thọ trước thu được cái kia một tấm lâm thời phụ triện, hơn nữa quá hạn còn có thể mất đi hiệu lực biết được những tình huống này Vũ Phong trong lòng lần thứ hai thở dài thầm nói dịch ra như vậy trận pháp phòng thủ ra vào khống chế cực kỳ cẩn mật chẳng trách làm đầm lầy bán lánh đời ra mặc dù dịch ra xương bá đầm lầy tương tự không ai có thể dễ dàng tấn công đi vào lao ra dịch ra trận pháp bên ngoài không phải như dịch ra bên trong trong đêm tối tương đối tối nhạt mặc dù mặt nước chiếu rọi nguyệt quang vẫn không quá xa tầm mắt bảo thuyền hàng tiến vào tương đối chậm cho đến sắc trời sáng sủa thì bảo thuyền ra tốc hướng tây hàng tiến vào treo ra dịch ra cơ sĩ, hết tốc lực hướng về phía tây độc giao lĩnh mà đi dịch thừa thiên ra lệnh lập tức xoay người sẽ con thuyền sự tình đều do một đội trưởng sắp xếp vũ phong giả trang một phó đội trưởng cùng một đội trưởng cùng chỗ thì cơ bản không cái gì sự tình làm mà thời điểm như vậy vũ phong liền có thể rõ ràng chết đi tên kia muốn đối với một đội trưởng đầu độc tâm tình đương nhiên không chuyện cần phải làm vũ phong vừa vận chậm rãi tu luyện cứ việc không cách nào luyện hóa huyệt thiếu nhưng trong đan điền linh nguyên tương tự còn cần tích lũy địa nguyên thiên cương chu thiên ba cảnh cứ việc luyện hóa huyệt khiếu thăng cấp tu vi có thể trong đan điền linh nguyên vòng xoáy cùng tự thân bản nguyên linh hoạt, đều muốn ngang nhau tăng mạnh. Làm dịch Thừa Thiên nói ra mục tiêu, chính là đầm lầy phía Tây Độc Giao Linh Thỉ, Vũ Phong liền âm thầm hồi ức tương quan tình huống. Độc Giao Linh nơi Chu gia cùng Lưu gia, hai nhà giao tiếp trong phạm vi, đồ đại đã từng nhân Độc Giao mà được gọi tên, bây giờ Độc Giao đã gặp Chu Diệt, vẹn vẹn nhân cái kia nơi khu vực, ba phủ màu đen nhạt độc vụ, chính là đầm lầy khu một chỗ hiểm địa. Chương 521, tiến vào Độc Giao Linh. 26. Quyển thứ nhất chương 521, tiến vào Độc Giao Linh. Biết được đi tới mục tiêu, ba chiếc bảo thuyền tốc độ càng nhanh hơn. Dù sao đầm lầy tình huống phức tạp, sống trước chỉ có thể kiên trì hướng tây vọt vào một số nước cạn nước bùn mang liền cực kỳ làm lỡ thời gian hiện nay biết được mục tiêu liền có thể lựa chọn tuyến đường nên tránh thoát nước bùn mang liền có thể từ trước trốn đi qua hơn nữa lúc này liền có thể rõ ràng dịch thừa thiên trước kia truyền lệnh lĩnh giải độc đan nguyên do cứ việc độc giao lĩnh độc giao từ lâu bị nhân loại tru diện nhưng độc giao lính độc vụ vẫn cực kỳ mánh liệt nếu như không giải độc đang năng dược liền vọt thẳng tiến vào trong đó không cách nào kiên trì quá lâu thời gian nếu như không mau chóng chạy ra liền tất sẽ đưa mạng trong đó dịch ra bảo thuyền cứ việc thực sự nhanh chóng Nhân mục tiêu cách quá xa, liên tục tàu chuyến 3 ngày, vượt qua lưu gia phạm vi, đến chu gia phạm vi, mà giao tiếp vị trí, vừa vận chính là huyết luyện giúp Phạm Vi. Chí độc giao lĩnh bên ngoài, lựa chọn một chỗ bí ẩn mang, đem ba chiếc bảo thuyền ngừng được, Thanh Long chiến đội lần thứ hai tập hợp lại mệnh, dịch thừa thiên lên tiếng nói, độc giao lĩnh địa thế đặc thủ, bốn phía vờn quanh dây núi, tiên độc giao lĩnh, bên trong dãy núi bộ hẻm núi địa hình, tiên độc giao cốc, trong hẻm núi tim thủy đảm, tiên độc giao đảm, tức đồn đại độc giao lãnh địa. Bây giờ độc giao lĩnh, cơ bản không nguy hiểm gì, đơn thuần một chỗ hoang vu độc vụ hiểm địa, không quý giá dược thảo, không đặc thủ thú loại. Mà độc giao trong cốc Độc vụ so với độc giao linh nồng nặng hai lần, một ít tiểu hình thú loại, trùng loại đều nhân độc vụ biến hóa, biến thành đặc thù độc thú, độc trùng. Dịch Thừa Thiên nói, không an bài trước mệnh lệnh, chậm rãi kể rõ độc giao linh tình huống. Mà những tình huống này, bên ngoài tiểu thế gia, tiểu bang biết, đều không chuẩn xác ghi chép, Dịch Thừa Thiên có thể biết, chỉ vì dịch ra tiền bối tra xét qua. Dịch ra được xưng đầm lấy bá chủ, đương nhiên phải dự phòng bất ngờ nhân tố, đặc thu độc giao linh bên trong, đương nhiên phải tra xét rõ ràng. Nhưng mà, dịch ra tiền bối tra xét độc giao linh thì không phát hiện che lớp bảo địa trận pháp, mà nhằm vào độc giao linh tình huống. liền hoàn toàn không cần thiết phải chú ý. Dịch Thừa Thiên tiếp tục nói, tiến vào độc giao trong cốc cũng đã cực kỳ nguy hiểm, độc giao linh nguy hiểm nhân độc, chỉ cần trang phục giải độc đan, liền không cái gì lo lắng. Độc giao cốc độc vụ cường hai lần, giải độc đan vẫn có thể chống đỡ độc tố, có thể tình huống như vậy bên trong, để cho dư độc vụ căn chúng sâu sắc thêm độc tố thu nạp, sẽ tương đương nguy hiểm, mọi người nhất định phải duy trì cẩn thận. Hơn nữa, độc giao trong đàm đàm thủy đối lập độc dao cốc độc vụ, độc tính còn cường liệt hơn hai lần, càng có bị mánh liệt tính ăn mòn. Mọi người phải tận lực né qua, không nên không công mất đi tính mạng. dịch thừa thiên nhắc nhở nói thanh long chiến đội chính là thị vệ nếu như tổn thất quá lớn đừng nói trong nhà không cách nào giao cho tương tự tổn thất bản thân dựa vào tổn thất cùng với dư công tử tranh đấu tư bản vì vậy đừng nói tim tiếp thị vệ tính mạng dịch thừa thiên tất nhiên không nghĩ thị vệ chịu chết nói xong độc giao lĩnh tình huống cẩn thận nữa nhắc nhở dịch thừa thiên nói phong xoay một cái ra lệnh mọi người tiến vào độc giao lĩnh trí độc giao cấp thì liền hướng bốn phía tàn đi tham tìm một chỗ cao nửa trượng vô tự bi bi đỉnh điêu khắc giao long đầu nhân bi vẹn vẹn cao nửa trượng mà trong cốc địa hình đặc thủ có thể sẽ để bùn đất trái lấp tìm kiếm thời vụ tất tỉ Dịch Thừa Thiên nói xong sắp xếp, liền ăn tự bị giải độc đan, trước tiên hướng về độc giao linh mà đi. Trận Pháp Viện đến đây lao đầu, đi theo Dịch Thừa Thiên bên cạnh người. Trên đường không nói cái gì, không tìm kiếm ra trận pháp trước, đều không quan kỳ cụ thể sự. Cứ việc bây giờ tới nói, Trận Pháp Viện này lao đầu, thân phận so với Dịch Thừa Thiên cao một chút, tu vi địa nguyên cảnh bình phong, tứ cấp đỉnh, cao trận pháp đại sư, tương tự có Dịch ra huyết mạch, thân phận xa cao hơn Dịch Thừa Thiên. Nhưng mà, Dịch Thừa Thiên thập đại công tử thân phận, cha thân đồng dạng thập đại trưởng lao thân phận, chỉ cần hiện nay ra chủ thăng cấp chu thiền. dịch thừa thiên phụ thân có thể tranh đoạt ra chủ vị mà lại quá một vòng dịch thừa thiên có thể tranh đoạt ra chủ vị vì vậy này trận pháp viện lao đầu còn nhất định phải cho dịch thừa thiên mặt mũi nếu như đổi làm còn lại mặc dù thiên cương sơ kỳ trưởng lão này lao đầu liền không hẳn tốt như vậy ở chung trận pháp sư muốn so với còn lại kỹ pháp sư càng thêm tự tiêu thanh cao một chút dịch thừa thiên cứ việc trước tiên đi tới có thể ba đại thị vệ đội trưởng đều nhanh chóng đi theo mà đi dư thị vệ không mệnh lệnh thì lại chỉ có thể lần lượt đi tới vũ phong liền thân ở trong đó như dịch thừa thiên nói tình huống độc dao lĩnh vẹn độc vụ chỉ cần ăn giải độc đan liền không cái gì bất ngờ nguy hiểm mặc dù tình cờ tao nội chút độc trùng đều có thể từ trước đem độc trùng chu diệt. làm vượt qua độc giao lĩnh cao điểm chậm rãi đi vào độc giao cấp thì dịch thừa thiên lần thứ hai ra lệnh mọi người tản đi tra xét phát hiện tình huống ngay lập tức truyền tin xin nghe công tử mệnh lệnh hơn 30 vị thị vệ từng người ôm quyền lĩnh mệnh mà đi duy dư dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu duy trì lúc trước con đường vũ phong ban đầu còn chú ý dịch thừa thiên có thể chậm rãi kéo xa khoảng cách liền không cách nào lại chú ý cái gì vũ phong không cái gì lo lắng bảo đồ chỉ về ra trận pháp chế lớp Cái kia điêu khắc nhưu đầu nửa trượng bì, chỉ là một chỗ bên ngoài tiêu chí mà thôi, muốn tiêu trừ trận pháp cấm chế, tất nhiên cần muốn thời gian dài. Độc giao đảm, lúc trước độc giao bá thủ, liền có thể thấy phạm vi lớn, mà càng to lớn hơn độc giao gốc quyết không phải hơn 30 người, trong thời gian ngắn có thể tra xét xong. Đương nhiên, độc giao cốc chuẩn xác tích, Vũ Phong còn không cách nào biết được, nắm đầm lầy trong địa đồ, vẹn vẹn họa ra độc giao linh phạm vi, không độc giao cốc chuẩn xác tin tức, Vũ Phong dựa vào mạnh mẽ hừ độc, không, cái gì lo lắng, theo các thị vệ lan ra đi xa, chậm rãi liền một mình đi tới. Trong ngay mắt, Vũ Phong dắt chính mình tra xét, cũng vẫn càng thêm tự do một ít. dựa vào tự thân hồn độc có thể từ trước tra xét ra độc trùng mà độc thú động tĩnh càng to lớn hơn chính mình chỉ cần né qua không cần thiết chu diện độc trùng độc thú nếu như có thể trước tiên tra xét ra mục tiêu chính mình có thể dựa vào hồn độc tra xét nếu như có thể lấy ra linh vật liền không cần truyền tin đi ra ngoài nếu như trận pháp mạnh mẽ liền để cái kia trận pháp sư đến đây chính mình tùy thời mà đợi vũ phong âm thầm suy tư nói chuẩn bị tra xét công việc vũ phong hồn độc mạnh mẽ nhằm vào một ít huyết trận có thể dựa vào hồn độc tiêu trừ có thể đối mặt còn lại trận pháp, dù sao không phải trận pháp sư, mặc dù phát hiện mắt trận vị trí, tương tự không có cách nào tiêu trừ, chỉ có thể chuyển tin cái kia trận pháp sư đến đây. Hơn nữa, Vũ Phong mục tiêu, tất nhiên muốn đoạt lấy đỉnh cấp linh vật, chính mình đơn độc lấy ra, tránh được miễn quá sớm xung đột. Mà tùy thời cấp giật thì, thị vệ toàn bộ trở về, giao chiến sẽ càng thêm kịch liệt, hơn nữa thị vệ bên trong, ba vị địa nguyên cảnh trung kỳ, Dịch Thừa Thiên đồng dạng địa nguyên trung kỳ, trận pháp sư lão đầu địa nguyên đỉnh cao. Dư thị vệ cứ việc địa nguyên sơ kỳ, có thể thị vệ số lượng to lớn, tương tự mạc dung chút nào xem thường. Để trận pháp sư tiêu trừ trận pháp, lại tùy thời cướp đoạt linh vật, giao chiến tất nhiên sẽ cực sự khốc liệt. Nếu như có thể chính mình tra xét, lại chính mình lấy ra linh vật, liền tự nhiên tốt nhất tình huống. Ba màu nô công. Vũ Phong trong lúc suy tư, hồn đọc tra xét ra độc trùng, nhất thời dẫn chú ý, tra rõ mục tiêu loại hình, nhất thời trong lòng cả kinh, âm thầm nghi ngờ nói, này mới vừa vào độc giao cốc, liền tao ngộ ba màu nô công, mạnh liệt như vậy độc tố độc trùng, có thể thấy được này độc giao trong cốc, so với dịch thừa thiên nói càng nguy hiểm a. Vũ Phong trong lòng nhất thời cảnh giác, trước kia dịch thừa thiên kể do thì, cứ việc trong lòng cẩn thận có thể nhân tự tin chính mình hồn đọc, còn không quá mức cảnh giác. đương nhiên, trong này nhân ra dịch ra, bên người nguy hiểm yếu đi, trong lòng thoáng thả lòng duyên cớ. mà này lần đầu tao ngộ độc trùng, liền mạnh như ba màu nô công, nhất thời càng thêm để cho cảnh giác. nô công loại hình rất nhiều, trong đó tối hiện ra đặc biệt, nô công bản thân vì là độc trùng, mặc dù tu luyện vẫn vì là yêu trùng, có thể nô công có thể tiến hóa đến thú loại, độc thú, liền như thiết bối nô công, liền do nô công tiến hóa ra to lớn hình thể, đã phi độc trùng, yêu trùng phạm chủ, chính là chân thật độc thú, yêu thú. mà nô công nơi độc trùng thì bất luận kỳ cụ thể loại hình. Độc tính đều do màu sắc phân rõ, yếu nhất chính là đan sắc nô công, mạnh nhất chính là thất thải nô công. Đương nhiên, tình huống bình thường bên trong, nô công màu sắc, độc tính đều cùng tu luyện tương quan, mà ba màu liền khá là hiếm thấy. Ba màu nô công, vẹn vẹn độc trùng, còn không phải yêu chủng, này tình huống thế nào? Cẩn thận tra xét ba màu nô công, Vũ Phong Âm thầm nghi ngờ nói. Lập tức thấy ba màu nô công, hình thể khá là nhỏ, Âm thầm suy đoán nói, lẽ nào này ba màu nô công, bèn xuất núi sinh tuổi thơ độc trùng, sơ sinh liền ba màu, nhân có khá mạnh huyết mạch, vậy này ba màu nô công tiền bối, đã đặt ra sao hoàn cảnh? nay suy đoán ý nghĩ bước lên vũ phong càng thêm cẩn thận có thể rục ra ba màu nô công đại nô công sẽ đặt ra sao tình huống tất nhưng đã quá ngũ sắc còn có thể tu luyện đến trung cấp độc trùng tên như vậy căn chúng một cái địa nguyên cảnh thậm chí sẽ trực tiếp đưa mạng hy vọng chính mình suy đoán sai lầm đi vũ phong thầm nghĩ có thể độc giao cốc không tu luyện vật tư không người nào đi vào tra xét biết được tin tức ít mặc dù thật sự sinh ra mạnh mẽ độc trùng bên ngoài đồng dạng hoàn toàn không biết suy đoán còn không cách nào bài trừ vũ phong trong lòng hơi do dự cuối cùng không đi trêu chọc ba màu nô công còn may là linh hồn độc mạnh mẽ nhanh chóng tra xét ra ba màu công Bang không thật muốn giao chiến, mặc dù dễ dàng chu diệt ba màu Ngô Công, có thể nhiễm nô Công khí tức để lão nô Công tìm tới, tất nhiên không kết quả tốt. Sỉ, hắc quả phụ, cẩn thận tránh thoát ba màu nô Công. Vũ Phong vừa cho rằng an toàn, ai biết liền phát hiện một con độc chi chu, càng độc chi chu bên trong độc tính mãnh liệt hắc quả phụ. Hơn nữa này con hắc quả phụ chính nuốt chửng một con chết đi hắc chi chu, tình cảnh cực kỳ chấn động tâm hồn. Đáng chết, cái kia độc chi chu đã phát hiện chính mình. Vũ Phong đụng vào một cái tơ nhện, con nhện kia nhanh chóng hướng về vào tới, nhất thời tức giận chính mình bất cẩn. Hắc chi chu như vậy vật, cơ bản phi thường thấy con nhện như vậy. bệnh chính mình mạn nện chờ thực kỳ chủ muốn bơi lội trung quanh, trực tiếp đi săn chính mình đồ ăn cứ việc kỳ chủ muốn tập tính phi thường thấy con nện như vậy nhưng vẫn duy trì thổ tia quen thuộc trải qua địa phương đều sẽ thổ tia chỉ cần xúc động tơ nện liền có thể lập tức nhận ra được hắc quả phụ tơ nện không phải trước vong chờ đợi con ngồi, mà vì là tìm kiếm con ngồi. nếu không có cách nào tránh thoát liền trực tiếp chu diện như vậy vật dựa vào độc tố cạnh mạnh, cứ việc chu diện tốn thời gian có thể giống như mình không sợ vũ phong thẩm nghĩ lấy ra một thanh linh kiếm đến nhằm vào khá nhỏ mục tiêu khiến linh kiếm so với linh thương càng mau một chút hơn nữa Tránh khỏi độc vật độc tố sẽ đem linh thương thực tổn, như không phải lúc cần thiết, liền không chuẩn bị dễ dàng lấy ra. Như huyền cấp linh kiếm, mặc dù tổn thất một ít, đơn giản liền một ít của cải, không cần thiết quá mức tiết hận. Chương 522, độc vật hung mãnh. 26. Quyển thứ nhất chương 522, độc vật hung mãnh. Độc trùng, độc thú, độc vật hung danh truyền xa, như không tất yếu tình huống, không ai muốn trêu chọc độc vật. Mà độc vật hung mãnh, không phải cụ thể giao chiến thắng bại, chủ yếu nhân độc vật độc tố. Nhằm vào độc vật giao chiến thì mặc dù có thể đem độc vật chu diện xui xẻo xúc nhiễm độc vật độc tố nếu như độc tố cực sự mãnh liệt vẫn sẽ nhân chúng độc mà bỏ mạng độc chi chu hắc quả phụ càng gánh vác độc vật bên trong không tàn phệ phu ác danh độc tố đồng loại bên trong mạnh nhất vũ phong đối mặt độc chi chu không dám chút nào bất cẩn mãnh liệt như vậy độc tố mặc dù thân thể kháng độc tương tự không có cách nào đối với kháng độc tố lúc trước đông bắc vực ngự thú thung lũng cái tia nơi treo lơ lửng trên không độc võng đại trận độc tố chỉ mạnh hơn độc giao cấp hai lần mà thôi khả năng liền cùng độc giao đàm độc tố tương đương. bây giờ ngoại bộ đối với kháng độc vụ nếu như bên trong xâm nhập độc tố chỉ sợ cũng coi là thật hội âm câu tàu đám mặc dù không trực tiếp chết đi tương tự sẽ ảnh hưởng giao chiến vũ phong nắm linh kiếm phòng thủ không nhân thời gian khẩn cấp mà dành trước xuất kích bày ra toàn diện phòng thủ răng dấp, ánh mắt theo độc chi chu mà động mũi kiếm chỉ về độc chi chu thân thể độc chi chu bên trong hắc quả phụ hình thể trọng đại cứ việc không không trung lưu thế có thể mượn mạng nghệ có thể trong thời gian ngắn bay lên không tương tự cực sự nhanh chóng nhằm vào độc chi chu mà chiến nhất định phải nhất kích tất sát không nên cùng với giao chiến quá lâu bằng không để độc chi chu kéo mãn mạng nghệ liền tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. C. Độc Chi Chu cùng với đối lập ước quá hơn 10 tức thời gian, chúng không thể kiểm chế lại, chuyển ra một đợt gở đoán giận âm phủ dành trước hướng về công kích mà tới. đến đúng lúc đi chết đi. Vũ Phong xúc thế chờ đợi, mắt thấy há quả phụ công kích kéo tới, nhất thời vung lên linh kiếm, đồng thời đem linh nguyên vận chuyển hai chân, bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh mà đi. nhân muốn chuẩn bị càng mạnh hơn giao chiến, như không phải quá mức khẩn cấp tình huống, liền không chuẩn bị sử dụng phá không thiểm. xẹt xẹt, linh kiếm đâm trúng độc quả phụ thân thể, Vũ Phong đồng thời nhanh chóng né qua, chờ quay đầu lại tra xét sớm trước lập thân nơi. chỉ thấy thổ diện mấy giọt màu đen nọc độc tránh ra khiếp người nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy nguy hiểm thật may là chính mình tiệm nhanh mà lần này đem độc chi chu một đòn mà giết liền không không công đối lập này chút thời gian vũ phong âm thầm mạo hiểm đồng thời đối với mình xuất kích trong lòng còn khá là thỏa mãn Ừm. liền thu thập chút độc tố đi hắc quả phụ nọc độc bên ngoài có thể tương đương hiếm thấy mặc dù chính mình bây giờ không cần có thể khó bảo toàn lúc nào sẽ cần chính mình mang đến nhàn rỗi bình ngọc trước hết thu thập một ít đạt vũ phong thẩm ý lập tức liền đi thu thập nọc độc độc chúng ngoại trừ nọc độc còn lại tình huống đều tương đối kém nhất kích tất sát tương đương bình thường nếu như đối mặt phòng ngự cường thú loại liền cơ bản không nhất kích tất sát khả năng độc chi chu hắc quả phụ đã chết liền lại không còn lại thương tổn mặc dù độc tố độc tính mãnh liệt có thể đã mất đi chủ thể không chế chỉ cần mạc trực tiếp chạm đến đã không tổn thương gì vũ phong thu thập thật là độc dịch liền lần thứ hai về phía trước cha xét duy trì khá thân tốc dù sao trong lòng còn muốn nếu như sớm chút cha xét ra mục tiêu còn muốn thử một chút có thể không tiêu trừ trận pháp dành trước đem bên trong linh vật lấy ra cô cô đột nhiên vũ phong trong lòng bạo xảy ra nguy hiểm ý thức mà còn chưa kịp cha xét đã nghe thấy kỳ lạ kêu to, một đạo màu đỏ đường nét hướng mình kéo tới. ca vũ phong vung kiếm phách đi qua. Sì, màu đỏ đường nét nhân linh kiếm chém đứt, nhọn bộ một chút đánh út về phía vũ phong. Vũ phong nhanh chóng né tránh, vẫn chưa hoàn toàn trốn đi qua. Đường nét lạc cánh tay nhỏ nơi, chuyển ra tương đương thanh âm kỳ quái. Vũ phong xuất hiện ở một bên, phát hiện chính mình cánh tay nhỏ, nhất thời sợ hãi không nấc, đồng thời giác chính mình may mắn. Âm thầm nói, cũng còn tốt tiến vào dịch ra trước, lo lắng tao nộ ác chiến nguy hiểm, liền trên người mặc phòng thân nội giáp, bây giờ này độc vật độc tố, đem chính mình nội giáp thực xuyên, cũng còn tốt không thương tổn đến thân thể. Vũ Phong trong lòng, lần đầu như vậy sợ hãi, thầm nghĩ nếu như không có mặc nội giáp, cánh tay nhỏ sẽ đối mặt thế nào tình huống. Cứ việc đồng thời giáp may mắn, có thể như vậy may mắn sẽ đến mấy lần. Vũ Phong không dám nữa bất cẩn, nhanh chóng tìm kiếm đánh lén chính mình mục tiêu. Cứ việc mục tiêu độc vụ thủ kích thất bại, liền nhất thời ẩn nút chưa động, có thể trước kia màu đỏ đứng nét, đã đem bạo lộ ra. Hồng tuyến độc cóc. lập thân cảnh cây chỗ cao hồng tuyến độc cóc. làm cha xét ra đánh lén mục tiêu. Vũ Phong trong lòng liền tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới này trong nước độc trùng sẽ chạy ra cảnh cây cao hơn sàn bắn. Hồng tuyến độc góc, một loại đặc thú góc. so với thông thường cóc hình thể càng nhỏ hơn nhưng mà đầu lưỡi càng dài bán ra liền như một sợi tơ hồng xa nhất có thể đạt tới 5, 6 trượng mà độc tính cực sự mấy liệt mạnh hơn thông thường độc cóc, cứ việc không giống loại bên trong mạnh nhất hồng tuyến độc cóc, vốn nên cùng với dư cóc tương đồng thân ở trong nước cùng đất chúng có thể này còn độc cóc, không những thân ở khô hạn nơi còn chạy ra cảnh cây chỗ cao đánh lén như vậy bất ngờ đáng chết chính mình hồn độc thả ra dường như kéo vong như thế tra xét có thể lần này liền lơ là không trùng lơ là hiếm thấy tụ một trùng vũ phong âm thầm lắp mắng đồng thời phát hiện tự thân sơ sẩy Cứ việc nhân độc vụ ba phủ, lượng lớn cây cối đều đã chết đi, có thể một số nhân độc vụ mà biến kiên cường sinh tồn đến nay. Mà lượng lớn cây cối chết đi, đồng hóa độc vụ cây cối hơi lùn, tình cơ một gốc cây hơi cao đại thụ, liền tương đối dễ dàng lơ là đi qua. Lần này gặp nạn tao ngộ, nhất thời để vũ phong toàn diện cảnh giác, mặt đất cùng không trung đều mà sơ sẩy. Tên kia thân ở cành tây nơi, chính mình không có cách nào trực tiếp công kích, nếu như mình đi vào, sẽ vọt vào hiểm địa. tên kia hồng tuyến bắn xa, quả thực coi như khoảng cách xa công kích. Vũ phong lâm thầm suy tư nói, hồng tuyến độc cốc cùng độc chi chu, không phải tương đồng công kích biện pháp, liền không pháp tướng cùng đối phó. Xẹo. trong lúc suy tư vũ phong nhanh chóng tiễn xả mà ra chuẩn bị mượn trước cung tên xạ kích đem hồng tuyến độc cóc bức ra đến cóc chủ yếu dựa vào nhảy lên di động thân tốc tương đối chậm mà khiêu đến không trung thì liền không cách nào khống chế thân thể vì vậy vũ phong hơi kinh suy tư liền quyết ý tự sáu trưởng ở ngoài dựa vào cung tên xạ kích nhưng mà thực tế thực thi thì biện pháp này không rõ ràng như vậy hiệu quả cứ việc đem hồng tuyến độc cóc bức đến mặt đất có thể như muốn tiễn xả chu diện tương tự không dễ như vậy hồng tuyến độc cốc khiêu động thực sự nhanh chóng mặc dù cung tên xạ kích vẫn khó đem bắn giết nhằm vào tình huống như vậy Vũ Phong suy tư nói, Hồng tuyến độc cấp hình thể tiểu, chính mình công kích mục tiêu liên tiểu, mà mũi tên bắn ra mục tiêu, không có cách nào tùy ý thức biến động, rõ ràng không cách nào trực tiếp bắn giết. Nếu như, nếu như có thể đại phạm vi công kích, hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn chút, tiện dụng nhất hỏa công kích. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, làm sao độc giao cốc khá là ở bước, không có cách nào dùng bình thường hỏa công. May là, này không phải khó khăn gì sự, Vũ Phong tâm niệm chuyển động, liền đã nghĩ ra vô cùng tốt sách lược, nhất thời lấy ra vài tờ hỏa linh phụ kiện, một tấm miêu phù. phối hợp bốn tấm hỏa xả phụ, trung tâm nở hoa, bốn mặt bao vây, này Hồng tuyến độc cốc, tất nhiên không có cách nào tránh thoát. Vũ Phong đọc đến biện pháp của chính mình, tự tin tràn đầy ném ra phụ triện. Si si, kẹn Hiện nhiên dùng hỏa công, năm tấm hỏa linh phủ triện, gia tăng công kích phạm vi, Hồng tuyến độc cốc không chỗ có thể trốn, đã chết linh phủ biển lửa. A, thứ đang chết này vẫn đúng là khó đối phó. Thấy Hồng tuyến độc cốc chết đi, Vũ Phong âm thầm thả lòng một chút, lập tức nghĩ lại thầm nghĩ, độc trùng, độc thú, những này độc vật bên trong, ngoại trừ giáp sát loại hình, phòng thủ đều tương đối kém. còn đối với như vậy mục tiêu dùng phụ triện công kích hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, còn có thể theo đệ phụ triện loại hình nhằm vào công kích. Phụ triện công kích hiệu quả, đâu chỉ càng thêm rõ ràng liền có thể nói rõ quả thực hiệu quả tốt đến cực điểm. Mà vũ phong mang theo phụ triện, vốn là số lượng to lớn, cứ việc đi qua hỏa phụ triện, cơ bản đã thụ bắn đi, có thể bí cảnh bên trong cấp giật đến. Bây giờ vừa lúc dễ đối phó độc vật, nhân phụ triện công kích vũ phong tra xét liền càng nhanh hơn. Nhưng mà phụ triện công kích, đặc biệt là hỏa linh phủ bên trong viêm bạo phủ lôi linh phủ bên trong thiên lôi phủ những này, thường thường công kích vang động to lớn, giải quyết đối mặt độc vật thì. Tương tự sẽ đưa tới còn lại độc vật. Đối với tình huống như vậy, Vũ Phong muốn duy trì nhanh chóng tra xét, nhất định phải nhanh chóng rời đi. May là Chu Diệt độc vật rất nhanh, còn lại độc vật còn không đến đây, cũng đã nhanh chóng rời đi, cũng vẫn không rơi vào tình thế nguy cấp bên trong. Liên như vậy, Vũ Phong giải quyết lượng lớn độc vật, mà lại tránh thoát lượng lớn độc vụ. Thời gian đã đi qua hai ngày, càng đã hoàn toàn thâm nhập độc giao cốc. Nhưng mà nhân phụ triển công kích văn động, rời đi liền cực kỳ vội vàng, vội vàng đều sẽ ra chút sai, đặc biệt là tra xét thì sơ sẩy. Vụ, vụ, vụ. Đột nhiên một đám độc phong kéo tới, Bạch Ngọc Phong. Vũ Phong lần thứ hai cả kinh, mà lần này kinh bên trong ám mang ý mừng. Bạch Ngọc Phong, Độc Phong bên trong đặc thù phong loại, độc tố độc tính so với độc cong vang càng mạnh hơn. Ông vang độc trầm độc tính, từ trước đến giờ hung danh truyền xa, so sánh lẫn nhau thì lại có thể thấy được Bạch Ngọc Phong độc. Nhưng mà này Bạch Ngọc ngọn mật ong, thì lại làm trị thương giải độc thánh phẩm, có thể luyện chế nhiều loại bốn, ngũ cấp đan dược. Bạch Ngọc Phong độc tố, cùng với ủ ra mật ong, có thể nói hai đại đối lập cực đoan. Bạch Ngọc Phong, ngự không công kích ưu thế, càng thêm quần thể mà đến. Lần này đốt năm, sáu trăm chỉ, muốn đối phó không dễ như vậy. có thể như quả giải quyết bạch ngọc phong thu hoạch mật ong chỗ tốt to lớn vũ phong âm thầm suy tư nói lần này không muốn thoát đi mà chuẩn bị chính diện đối chiến đương nhiên vũ phong lựa chọn chính diện đối chiến quyết không phải ham muốn bạch ngọc phong mật mà nhân bạch ngọc phong ngự không ưu thế vội vàng thoát đi chỉ có thể sai lầm mất đi giao chiến ưu thế tình thế còn có thể càng thêm ác liệt. vẫn phụ triện công kích hỏa linh phủ cùng lôi linh phủ này hai loại phụ triện công kích nhằm vào bạch ngọc phong hiệu quả tốt nhất vũ phong thầm nghĩ ngoại trừ đặc thù loại độc trùng cần đặc biệt nhằm vào phụ còn lại cơ bản e ngại hỏa đặc biệt là độc phong như vậy độc chủng. Hỏa linh phủ giỏi nhất đốt cháy phong xí phải biết độc phong cánh, vẹn vẹn hai cái bạc rực mà thôi. Hỏa công hiệu quả tốt nhất, phối hợp lôi linh phủ càng cao hơn. Ca, ca sĩ. Sì. Vũ phong không do dự, lần này liền cấp trước tiên công kích. Độc phong số lượng quá lớn, nhất định phải nhanh chóng công kích. Còn muốn duy trì an toàn của mình, khổ ăn một chương 520, trăm ẩn nút tham bảo. Quyền thứ nhất chương 520, trăm ẩn nút tham bảo. Tra xét sự tình thì, suy đoán tương đương khẩn yếu. Một số tình huống suy đoán, thì lại chủ yếu dựa vào trực giác. Bây giờ tình huống, thì lại chứng minh nhằm vào dịch thừa thiên. Trước kia suy đoán hoàn toàn chính xác.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 Hỏa linh phủ giỏi nhất đốt cháy phong xí. phải biết độc phong cánh, vẹn vẹn hai cái bạc dược mà thôi. Hỏa công hiệu quả tốt nhất, phối hợp lôi linh phủ càng cao hơn. Ca, ca sĩ. Vũ Phong không do dự, lần này liền cấp trước tiên công kích, độc phong số lượng quá lớn, nhất định phải nhanh chóng công kích. Còn muốn duy trì an toàn của mình khoảng cách, tận lực dựa vào phụ kiện viễn công. đương nhiên, bảo đảm an toàn khoảng cách, đương nhiên phải di chuyển nhanh chóng. Vũ Phong thân pháp sử dụng, dường như du long né tránh, tự nhiên, nỗ lực nhanh như du long, né tránh thì bốn phía tùy tâm. Mặc dù diện đối số bách độc phong vẫn hiển lộ hết ung dung rằng dốc. Quy một chương 523, tìm đến mục tiêu chương 523, tìm đến mục tiêu 26. mươi quyền thứ nhất chương 523, tìm đến mục tiêu cứ việc như vậy hiện ra không dùng nhân này sách lược không có cách nào phục chế bắn ra lượng lớn lôi hỏa linh phủ coi như nắm kim phiếu đánh giết mục tiêu mà những này mục tiêu nam 600 mấy độc phòng cần sử dụng phụ triện lượng quả thực quá mức lãng phí vật tư quyết không tầm thường có thể lấy ra được đến 580 chỉ độc phòng phí đi hơn 200 trăm chương phụ triện cuối cùng rồi sẽ độc phong toàn bộ chu diện hoa này phí xác thực tương đương to lớn hy vọng Bạch Ngọc Phong rằng có thể bồi thường chút sự tổn thất của chính mình đi. 580 chỉ Bạch Ngọc Phong, chỉ làm quy mô nhỏ độc phong. Chiến trung, coi đầy đất độc phong tàn khu, độc đến sử dụng phụ chế lượng, Vũ Phong trong lòng nghĩ như vậy nói. Đem độc phong toàn bộ chu diệt, bất động trạng thái bên trong, bên ngoài hồn độc nhìn quét, liền đã hiểu độc phong lượng. Chu diệt những ngày độc phòng, phí đi hơn 200 chương 2, tam cấp linh phủ, cách làm như thế đã không nói gì có thể nói. Kỳ thực, san thú sư nhằm vào phong trùng một loại, sẽ đặc biệt trang bị toàn thân áo giáp, không nhìn phong loại độc tố trạng thái, lại đi đối phó độc phong thu được Giống như vậy trên người mặc thường phục, Họ hỏi đối mặt chiến độc phong, sát thực tương đương hiếm thấy, trừ phi tình thế bức bách. Vi hơi thở dài một chút, Vũ Phong không lại chú ý độc phong, hướng về độc phong lao ra vị trí tìm kiếm, chuẩn bị tìm ra bạch ngọc phong mặt ong. Hừ. Đột nhiên, Vũ Phong khẽ nhếch miệng, truyền ra một đạo tiêu rên, tầm mắt chuyển hướng về mắt cá chân chính mình. Thần oan cường giáng hỏa. Vũ Phong vốn nên tức giận mắng, không nghĩ còn có thể than thở. Chỉ thấy mắt cá chân nơi, một con bạch ngọc phong độc châm đã sâu sắc đâm vào da thịt bên trong, ngọc độc chậm rãi hướng về trong máu thịt xâm phạm. Sát thực, để bạch ngọc phong đâm bị thường, tình huống bình thường nên tức giận mắng. Nhưng mà vũ phong coi là thật thán phục mà không có cách nào nói ra tức giận mắng ngôn luận chỉ thấy đem đâm bị thương bạch ngọc phong đã sớm thoát bất cứ lúc nào đều có thể sẽ chết đi hơn nữa nay bạch ngọc phong cánh từ lâu nhân lôi hỏa phù công kích tổn đi bây giờ chỉ bán xí tàng hẳn dư còn hao hết cuối cùng sinh mệnh đem gai độc đâm vào chu diệt đồng bạn mục tiêu thể nội như vậy sinh mệnh coi là thật cực kỳ ngoan cường càng trị than thở đương nhiên vũ phong tâm trí kiên nghị không nhân bạch ngọc phong ngoan cường sẽ than thở nhẹ dạ nhanh chóng khống chế xong tâm tình thầm nghĩ hai ngày qua chính mình duy trì cần thật tim lần trước nhân hồng tuyến độc cóc cha xét lơ làng mà chịu thiệt lần này nhân mục tiêu ngang cường không nghĩ còn có thể lần thứ hai chịu thiệt kỳ thực lần này bất cẩn xác thực nhân độc phong ngang cường sớm trước cha xét độc phong lượng cũng đã toàn diện nhìn quét quá không nghĩ còn có thể ăn một lần thiệt thòi đương nhiên đồng dạng nên may mắn một con bạch ngọc phong độc tố đối lập còn không khẩn cấp ảnh hưởng còn có thể dựa vào linh nguyên không chế lại vũ phong đem gai độc lấy ra nghiêm phong lại tương quan huyệt vị nhất thời nghĩ thầm chính mình bây giờ nắm dược vật khử độc hiệu quả Còn không có cách nào cùng Bạch Ngọc Phong mật ong so với, trước hết đem mật ong tìm kiếm đi ra, nó cong liền không cần lo lắng. Đọc đến tương quan tình huống, Vũ Phong liền ra tốc tra xét tổ ong, chuẩn bị tìm ra Bạch Ngọc Phong mật ong. May là này độc dao trong cốc. Độc vật đồng dạng các nơi lãnh địa, Bạch Ngọc Phong số lượng trọng đại, cùng phạm vi bên trong không còn lại độc vật, Vũ Phong nhanh chóng tra xét ra tổ ong, không còn lại độc vật tới quấy rầy. Liên binh yến lấy ra trong đó mật ong. Nhưng mà đáng tiếc, độc dao linh ở ngoài thực vật, vốn là hiếm thấy hoa loại, Bạch Ngọc Phong mật lượng tiểu, vẹn vẹn ba lạng phân lượng, hơn nữa đều khá là cổ xưa, hiện nhiên kế hồi lâu thời gian. Đương nhiên Nhân trước đó dự đoán quá, Vũ Phong không quá khuyết điểm vọng, mà này Bạch Ngọc Phong mật ong, cổ xưa hiệu quả còn càng tốt hơn. Nếu như gia dục phong loại mật ong, đơn thuần đem ra dùng ăn, tự nhiên tối tiên tốt nhất. Mà núi phong, ong rừng mật ong thì lại muốn cổ xưa chút càng tốt hơn. Độc phong đương quy liệt sơn phong loại, luyện đan giải độc hiệu quả, đương nhiên phải cổ xưa chút càng tốt hơn. Mà lần này thu được 3 lạ mật ong, xuất từ 500 con bạch ngọc phong, chứa đựng thời gian so sánh kỹ, mật ong thì càng thêm quý giá, đã vượt xa trăm tấm phụ kiện. Dù sao Bạch Ngọc Phong vốn là hiếm thấy, mà Bạch Ngọc Phong mật ong, quyết không phải vẹn vẹn giải trừ nó thu được bạch ngọc phong nọc ngọc, Vũ Phong liền lấy ra một chút, phối hợp công pháp của chính mình vận chuyển, đem mắt cá chân nơi độc tố tiêu trừ, trong lòng đánh tan một lần tiểu ẩn họa, nhất thời liền an tâm về phía trước cha xét. Xì, xì, xì. Vũ Phong chính cha xét, đột ngửi lá khô bên trong truyền ra vận động, nhất thời tập trung hồn đọc cha xét, nhất thời phát hiện lượng lớn con kiến. Hừ, trước tiên trốn đi qua đi, không cần thiết chậm dãi chủ diện. Vũ Phong thoáng suy tư, liền quyết ý quay lại đi vòng, vòng qua con kiến đến đây phạm vi. Nhưng mà, làm lui ra một ít, đột nhiên phát hiện còn lại ba mặt tương tự vọt tới lượng lớn con kiến. Đỏ đầu lục thân nghĩ vũ phong âm thầm hoàng sợ gọi ra loại này con kiến tên đỏ đầu lục thân nghĩ liền dường như danh tự này loại này con kiến đầu màu đỏ mà con kiến thân thể màu xanh lục đồng dạng, loại này con kiến độc tính mạnh liệt bên ngoài cơ thể hai loại sắc thái liền biểu thị hai loại độc tố đỏ nghĩ độc cùng lục nghĩ độc này hai loại độc tố đơn độc thì đều làm đồng loại độc tố bên trong lưu nhưng mà chỉ cần cùng bên trong hai loại độc tố sẽ biến đến càng mạnh hơn độc tố hơn nữa đỏ đầu lục thân nghĩ có thể thuế biến sinh ra cánh cánh sẽ mang đệ tam loại màu sắc sẽ sinh ra đệ tam loại độc tố độc tố sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn liệt mà sinh ra cánh độc con kiến càng có thể bay lên không đối với mục tiêu công kích. Nay tình huống thế nào, không cách nào đo độc con kiến, nghị chiều sao? Độc con kiến bốn phía vào tới, Vũ Phong âm thầm kinh ngạc nói, e sợ chỉ có may mắn, thì lại làm còn không tra xét ra, sinh ra cánh độc con kiến, làm sao có khả năng? Chính mình vừa tới chỗ này, không làm ra đại văn động, những này con kiến làm không phải nhân chính mình mà đến nhỉ? Vũ Phong trong kinh ngạc, phát hiện tình huống bất ngờ. Nếu như đơn thuần tao nội chút độc con kiến, con tưởng là khá là bình thường tình huống, mà bây giờ không cách nào đo độc con kiến, chính do bốn phía vây kín mà đến, vậy thì quá khó để cho tin tưởng. Tưởng. chính mình trước tiên ẩn tức mà đợi, lựa chọn tương đối an toàn vị trí làm thành tình huống cụ thể lại nói vũ phong âm thầm suy tư nói thân ở bốn phía con kiến vây kín bên trong còn cách xa nhau xa mấy chục trượng quay lại không gian khá lớn mà lúc này chuyển không gian tương tự nhân ý nghĩa ở ngoài duyên cớ mặc dù con kiến bên trong sinh ra cao linh trí chỉ huy những này con kiến đi ra hợp lại lớn như vậy phạm vi xác thực quá khó để cho tin tưởng vừa vặn bên cạnh người vị trí một gốc cây cao hai trượng gốc cây vừa vặn có thể để cho trong thời gian ngắn lập thân này điều gốc cây so sánh thô quá ban trượng đường kính không thấy còn lại cánh cây chỉ còn lại này cao hai trượng gốc cây vũ phong chính hướng về gốc cây bay lên không đột nhiên mạo xảy ra nguy hiểm trực giác chính do gốc cây nơi chuyển đến nhất thời để cho miễn cưỡng ngừng lại thân hình nhanh chóng tránh đi bên cạnh một bên lập tức vũ phong liền trông thấy kỳ lạ một màn chỉ thấy gốc cây chậm rãi rơi xuống hiện ra từng con từng con to bằng bàn tay như cổ thụ bên ngoài đồ vật như chủng loại mà dáng dấp kỳ lạ những thứ đồ này rơi xuống không hướng về ẩn tức vũ phong công kích mà chậm rãi lan ra đi theo để gốc cây trung tâm tán đối với bốn phía độc con kiến bãi làm ra một bộ giao chiến cảnh tượng hơn nữa những thứ đồ này thân thể Chậm rãi sinh ra biến hóa, to bằng bàn tay hình tròn, bước lên công kích cái kềm, tám diện tám chi cái kềm. Mà hai chi cái kềm, bước lên dường như phong trầm, tương tự tám chi tiểu thứ. Ám mị, Phệ Linh biến hình trùng. Vũ Phong trong lòng cả kinh nói, những biến hóa này độc trùng, càng vì là truyền lưu bên trong truyền diện, Phệ Linh biến hình trùng. Phệ Linh trùng, thì nuốt chửng lan ra linh tính vật thể, chủ yếu nhằm vào ngũ linh linh tính, sợ sệt lôi linh nguyên tố vật thể. Mà Phệ Linh trùng tên, còn nhân độc tố Phệ Linh, có thể niêm phong lại mục tiêu linh nguyên, đối với hôn nguyên cảnh cùng linh vũ cảnh, càng có hoàn toàn tương đồng hiệu quả. Phệ Linh biến hình trùng. làm phệ linh trùng bên trong đặc thù loại hình có thể biến hóa tự thân hình thể càng nhanh chóng nuốt trừng mục tiêu càng có thể biến hình nhà nút săn bắn chính mình mục tiêu khiến người ta không có cách nào phòng bị đồn đại bên trong phệ linh biến hình trùng đã sớm tuyệt diệt mặc dù phệ linh trùng đã tương đương hiếm thấy vũ phong biết được phệ linh biến hình trùng còn nhân nơi học viện thì xem địa tịch ghi chép bên trong một vị độc vương bồi dưỡng ra 800 trăm phệ linh biến hình trùng dựa vào thiên cương cảnh tu vi liền có thể được sừng đập vương chu diệt quá hôn nguyên kinh lao quái nhận ra loại này độc vật loại hình vũ phong trong lòng liền tràn ngập khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. may là hoàn toàn lập tức thu lại tự thân linh nguyên không đưa tới vệ linh biến hình trùng công kích mà vệ linh biến hình trùng vừa vặn nhằm vào còn lại mục tiêu chờ vũ phong tâm tình bình tĩnh liền phát hiện vệ linh biến hình trùng nhằm vào đến đây đỏ đầu lục thân nghĩ chuẩn bị cùng lượng lớn độc con kiến giao chiến này xảy ra chuyện gì độc con kiến hướng về vệ linh biến hình trùng khiêu khích nhân độc con kiến bốn phía vây kín vũ phong bước lên ý nghĩ như thế lập tức ngay lập tức phủ quyết thầm nghĩ độc con kiến số lượng lớn độc mạnh có thể cùng vệ linh biến hình trùng hoàn toàn không phải tương đồng đẳng cấp đến đây khiêu khích coi như chịu chết có thể này đến tột cùng tình huống thế nào Phủ quyết mới vừa bước lên ý nghĩ, cảnh tượng như vậy thì càng thêm kỳ quái. Vũ Phong trong lòng tràn ngập yếu kỳ, mặc dù thân nơi vị trí sẽ nhân vây kín độc con kiến, cùng phệ linh biến hình trùng giao chiến xung kích, vẫn nhân hiếu kỷ mà không nhanh chóng rời đi. đương nhiên, bây giờ ẩn tức trạng thái còn tương đối an toàn một ít, nếu như nhanh chóng thoát đi mà đi, phệ linh biến hình trùng trước hết phát hiện. Theo phệ linh biến hình trùng, chậm rãi do gốc cây rơi xuống, Vũ Phong liền sát thấy gốc cây diện mạo thật sự, nhất thời càng thêm kinh ngạc nói, lưu đầu yêu khắc, nửa trượng vô tự bi. Phệ linh biến hình trùng vây quanh trung tâm nơi, càng hiện ra lưu đầu yêu khắc, cao nửa trượng vô tự bi. Thỏa đáng lần này tra xét mục tiêu. Dĩ nhiên như vậy, Vũ Phong trong lòng bừng tỉnh. Nhân vô tự bi hiện ra, trước kia Hiếu Kỳ đã tiết lộ. Như đầu điều khác, cao nửa trượng vô tự bi, chấn thủ che lấp một chỗ linh vật, mà phệ linh biến hình trùng, trời sinh là tốt rồi thôn phệ linh vật, đỏ đầu lục thân nghĩ đồng dạng hủy phệ linh vật. Những này đỏ đầu lục thân nghĩ, còn tưởng là thật gan lớn nha, lại dám nhân linh vật mà hướng về phệ linh biến hình trùng khiêu khích. Vũ Phong trong lòng kinh ngạc, lập tức tra xét vô tự bi, phát hiện vô tự bi hoàn hảo, hơi suy tư đã nghĩ thông duyên cớ. chỗ này che lấp trận pháp làm cùng linh vật linh mạch liên kết linh mạch không khô cả trước trận pháp sẽ vận chuyển mặc dù phệ linh biến hình trùng vẫn không có cách nào thôn phệ linh vật vẹn vẹn cho rằng một chỗ linh mà tu luyện nghĩ đến đỏ đầu lục thân nghĩ làm cùng phệ linh biến hình trùng tương đồng vô tự bi hoàn hảo vũ phong nghị thông suốt duyên cớ cũng chậm chậm an tâm một chút nhưng mà làm cha xét sắp giao chiến hai loại độc trùng cha xét chính mình lập thân nơi liền nhất thời trực đổ mồ hôi lạnh chương 524, tập hợp bị chiến hai mươi quyển thứ nhất chương năm tập hợp bị chiến làm bước lên mồ hôi lạnh thì Phệ linh biến hình trùng đã tán đến bên người, độc con kiến trận doanh sắp áp sát. Lần này không chậm nữa trệ, không lại hiếu kỳ thăm dò, trực tiếp hai lần liên thiểm, tránh ra ba ngoài trăm trượng, vẫn vận chuyển thân pháp, nhanh chóng xông ra ngoài ra, cho đến ngũ ngoài trăm trượng. Cứ việc vừa tiết ra ngoài linh nguyên, nghĩ đến phệ linh trùng sắp đại chiến, còn không hiểm tình truy kích chính mình, mà độc con kiến mục tiêu, muốn cướp đoạt linh trận vô tự bi, phải làm không quan tâm chính mình. Vũ Phong thầm nghĩ, hơi thả lỏng một chút, độc chí cương mới vừa tình cảnh, tình thế quả thực hiểm trở lắm. Độc con kiến quy mô lớn đến đây. Không có cách nào kế thành số lượng, e sợ tụ tập độc giao cấp toàn bộ, mà phệ linh biến hình trùng đồng dạng quá 200 con, chính mình tất nhiên không có cách nào đối phó. Mặc dù độc linh biến hình trùng, cùng độc con kiến hai bại đều tổn, chỉ cần còn tàn dư một ít, chính mình liền không có cách nào chu diệt. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, độc con kiến số lượng lớn, câu cửa miệng kiến nhiều có thể cắn chết voi, có thể thấy được độc con kiến mạnh mẽ. Mà phệ linh biến hình trùng, đồn đại 800 phệ rất hỗn nguyên cảnh, mặc dù không cao linh trí chỉ huy, bây giờ 200 số lượng, vẫn có thể thôn phệ thiên cương. Mặc luận độc con kiến, cùng phệ linh biến hình trùng, cuối cùng bên kia thắng lợi. đều không phải khả năng chu diệt. Vũ Phong trong lòng rõ ràng, bất luận đối với độc con kiến, bất luận đối với vệ linh biến hình trùng, dựa vào tự thân bí pháp, thân pháp còn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhưng mà, muốn chu diệt, muốn trục xuất, liền đều không phải có thể đối phó. Nghĩ rõ ràng những tình huống này, liền không chuẩn bị thăm dò trận pháp, trực tiếp liền chuyển tin đi ra ngoài. Hai khắc chung thời gian, liền nhau một vị địa nguyên thị vệ đến đây, trông thấy độc con kiến tình cảnh, tương tự khiếp sợ không có cách nào nói nói. Nhân dịch Thừa Thiên, trận pháp sư lao đầu, Thanh Long chiến đội đội viên, từng người lan ra đi tra xét, thân ở vị trí quá tán. cứ việc đồng thời biết được tin tức vẫn đi qua hơn nửa ngày thời gian toàn bộ nhân viên tụ tập mà tới hơn nữa mỗi vị đến đây nhân viên bất luận địa nguyên cảnh thị vệ bất luận dịch thừa thiền cùng trận pháp sư lao đầu thấy tụ lại xung kích độc con kiến đều khiếp sợ ngơ ngác mà không nói gì đương nhiên tụ tập đến thanh long chiến đội nhân viên trong đó non nửa hiện ra chúng độc hiện tượng cũng còn tốt nhân giải độc đan dược không chế lại phối hợp công pháp kháng độc tính mà chúng độc tương đối nhẹ duyên cớ hiện nay còn không trực tiếp tổn thất người thật sự tra xét thành cái kia điêu khắc lưu đầu vô tử bi liền nơi những này độc con kiến trung tâm dịch thừa thiên đến đây khống chế kinh hãi tâm tình liền nói tuấn hỏi hồi bẩm công tử dịch giang đầu tiên tra xét ra mục tiêu lập tức liền thấy độc con kiến vây tới may là dịch giang chạy nhanh tốc bằng không tử lâu chết trong đó vũ phong giả trang thị vệ bản danh dịch giang siêu hồn ký ức thì liền đã hiểu bây giờ trả lời không chút nào sai lầm vũ phong mặc dù giả trang thị vệ vẫn nắm chính mình thanh nạo, không có cách nào tự xưng nô buộc thị vệ cái gì chỉ có thể tận lực xưng giả trang tên đương nhiên vũ phong như vậy nào không phải kiêu ngạo của ngạo mà khi đỉnh thiên lập điện chân nam nhi tính tình Dịch thừa Thiên khẽ liền không lại hỏi do cái gì, vừa đến tin tưởng thị vệ không lừa gạt chính mình. Thứ hai độc con kiến tụ tập cảnh tượng, để cho trong lòng kinh hãi chưa bình, không tâm tư đi qua phân suy tư. Vừa lúc thì trận pháp sư lão đầu lên tiếng nói, những này độc con kiến bên trong, do đỏ đầu lục thân nghị chủ đạo, mà loại này độc con kiến hỉ thực linh vật, nghĩ đến này trung tâm nơi cùng bảo vật trận pháp tương quan. Trận pháp sư lão đầu ngôn ngữ nói ra, dịch thừa thiên dĩ nhiên là càng thêm tin tưởng, hơi suy tư một chút, liền lên tiếng nói, trước tiên thanh tra bốn phía tình huống, thành lập một chỗ khu an toàn, quan trắc độc con kiến tình huống, chờ đợi chút thời gian làm tiếp sắp xếp. Dịch Thừa thiên mệnh lệnh nói ra, Thanh Long chiến đội nhanh chóng chuẩn bị, mà trận pháp sư lao đầu thì lại dựa vào luyện chế tốt trận bản, thành lập một chô đơn giản trận pháp. Độc con kiến đại quy mô điều động, cứ việc cảnh tượng như vậy có chút sợ hãi, có thể đơn thể độc con kiến yếu kém, này tam cấp trận pháp có thể ngăn cản xung kích, có thể trước tiên an tâm quan chắc chút thời gian. Trận pháp sư lao đầu lên tiếng nói, để mọi người sợ hãi tâm thái, chậm rãi thả lòng một chút. Mà trận pháp sư lao đầu lập tức nói phong nhanh quay ngược trở lại, đối với Dịch Thừa Thiên nói rằng, những này độc con kiến tụ tập, liền mới vừa tụ tập không quá lâu, ai biết lúc nào rời đi. Công tử nhất định phải phải nghĩ biện pháp, chúng ta còn không có cách nào đối phó. Trận Pháp sư lão đầu ý tứ, hiển nhiên nhường cho Dịch Thừa Thiên triệu tập càng mạnh hơn đội hình đến. Mà Dịch Thừa Thiên nói thẳng, không cần lo lắng, vô tự bi trận pháp dựng đứng đã lâu, những này độc con kiến hôm nay tụ tập, tất nhiên nhân đặc thù duyên cớ, chúng ta trước tiên chờ đợi ba ngày, chờ ba nhật thời gian đi qua, làm tiếp còn lại sắp xếp. Trận Pháp sư lão đầu nói thì Vũ Phong liền âm thầm lo lắng, nếu như Dịch Thừa Thiên thật sự triệu tập càng mạnh hơn trận doanh đến đây, đoạt linh vật cơ hội liền nhỏ đi. Mà độc con kiến tình huống chỉ cần cùng phệ linh biến hình trùng giao chiến xong, thanh long chiến đội liền có thể đối phó. may là dịch thừa thiên trực tiếp liền nói phủ quyết, nhất thời để vũ phong an tâm, chờ đợi ba ngày, tình huống đã sớm biến hóa. đương nhiên, vũ phong biết được dịch thừa thiên thu được bảo đồ tình huống, liền hiểu dịch thừa thiên ý nghĩ, lo lắng dư công tử cấp đi chỗ tốt, tất nhiên không chuẩn bị động thân tín ở ngoài trận doanh. dù sao lần này do dịch thừa thiên đầu lĩnh, trận pháp sư lão đầu vẹn vẹn đến giúp đỡ, nói đơn giản ra chút ý kiến không có gì, mà không cách nào làm thiệp dịch thừa thiên sắp xếp. dịch thừa thiên nói muốn trước tiên chờ đợi ba ngày, trận pháp sư lão đầu liền không nói cái gì nữa. không quá quá lâu thời gian, sắp trời chậm rãi trở tối, độc vụ tràn ngập bên trong đặc biệt khiếp người. cũng còn tốt lần này toàn bộ tụ tập, mặc dù biết được liền nhau lượng lớn đồ vật, đều còn có thể duy trì đối lập hờ hững. Dù sao trước hai tối thời gian, mọi người cơ bản đều một mình tra xét, ban đêm còn không ai nghỉ ngơi quá. Bây giờ đóng giữ trong trận pháp, chỉ cần không bất ngờ tình huống, mọi người đều có thể thả lòng nghỉ ngơi, một đêm thời gian nhanh chóng đi qua. Lại một lần nữa hướng đông, Dịch Thừa Thiên dẫn dắt một đội thị vệ đi vào tra xét độc con kiến tình huống. Phát hiện độc con kiến một đêm, hướng về trung tâm đẩy mạnh hơn trăm trượng, bây giờ liền đại thể 200 trăm trượng đường kính viên, có thể vọng quá 100 trăm trượng thấy trung tâm. Nhưng mà, Dịch Thừa Thiên cùng các thị vệ. đều không dám đi đọc con kiến bên biên giới, cách biên giới 50 mươi trượng nơi tra xét, còn không cách nào tra xét thấy trung tâm nơi. này xảy ra chuyện gì? Độc con kiến hướng về trung tâm vây kín, hôm qua đã tương đương dày đặc, làm sao còn có thể vẫn đẩy mạnh? lẽ nào đọc con kiến mấy lượng biến tiểu? Trận pháp sư lao đầu, nói ra có chút kinh ngạc ngôn ngữ, xác thực khá là kỳ quái. bản công tử tiếp tục tiến lên chút, bây giờ đọc con kiến tình huống, thật lực đi biên giới nơi tra xét thanh. dịch thừa thiên tài cao mật lớn, tự tin thân pháp nhanh chóng, liền nói muốn đi tới tra xét. công tử, chuyện này, một đội trưởng há mồm muốn nói. Đang tiếp biết được công tử tính cách, từ trước đến giờ liền tương đối tốt mạnh, chỉ cần nói ra liền không có cách nào dễ dàng biến động. Hơn nữa, một đội trưởng không khuyên bảo ngôn ngữ, mặc dù chính mình thân là thị vệ, tương tự không có can đảm trừ độc con kiến bên dưới. "Công tử, mặc phải mạo hiểm." Trận pháp sư lao đầu, liền trực tiếp nói khuyên bảo. "Không cần lo lắng." Độc con kiến không chú ý mặt trái, mà bản công tử vẹn vẹn đi cha xét, có thể bảo đảm an toàn của mình. Dịch Thừa Thiên lên tiếng nói, kiên quyết ngôn ngữ, hiển lộ hết tự tin. Đương nhiên, Dịch Thừa Thiên ngôn ngữ, chủ yếu châm đối với trận pháp sư lao đầu, đối với thị vệ của chính mình còn không cần giải thích. Toàn thể trong trận doanh chỉ có Vũ Phong biết được tình huống, độc con kiến hướng về trung tâm đẩy mạnh, chỉ vì trung tâm nơi giao chiến tổn thất. Mà hôm qua tự trung tâm đi ra, hồn độc càng đạt 150 trượng, từ lâu cha xét vô tự bi bên cạnh, chồng chất lượng lớn độc con kiến tàn khu. Hơn nữa, Phệ Linh biến hình trùng, tương tự chết đi non nữa. Dù sao đỏ đầu lục thân nghĩ, tương tự không phải ngồi không độc trùng, hai loại hỗn hợp độc độc, công kích hiệu quả đồng dạng rõ ràng. Dù sao Phệ Linh biến hình trùng, độc chủ yếu phong tỏa linh nguyên, không đối với độc con kiến độc tố kháng thể tính. Đồng dạng, Phệ Linh biến hình trùng nọc độc, mỗi lần hạ độc được lượng lớn độc con kiến cứ việc không phải trực tiếp tử vong. Hơn nữa, Phệ Linh biến hình trùng trực tiếp công kích, tương tự mạnh mẽ đến cực điểm, so với nọc độc liền muốn tàn nhẫn chút, cái kìm cùng tiêm thứ công kích, độc con kiến liền không hoàn hảo thân thể. Phệ Linh biến hình trùng cái kìm, mỗi chỉ trùng tám chi cái kìm, tám diện phòng thủ, tám diện công kích, hiệu suất cực sự nhanh chóng. Phệ Linh biến hình trùng tiêm thứ, mỗi lần đâm chết lượng lớn độc con kiến, Phệ Linh biến hình trùng tốc, vốn sẽ phải xa xa nhanh quá độc con kiến. Dịch Thừa Thiên muốn đi vào độc con kiến biên giới, cứ việc dư thị vệ không có can đảm cùng đi, nhưng vẫn về phía trước đẩy mạnh 30 trượng. chuẩn bị bất cứ lúc nào hướng về độc con kiến xuất chiến muốn bảo đảm dịch thừa thiên an toàn lần thứ hai đi tới ba mươi trượng trung tâm nơi giao chiến phạm vi cơ bản ra hết vũ phong cha xét bên trong lượng lớn độc con kiến tàn khu, còn không phải để cho kinh tâm cảnh tượng mỗi chỉ vệ linh biến hình trùng cơ bản đối với bốn phía độc con kiến nắm trực tiếp giết chết tư thái đối với dày đặc độc con kiến liên tục công kích chẳng trách chỉ quá một đêm thời gian liền giết chết quá bán độc con kiến đương nhiên độc con kiến tàn khu bên trong một ít không chết độc con kiến nhân còn lại con kiến thân thể cháy lấp độc con kiến tổn thất so với mặt ngoài nhỏ hơn một chút vũ phong phát hiện vệ linh biến hình trùng tàn khu nhất thời nghĩ đến ghi chép liên quan phệ linh trùng nhân phệ linh duyên cớ thể nội ngưng tụ ra tinh hoạch làm tối tinh thuần linh tinh thể không phải còn lại thú tinh có thể so với hy vọng không người biết được phệ linh biến hình trùng đến lúc đó chính mình còn có thể kiếm lấy một bút vũ phong thầm nghĩ không thấy đỉnh cấp linh vật trước nhất định phải ẩn dấu thân phận mặc dù phệ linh biến hình trùng tinh hoạch quý giá đồng dạng không chút nào cướp giật tâm tư chỉ có thể chờ đợi chính mình càng may mắn chút không phí quá lâu thời gian dịch thừa thiên tra xét trở về vốn là ở mỹ sắc mặt mơ hồ hàm mang hưng phấn chờ trở, trở về an toàn nơi dịch thừa thiên liền đối với trận pháp sư lão đầu nói rằng Độc con kiến lượng lớn vây kín, đang cùng trung tâm vô tự bị nơi, không biết tên độc trùng giao chiến, bây giờ tình huống tới nói, giao chiến sẽ hai bại đều tổn, chúng ta đã không cần lo lắng. Dịch Thừa Thiên trong lời nói, nói ra trung tâm vô tự bị, đã tra xét đến trung tâm, đối với trước kia tin tức vững tin. Mà độc con kiến giao chiến tình huống, càng tiêu trừ trong lòng cự đại ẩn hoạn, không cần lại triệu tập còn lại trận doanh. Dịch Thừa Thiên nói xong, liền đối với thanh long chiến đội, nói sắp xếp nói, độc con kiến giao chiến tình huống, hôm nay sẽ kết thúc, bất luận cuối cùng thắng bại làm sao, chúng ta liền muốn chu diệt thắng lợi độc trùng, mọi người đều phải làm tốt xuất chiến chuẩn bị, thể nội độc tố còn không loại bỏ. nhất định phải tăng nhanh thời gian trừ độc, duy trì tốt nhất giao chiến trạng thái. Chương 525, Chu Diệt độc trùng. 26. Quyền thứ nhất chương 525, Chu Diệt độc trùng. Dịch Thừa Thiên nói ra tin tức, "Theo, để tra xét tình huống thực tế, tăng thêm bản thân suy đoán, chủ yếu châm đối với trận pháp sư lão đầu, để cho an tâm chuẩn bị tiêu trừ trận pháp." Này Dịch Thừa Thiên tâm thái, còn không nơi địa vị cao khoan dung nhà. Vũ Phong Âm thầm thở dài nói, biết được di tích cổ bảo đồ tình huống, liền càng rõ ràng Dịch Thừa Thiên ý nghĩ. Trận pháp sư lão đầu, lần trước kiến nghị triệu tập trận doanh, đã phạm Dịch Thừa Thiên kỵ. dịch thừa thiên lần trước trực tiếp phụ quyết bây giờ càng thêm cường thế sắp xếp cứ việc lần này thăm dò đều do dịch thừa thiên phụ trách lãnh đạo nhưng trận pháp sư lao đầu thân phận dịch thừa thiên vẫn cần duy trì tôn kính mà trước hết thời gian dịch thừa thiên còn làm tốt hơn liền nhân trận pháp sư lao đầu kiến nghị dịch thừa thiên trong lòng đã sinh khoảng cách mà còn đừng nói trận pháp sư lao đầu kiến nghị vẹn vẹn tùy tâm còn nói ra không còn lại đoạt bảo ý nghĩ dịch thừa thiên đã không suy nghĩ sâu sắc những này liền theo tự chủ ý nghĩ phụ quyết dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu sinh khích tình huống như vậy còn càng tốt hơn nếu như trận pháp sư lao đầu Tiêu trừ trận pháp liền trực tiếp rời đi, chính mình cướp đoạt linh vật thì cơ hội liền muốn càng to lớn hơn chút. Vũ Phong thầm nghĩ, đáng tiếc kỳ cụ thể thân phận, còn không có cách nào đi xúi dục cái gì. Dù sao, giả trang thị vệ, chỉ một trên danh nghĩa không thực phó đội trưởng, mà thực tế sắp xếp bên trong, vẹn vẹn ba vị tiểu đội trưởng, mà khi dịch thừa thiên thân tín, có thể nói thẳng ra chút kiến nghị. Bằng không, giả trang thân phận tiền thân, sao sẽ sinh ra to lớn đoán nghiệm, còn chuẩn bị hướng về đội trưởng đầu độc. Vũ Phong ý nghĩ, vẹn vẹn ngẫm lại mà thôi, trước mặt còn thiếu thực thi điều kiện. Dịch Thừa Thiên nói ra tin tức, vẹn vẹn ám chỉ trận pháp sư lao đầu. mà đối với thị vệ của chính mình liền nói thẳng ra sắp xếp các thị vệ không dám thất lễ nhanh chóng làm tốt xuất chiến chuẩn bị đặc biệt là vẫn chưa hoàn toàn trừ độc thị vệ càng chính mình lấy ra chút quý giá đang ăn dược đem tình trạng của chính mình duy trì tốt nhất thời gian chậm rãi đi qua nhân nơi bạch này đối với độc con kiến trực tiếp giám thị độc con kiến vây kín phạm vi bất cứ lúc nào biến càng nhỏ hơn kéo dài hướng về trung tâm đẩy mạnh mà trung tâm nơi giao chiến tương tự càng thêm máy liệt độc con kiến cùng vệ linh biến hình trùng trong chất thân thể liền tiểu cao nửa trượng điêu khắc liu đầu vô tự bi vẹn vẹn còn bước lên hàng đầu mà thôi vừa chưa vũ phong cha xét bên trong. Phệ linh biến hình trùng chỉ còn lại 80 con, đã chết đi hơn nửa lượng. Mà độc con kiến bên trong tập loại cơ bản đã tổn thất hầu như không còn, chủ yếu dư đỏ đầu lục thân nghĩ. đương nhiên, cứ việc mấy lượng biến tiểu có thể giao chiến còn càng thêm kịch liệt. Dù sao đỏ đầu lục thân nghĩ có thể bay lên không hướng về phệ linh biến hình trùng xuất kích, liền hiện ra vị trí ưu thế. Hơn nữa, phệ linh biến hình trùng đặc thù nhân có thể biến hình dân cớ, đem thể nội ngạnh nguyên tố biến đi cái kìm cùng tiêm thứ, còn lại vị trí sẽ nhuyễn một ít. Tình huống bình thường phệ linh biến hình trùng vẹn vẹn duy trì hai chi cái kìm cùng một cái hấp linh tiềm thứ mà thôi. giờ thân sơ lại quá hai canh giờ ác chiến hai loại độc trùng thắng bại đã ra Tàn dư đỏ đầu lục thân nghĩ chính hướng về bốn phía chạy trốn vũ phong trước hết phát hiện tình huống này lập tức đảo mắt nhìn phía dịch thừa thiên không có cách nào nói thẳng ra chính mình tra xét chỉ có thể chờ mong dịch thừa thiên sớm chút phát hiện không quá quá lâu thời gian dịch thừa thiên đồng dạng sát thấy đỏ đầu lục thân nghĩ tác tác lúc này trực tiếp lên tiếng nói mọi người chuẩn bị xuất chiến thả ra chạy tán loạn độc con kiến cướp thời gian đối với phó trung tâm độc trùng không nên chờ độc trùng hồi âm trạng thái mặc dù dịch thừa thiên chưa từng thấy phệ linh biến hình trùng không biết tương quan tình huống có thể trước kia cha xét bên trong phệ linh biến hình trùng hung mãnh tương tự đã từng gặp qua bây giờ không dám chút nào bất cẩn tất nhiên muốn trước tiên cướp giật thời gian đem không biết tên độc trùng chu diện độc con kiến bên trong đỏ đầu lục thân mã hình thể trọng đại tiểu nhân nhỏ bé như ong mật đại như ong vỏ vẽ một ít sống lại ra cánh nếu muốn chạy tán loạn mà đi tự nhiên tán tương đương nhanh chóng hơi hai khắc chung thời gian độc con kiến cơ bản hoàn toàn tàn đi đương nhiên tàn khu che lấp bên trong độc con kiến mặc dù muốn thoát đi tương tự không dễ như vậy trốn thấy độc con kiến đã tàn đi hơn nữa còn muốn vẫn đi xa dịch thừa thiên lúc này ra lệnh nhanh chóng xuất kích chu diệt cái tia tám mươi con độc trùng đội thứ nhất xuất kích đội thứ hai xuất kích đội thứ ba xuất kích ba vị đội trưởng dẫn dắt tiểu đội hiện ba tuyến hướng về độc trùng nơi phóng đi liền dường như ba thanh đao nhọn mạnh mẽ đâm vào độc trùng trong trận doanh đương nhiên này độc trùng trận doanh bao hàm toàn bộ độc trùng mà trong đó hơn nửa đều tàn khu dù sao vệ linh biến hình trùng vẹn vẹn lòng bàn tay cùng kích cỡ tám mươi con vẫn đúng là không cái gì trận doanh cứ việc lần này chu diệt mục tiêu vẹn vẹn tám mươi con độc trùng mỗi vị hai ba con độc trùng đối lập còn tương đối dễ dàng có thể sung kích về đằng trước giao chiến nơi không có cách nào tính toán độc con kiến cùng hơn chăm chỉ độc trùng tàn khu trồng chất dường như gò núi nhỏ trông thấy liền làm người thất vọng may là các thị vệ hôm qua đến đây đã thấy quá đầy đất độc con kiến cảnh tượng bằng không hôm nay vẫn đúng là không có can đảm dám xông về phía trước ba vị đội trưởng mạnh nhất đều địa nguyên cảnh trung kỳ trước tiên trùng phía trước nhất mà vũ phong thì lại nơi đội thứ nhất người thứ hai lâm trí độc con kiến trùng thì các thị vệ đều hơi hàng tốc chỉ có vũ phong vẫn xông về phía trước cái tên này vũ phong ngửi thấy một đội trưởng hơi thầm nói trong lòng không lại chú ý cái gì Hiện nay mọi người thân phận chỉ cần còn không bại lộ, liền còn không cần lo lắng. Hiển nhiên, Vũ Phong biểu hiện, những người còn lại làm cướp công lao. Nhưng lúc này cướp công lao cần can đảm, kỳ thực thị vệ cứ việc cướp ao, có thể đồng dạng không dám trực tiếp nói theo. Mà tình huống chân thực, Vũ Phong liền không nghĩ tới công lao, đến lúc đó cấp đoạt linh vật, liền muốn đưa tới truy sát, vậy còn có thể muốn công lao. Vũ Phong trùng phía trước nhất, đơn giản muốn thu thập độc trùng thân thể, giao chiến thì trước tiên đem còn lại chết đi, phệ linh biến hình trùng thân thể thu lấy. Dù sao, phệ linh biến hình là thủ, thể nội tinh hạch là thủ, liền lần này thu được cơ hội lại nghĩ gặp phải liền muốn coi cơ duyên trước mắt tự nhiên mạc bỏ qua k vũ phong nắm dịch giang linh khí một thanh huyền cấp trung phẩm hỏa linh kiếm dũng bánh cường hãn bổ về phía một con biến hình vệ linh trùng biến hình vệ linh trùng to bằng bàn tay mà trước mặt trạng thái càng có thể bốn phía tùy tâm né tránh cũng không định tượng bên trong dễ đối phó hơn nữa phun ra nọc độc, độc sẽ đem thể nội linh nguyên nghiêm phong lại mọi người cẩn thận này độc trùng phun ra ngoài độc vụ vũ phong đối với hắn dư thị vệ quát lên đương nhiên nói báo cho nguyên do quyết không phải coi là thật lòng tốt chỉ vì lo lắng biết được độc vụ nghiêm phong lại linh nguyên đặc tính dẫn dịch thừa thiên cùng trận pháp sư lao đầu chú ý phệ linh biến hình trùng nọc độc công kích có thể nọc độc cùng độc vụ chuyển đổi chất lỏng độc tính càng thêm mấy liệt mà độc vụ lan ra phạm vi càng to lớn hơn lý do này độc tố biến hóa đặc tính liền có thể thấy này độc trùng hung tàn quả thực cùng ngày sinh phệ mệnh hung trùng con thứ nhất con thứ hai vũ phong linh kiếm xuất kích chu diệt phệ linh biến hình trùng toàn bộ trực tiếp thu vào nhận chứa đồ nhân nơi ngoại vi duyên cớ còn không nhặt được đã chết độc trùng thân thể chu diện ngăn trở đi tới hai con độc trùng vũ phong liền ra tốc xông về phía trước không quản mặt bên còn lại độc trùng liệu sẽ hướng mình vây kín mà tới mà chỉ hướng về tra xét bên trong độc trùng tàn khu phong đi, chuẩn bị thu thập lượng lớn vệ linh biến hình trùng tàn khu. Vệ linh biến hình trùng đặc tính, thường thường đồng loại thân thể càng thích hợp nốt trưởng. Trước kia độc con kiến lui lại thì, một số vệ linh biến hình trùng đã tụ lại vận chuyển đồng loại thân thể cộng theo. đệ tám nơi để tốt, vậy thì thật tiện nghi vũ phong. đệ nhất nơi chu vi, tổng cộng hơn 10 chỉ vệ linh biến hình trùng, vũ phong đã trước tiên chu diệt hai con, còn lại cùng với dư thị vệ giao chiến, độc trùng thân thể bên cạnh dư một con, vũ phong vừa vận đem chu diệt, thuận tiện thu lấy mười mấy con độc trùng thân thể, không dẫn dư thị vệ hoài nghi. nhanh chóng chu diệt ba con độc trùng. Vũ Phong liền đi chợ giúp dư thị vệ, đệ nhất đội trưởng tương đương kinh ngạc, nói hỏi: "Lão nhị, ngươi ngày hôm nay uống thuốc rồi, làm sao mạnh như vậy? Lão tử cần phải uống thuốc sao?" Đệ nhất đội trưởng ngôn ngữ, mang theo mở ý đùa giỡn, Vũ Phong tự nhiên đồng dạng trả lời, lập tức nói bổ sung: "Độc trùng đều sợ hỏa, ta hỏa linh nguyên cùng hỏa linh kiếm, vừa vặn có thể khắc chế độc trùng, các ngươi chủ tu thủy linh muốn ăn thiệt tỏi chút." Cùng hống ra tình huống tương đồng, dịch ra được xưng đầm lầy bá chủ, căn cơ liền nơi trong đầm lầy, chủ yếu dọn thủy linh công pháp. Mà vì là bù đắp ngũ linh thất hành, tao nội đối đầu linh tính khắc chế, thị vệ bên trong sẽ bổ sung còn lại linh tính. Vũ Phong giả trang dịch ra, liền chủ tu Hỏa Linh công pháp. Nhưng mà, dịch ra đệ tử đi chuyển, nhân huyết mạch duyên cớ, Thủy Linh thể càng mạnh hơn một chút, chủ tu Thủy Linh càng nhiều. Liên dẫn đến thị vệ bên trong, có thể tu luyện Thủy Linh công pháp, muốn càng thêm tôn vinh một ít. Vũ Phong giả trang dịch ra, trả lời Hỏa Linh công pháp khắc chế, cũng làm cho đệ nhất đội trưởng vì lằng, không nghĩ chính mình tự kiêu Thủy Linh công pháp, trong khi giao chiến đã mất đi ưu thế. Kỳ thực, Hỏa Linh công pháp cùng Hỏa Linh nguyên, khắc chế độc trùng tình huống, cơ bản mà khi thưởng thức, mọi người đồng dạng rõ ràng. Chỉ vì thân ở dịch ra, đều làm tu luyện Thủy Linh công pháp làm linh lần này không nghĩ khắc chế tình huống, đương nhiên, phệ linh biến hình trùng vốn là có thể thôn phệ linh tính, hỏa linh nguyên khắc chế yếu kém. Vũ phong trong khi giao chiến chân chính khắc chế, còn nhân kỳ linh nguyên cực kỳ tinh thần, bằng không đổi còn lại chủ tu hỏa linh thị vệ, tất nhiên không có cách nào như như thế nhanh chóng chu diệt độc trùng. đối với hắn dư thị vệ, nói ra công pháp khắc chế nguyên do, vũ phong giả trang dịch giang đối chiến độc trùng thì càng thêm rúng mạnh, nhân dư thị vệ kiềm chế, không cần chính diện đối chiến độc trùng, thường thường ra ý nghĩa ở ngoài đánh lén, chu diệt hiệu suất cực nhanh, mà chu diệt xong phệ linh biến hình trùng, liền trực tiếp thu lấy độc trùng thân thể. rất mau đem đội thứ nhất trong phạm vi, toàn bộ phệ linh trùng thu lấy, đem mãn 80 con rắn róc. Đương nhiên, này 80 con bên trong hơn nữa đều vì trước tiêu độc con kiến giết chết. Đệ nhất chiến đội trong phạm vi, toàn bộ mục tiêu thanh trừ xong, đương nhiên phải đi còn lại đối với trợ rút, Vũ Phong tự nhiên cực kỳ cao hứng, nhưng mà lo lắng tụ tập quá mật, dư thị vệ sẽ chú ý mình, đem độc trùng thu lấy tình huống. Vì vậy, Vũ Phong nói hướng về đội trưởng nói rằng, "Đội trưởng, những này độc con kiến tản khu bên trong, che lấp một ít không chết độc con kiến, chúng ta nhất định phải tham tra được, bằng không đến lúc đó đối với chúng ta đánh lén, công tử nơi đó không tốt giao cho." Ừ. Tốt lắm, ngươi đi còn lại hai nơi hỗ trợ, chúng ta nhanh chóng tra xét độc con kiến. đệ nhất đội trưởng lên tiếng nói, chủ động sắp xếp Vũ Phong đi ra ngoài, đem làm náo động giá hỏa chi xa một chút. Ma này chính phù hợp Vũ Phong ý nghĩ, ngay lập tức lĩnh mệnh đi tới còn lại hai nơi, dư thị vệ chỉ nhân chức trách chu diệt độc trùng, Vũ Phong thì lại nhân thu hoạch chu diệt độc trùng. Chương 526, tiêu trừ trận pháp. 26, quyển thứ nhất chương 526, tiêu trừ trận pháp. Không ai sẽ thích độc trùng, nhưng thị vệ này đều như thế, mặc dù nhân chức trách mà chu diệt, vẫn tràn ngập án giận ý kinh tâm, đều muốn mau mau tránh thoát độc trùng.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 nhất định phải thiên cương đỉnh cao công kích thậm chí chu thiên cảnh công kích công tử liền theo đệ nhị loại biện pháp sắp xếp đi trận pháp sư lão đầu quan lần này công kích tình huống đưa ra đội chuẩn xác ngôn luận được dịch thừa thiên không chế ám nao tâm tình nói đối với các thị vệ sắp xếp nói các ngươi theo đệ mạnh yếu phôi so với cân đối sắp xếp ra bốn tổ tìm kiếm ngoài trăm trượng vị trí hướng về nơi sâu xa đào tiến vào ba mươi trượng. hiển nhiên trận pháp sư lão đầu không đầu tiên nói rõ vô tự bi tình huống để dịch thừa thiên tự mình công kích chứng không đối với vô tự bi đánh ra chút nào tổn thương